Chương 39, màu đen phong thư. Lấy xuống tăng cường tính mắt, Vương Trạch chỉ cảm thấy trước mắt kia sáng có chút quá mức mãnh liệt. Hắn trước mắt bạch mang mờ mành, lỗ thai bên trong chuyển đến vụ vụ thanh, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn. "Lão bản, lão bản." Thanh Xuân lại linh động nữ tính thanh tuyến xâm nhập hai. Vương Trạch dùng sức trước mắt, cố gắng làm cái hít sâu, trước mắt ánh mắt bắt đầu khôi phục bình thường, màu trắng quần sáng từ từ nhỏ dần. Tế Mính khuôn mặt đã lấp đầy hắn ánh mắt, chính là khẩn đánh giá Vương Trạch trạng thái. Tại nàng thị giác bên trong, Vương Trạch đầy mặt đổ mồ hôi, giờ phút này chính ngồi liệt tại ghế sofa bên trong. Vừa rồi có mấy giây đã không có cách nào hô hấp, giúp ta cầm chút nước ấm." Vương Trạch suy yếu nói. Tế Mính nhanh lên đáp ứng một tiếng, chạy tới quẩy 3 lúc còn đụng vào bàn trà góc, đau một trận nhè răng trợn mắt. Cùng phòng mấy tên nhân viên cảnh sát cũng phát hiện Vương Trạch dị thường, vội vàng hướng phía trước chào hỏi. Vương Trạch ra hiệu chính mình không có việc gì, là mấy cái hít sâu, thần sắc đã dần dần khôi phục. Tế Mính chạy chậm đoan nước lại đây, nàng đã nhớ tới văn phòng nhị lão bản căn dặn, nhỏ giọng hỏi: "Lão bản, là đặc dị tính mê mọi chứng sao?" cảm ơn." Vương Trạch tiếp nhận ly lúc, tay vẫn tại run run Đăng nhập hiện thực tăng cường giao diện lúc thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, không là cái gì đại vấn đề. Ông Khối Lập Phương trạng vào lưới đầu cuối lại lần nữa rung động, thứ ba chỉ màu đèn phong thư nhảy ra tới. Vương Trạch lại không có nhiều xem, hắn đưa điện thoại ném sang một bên, đứng dậy đi hướng phòng vệ sinh. Tiểu Tệ, nhìn chằm chằm một chút dư luận. "Hảo lão bản." Tệ Mính có chút lo lắng xem Vương Trạch bóng lưng. "Phòng bên trong mấy tên nhân viên cảnh sát về phía trước hỏi ý có hay không có bọn họ có thể giúp đỡ làm?" Bị Tệ mình khéo lời từ chối. 2 phút đồng hồ phía trước, hiện trường buổi họp báo Vương Trạch nói ra hung khí là Lâm Tiểu Hạ cựu thể cảm giác phục, Ú Linh trầm mặc mấy giây, thu hồi đã mở về hình chiếu cầu bàn tay. "Ngươi đã đúng." Ú Linh nói, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc, rõ ràng ta không có lưu lại cho ngươi bất luận cái gì rõ ràng manh mối, ngươi là như thế nào nghĩ đến? Vương Trạch chỉ là nói, "Vận khí tốt, đoán đúng thôi." Mông, nó có chút kinh ngạc. "Nhưng để công bố sao?" Vương Trạch hỏi, "Hiện tại dư luận nhiệt độ còn chưa đủ á?" Ú Linh thật sâu xem Vương Trạch vài lần, sau đó lắc đầu. "Vậy ngươi tiếp tục lại ngum một lần đi. Ngươi có 3 cái giờ." À không đúng, vẫn chưa tới 3 cái giờ." Ta hiện tại cấp ngươi 3 phong thư, liền là đưa ngươi 3 cái lo dịch mày vỡ, bọn chúng cũng không hoàn chỉnh, ngươi chỉ có thể chấp vá ra này cái chuyện xưa khung, còn có 3 cái hạch tâm lo dịch mày vỡ, ta sẽ làm vì chúng ta nửa chặng sau tiền đặng. Vương tiên Sinh, ngươi là thứ 6 tinh vào người, không cần vì hành tinh mẹ hư sản nghiệp hủy hoại hay không gánh vác gáp lực quá lớn, giữa chưa nửa chặng sau nếu như ngươi thua, ta sẽ tại hành tinh mẹ các thành thị phong thích này cái virus, cái này cũng không sẽ đối ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Kỳ thật, ta chuyện xưa cũng không phụ tạm, sở hữu manh mối đều đã tại ngươi ánh bên trong xuất hiện rồi. Ú Linh nói xong này, đó liền rời đi. Trung bình nó hắc vụ phương trào, còn vừa màu đen hình chiếu cầu đồng thời toát ra yếu ớt hồ quang điện, sau đó mất đi động lực đập xuống tại mặt đất. Tú Linh thân ảnh tại lóe lên bên trong biến mất không thấy, chỉ cái hiện trường buổi hợp báo chìm vào tĩnh mịch. Viễn trình người xem nhóm xem đột nhiên biến thành đen giao diện, sương sờ 1 2 giây sau, phần lớn bắt đầu liên chiến quần tổ, diễn đàn, video chậm điểm, hộp đen trò chơi. Lê Minh ngay tại tuyến nhân số không ngừng tăng lên, nhưng người chơi nhóm đăng nhập Lê Minh ngay chủ yếu phương thức, theo cảnh tiếp vào, biến thành di động thiết bị đăng nhập. đã luyện mở ra hành tinh tổ, bắt đầu nhìn chầm chầm dư luận biến hóa. Lão bản điện thoại liền ở một bên Bên trong có ủ linh phát tới ba phong thư. Kêu ba cái màu đen phong thư phản phất có cái gì ma lực, làm tề mình muốn đi nhìn một chút. Hơn nữa lao bạn cấp nàng trợ lý quyền hạ, nàng có thể điều ra này cái điện thoại bên trên bộ phận tin tức ghi chép. Tề mình kêu tội ác bàn tay xuẩn xuẩn rụng động, nhưng nàng rất nhanh liền xoay hạ tay phải mu bàn tay, thu nhếp tâm tình, quan sát các nơi dư luận động tĩnh. Còn có thể có động tình gì không? Liên liên lại, nhất nhật tiếp mời đều là liên quan tới buổi hợp báo trực tiếp bên trong Vũ Linh cùng Vương Trạch đối thoại, mà đại bộ phận bình luận đều tại công kích Vệ Hưng tập đoàn Vũ Linh nói hắn chỉ là muốn cho Vệ hương tập đoàn đi chết ác quỷ, này nói rõ liền là người bị hại chi nhất, đứng lên phản kháng. Vệ Hưng tập đoàn buổi hợp báo thành Vũ Linh buổi hợp báo, Lê Minh Ngai ta là không dám đăng nhập. Vệ Hưng tập đoàn tổng bộ bị hoành tạm, cả tòa cao ốc hiện thực tăng cường hệ thống bị phá hủy, dưới mặt đất phục vũ khí quần liệt, dự đoán trực tiếp thất hơn 1 thứ 3 tinh tế. Nếu như Vũ Linh là chính nghĩa, vậy chúng ta người vây xem lại là đóng vai cái gì nhân vật? Lý tính phân tích, Vương Trạch Thám tử liên quan tới ôn toàn án hung khí thôi diễn quá trình. Tế Mính nhanh chóng xem này đó ô tô đi, lại phát hiện chính mình xem tốc độ còn không bằng này đó ô tô đi đổi mới nhanh. Vệ hương tập đoàn khống chế dư luận mấy bản búa hoàn toàn mất đi hiệu lực. Các đại pháp họt tổ đều tại thu hoạch này bút phong phú lưu lượng. Vệ hương tập đoàn cạnh tranh đối thủ nhóm, giờ phút này cũng ở sau lưng trợ rút, chỉ cần đứng xem, tính toán tự thân được mất. Úy Linh làm vệ bộ đội thân, còn làm cái sau bó tay không biện pháp, đã để này đó khoa học kỹ thuật công ty có chuẩn xác dự cảm, Vệ Hưng tập đoàn lần này hẳn là gặp được đại phiến toái. Sinh cửa ra vào chuyển đến Triệu Đạt Phúc tiếng nói. Nay vị vệ hương tập đoàn thủ tịch khoa học kỹ thuật viên hùng hùng hổ hổ, hổ chạy vào, xem đến ghế sofa bên trên Tế Mĩnh Lực hơi ngẩn ra, vội hỏi, "Vương tiên sinh đâu?" Tế Mĩnh chỉ xuống phòng vệ sinh. "Ta lập tức sẽ trở về làm mới kia bên nghiên cứu viện." Triệu Đạt Phúc môi có điểm phát tím, thở hổn hển mấy hơi thở ngực, thấp giọng nói, "Phiên phật chuyển cáo Vương tiên sinh, buổi trưa nếu như có thể kéo riêng liền đem thời gian kéo dài lâu một chút, chúng ta tìm được một chút dấu tích, Hán tín hiệu nguyên hảo giống như không tại mặt đất. Không tại mặt đất." Tế Mĩnh có chút không hiểu. Triệu Đạt Phúc chỉnh trọng đầu. "Đúng, cuối cùng có khởi sắc." Ta trước trở về nghiên cứu viện, giữa chưa liền cùng này cái Ú Linh đại quyết chiến. Ta phỏng đoán, chúng ta lần này phiền phức đại, quân hộ đã bắt đầu chất vấn chúng ta về hưng kỹ thuật đoàn đội năng lực, bất quá cũng phải nhìn U Linh đằng sau có thể hay không làm ra càng nổ tung tin tức. Tế Mính ngậm miệng gật gật đầu, Triệu Đạt Phúc vội vàng thêm Tế Mính hảo hữu, ngựa không dừng vó chạy về nhà để xe dưới hầm. Hắn còn nhớ rõ chính mình đã đáp ứng, muốn chuyển cho Tế Mính mấy cái tiểu loot in. Triệu Đạt Phúc vừa đi, cửa bên ngoài hành lang vang lên dải đặt lại tiếng chân dập. cùng tên lão cảnh sát trước hết vào vào, Lâm Vy Lâm mang hai người trợ thủ theo ở phía sau. Hành lang bên trong còn có mấy chục danh công tác nhân viên, trong đó liền bao quát tới tự hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội mấy tên kỹ thuật chuyên gia. Vương Trạch tại phòng vệ sinh, bọn họ tự nhiên cũng không thể xông vào. Ha Qiu giờ phút này sắc mặt tái xanh, kia cái ú linh làm hắn cảm giác thập phần không thoải mái, này cái buổi hợp báo làm hắn ít nhiều có chút bực mình. Lâm Vi Lâm ngược lại là có chút bình tĩnh, không có cái gì thất bại cảm giác. Nàng nhắc nhở qua ban giám đốc, tổ chức lần này buổi hợp báo khả năng sẽ tạo thành quan hệ xã hội thái nạn, nhưng ban giám đốc cảm thấy hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội là đáng tiến nhiệm. Nàng đã làm đến chính mình nên làm, xứng đáng này phần tiền lương. Ân Kia vị phòng vệ bộ đội phát ngôn viên hách nhương ra, giờ phút này xem đến ghế sofa bên trên điện thoại, đối tệ Mính lộ ra mỉm cười hòa ái, ấm giọng hỏi: "Này mặt trên biểu hiện ra màu đen Phong Thư, là hữu linh cấp Vương Tiên Sinh sao?" "Là," tệ Mính giải thích nói, "Vương Tiên Sinh lấy xuống tăng cường kính mắt sau thân thể có chút không thoải mái, chưa kịp xem này bà Phong Thư." Ha Cừu, Lâm Vi Lâm, mấy tên cảnh sát đồng thời về phía trước, để mắt tới Vương Trạch điện thoại. Dưới tình hình như thế, tệ chỉ cảm thấy chính mình tim đập đều chậm nửa nhịp, nhưng nàng vẫn như tay, đưa điện thoại chuyển đến chính mình dưới váy, đối ba người gạt ra gật cười. ho khan thanh thử nói sang chuyện khác, U Linh không có lại thả vi rút đi. Trước mắt tới xem, không có, Lâm Vi Lâm nhẹ nói, nhưng này cái uy hiếp thực sự quá lớn. Lâm Vi Lâm nhìn hướng Hắc Nhâm gia, Hắc Nhâm gia lại chỉ là lắc đầu, thấp giọng nói: "Chúng ta đã phát động sở hữu thông thường lực lượng, đều không thể tìm ra U Linh nghĩ não tung tích. Các người xác định nó là dùng nghĩ não kỹ thuật sao? Chúng ta điều tra phạm vi, đã bao dung hành tinh mẹ bên trên sở hữu khu vực mạng lưới. Giữa chưa hắn còn sẽ xuất hiện, Hà Cừu trầm giọng nói: "Chúng ta nếu như cầm nó không có bất luận cái gì biện pháp, không bằng liền lợi dụng nhân loại văn minh hành tinh mẹ phòng ngự cơ đừng cái khắp tinh đoàn đình cầu kỹ thuật viện trợ. Đã tới không kịp, Hách Nhân Gia nói, phát ra viện trợ thân đình, yêu cầu hành tinh mẹ nghị viện, phòng vệ bộ đội tổng chỉ huy bộ hai tầng phê duyệt, này ít nhất yêu cầu nửa ngày quá trình. Hạ Kiều cau mày nói, liền không thể ngắt mạng một đoạn thời gian sau. Lâm Vi Lâm hỏi lại, toàn cầu phạm vi ngắt mạng. Hà đội trưởng cân nhắc qua, này sẽ tạo thành bao lớn tổn thất kinh tế sao? U Linh rõ ràng là tại tìm Vương Trạch Tam tử, Hách Nhân chúng ta có thể thân đình làm mình châu mấy cái giờ, so với Ú Linh thành náo động, này thật vẫn là có thể thừa nhận hậu quả. Cách phòng vệ sinh cửa đánh mở. Gian phòng bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Trạch đối đẩy phòng khách tới gật gật đầu, phối hợp đi trở về ghế sofa, trầm rãi nói, "Này đó sự tỉnh các ngươi có thể sau đó hợp thương lượng, ta sẽ tận lực phối hợp." Lâm Vi Lâm cố gắng cười, mặc dù tươi cười cứng ngượng, "Vương tiên sinh, đa tạ ngươi kịp thời xuất hiện, mới để chúng ta." Lao Vương." Hà Cừu lẩm bẩm, "Cuối cùng một cái vấn đề, ngươi thần nông." "Thế nào lại làm ông? Vương Trạch tựa tại lưng ghế sofa bên trong, nhẹ thở nhẹ một cái, "Này cái hung thí, ta phía trước qua tay qua một vụ án thực tương tự." Ôn Toàn trong đầu tổn thương khu vực cũng không lớn, nhưng bắn chết hắn đạn lại thuận lợi phá vỡ xương sọ, pháp y cấp kết quả còn là tiếp xúc tính sát kích. Lấy năng lượng từ đánh, cũng liền là thuốc nổ đạn làm thí dụ, này loại gần sắt làn da bắn, đạn bắn vào khẩu sẽ tiếp hợp từ đánh đường tính, nhưng một bên khác tất nhiên là tính phóng xạ, nổ tung thức. Nhưng ôn Toàn vết thương chí mạng cũng không là, đạn có thể bắn thấu xương sọ, lại không có tại ôn Toàn trong đầu tạo thành quá lớn phá hư, điều này nói rõ đạn bản thân liền không có quá lớn ban đầu năng. Căn cứ này đó, kết hợp tại ôn Toàn nhà bên trong phát hiện Sở hữu khả năng tạo thành vũ khí đồ vật ta có hai cái hợp lý phỏng đoán thứ nhất cái phỏng đoán liền là người cấp Vũ Linh trả lời loại tựa như cướp máy bay án hung khí đồ vật Vương Trạch nhìn hướng Hạ hạửu hạ cứu run lên sau đó nhịn không được cười lên cảm tình ta là cho người loại bỏ lựa chọn chúng ta kỳ thật dùng hai lần cơ hội Vương Trạch cười nói ta tại này hai cái lựa chọn bên trong do dự không định giờ, người mở miệng giúp đại ân kỳ thật ta càng có khuynh hướng người nói đáp án phía trước người cấp ta sátắt vách cảnh sát cục báo cáo bên trong có cư máy bay người hung khí vật liệu phân tích Này loại vũ khí vật liệu cùng nhân thể xương cốt thành phần gần, nhưng cải tiến phần tử kết cấu, có càng cường tường độ, hiện hữu máy quét kiểm tra sẽ xem như là động vật mạnh xương, có thể thuận lợi che lớp này bên trong điện tử thiết bị. Này loại vũ khí uy lực là có thể tinh tế điều tiết, bản thân có thể tại mấy phút đồng hồ bên trong bị hòa tan, Lâm Tiểu Hạ có đầy đủ thời gian xử lý nó, sau đó đem nó lẫn vào một số ẩn nấp chất lòng bên trong. Vương Trạch tựa hồ tâm tình không tệ, lúc này cũng tới hương thú nói chuyện. Đương nhiên, U Linh đã cấp chúng ta đáp án, là thứ hai loại khả năng. Cái này thể cảm giác phục liền tại Lâm Tiểu Hạ bên trái tủ quần áo góc, nói đúng ra hung khí lần nên thể cảm giác nuốt vào nhưng phá giải tin tổ cùng với cơ bắp tiếp phiến. Vũ án phát sinh lúc, thể cảm giác nuốt vào tin tổ cùng tiếp phiến tạo thành đơn giản đạn điện từ bắn trang bị, bọn họ sử dụng đạn, hẳn là cực mỏng phòng kim loại sợi mảng bao khỏa ôn toàn huyết dịch lưng gói, này đó chỉ cần một sự nghiệm thi liền có thể nghiệm chứng. Rất rõ ràng, hành tinh mẹ pháp luật đối người chết thi thể quá nhiều lại vô dụng bảo hộ, cũng là bọn họ lợi dụng lỗ hổng. Chứ này đó đồ vật, hẳn là còn có một loại đặc thù vật chất, có thể mềm hóa xương cốt một loại nào đó hóa học thuốc bảo chế, hóa học thuốc bảo chế tàn dịch khả năng liền tại lâm tiểu hạ cabin dinh dưỡng dịch hộp bên trong. Với phần Vì cái gì họ phớt lờ tuyến thượng vết đạn không nhất trí? Ta bị này cái vấn đề bối rối hồi lâu, hiện tại xem tới, có thể là bọn họ cố ý lưu lại sơ hở, vì phòng ngừa cảnh sát cục qua loa kết án đi. Bất quá, này đó đều không quan trọng. Vương Trạch biểu tình lực có chút thất lạc. Hành tinh mẹ không có giết người án, cũng không có mật thất giết người, có là một cái làm cù cu linh, mấy cái kết thúc chính mình sinh mệnh của những người, cùng với một ít còn không có hiện thân chuột. Nay một chuyến thể nghiệm cũng không như thế nào vui sướng. Hành. Hạ Hà Cửu cao mày nói, đừng tại đây trách, ta cấp ngươi thỉnh trợ cấp. Nhanh lên xem này bà phong thư đi. Lâm Vi Lâm cũng nói Vương Tiên Sinh đã giúp hành tinh mẹ rất nhiều. Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Vi Lâm, mai cho đến nàng gáy mắt nổi lên mấy phân nghi hoặc, mới vừa thu hồi ánh mắt. Mọi người cùng nhau đi, Ú Linh lưu lại manh mối, liên quan tới sáng thế Titan sau Lưng chân tướng 3 khối lò dịch ghép hình. Vương Trạch đánh mở điện thoại hình chiếu công năng, ngón tay điểm hướng ban đầu tiếp vào màu đen phong thư. Phong thư thứ nhất nhảy đến hình chiếu bình phong chính giữa, bên trong tung ra một đoạn video. Truyền Việt, Cầu đạo, top 1 nhân cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 40, ba khối lò dịch mày Phong thư 1. Này là một đoạn diễn thuyết video. Video thứ nhất bức liền là rộng lớn lại hùng vĩ hình ảnh. Bầu trời bên trong, từng chiếc từng chiếc hình toy phi thuyền lơ lửng tại trời cao, phi thuyền phía dưới rơi cựu đại tinh đoàn cơ sĩ, lại tuân theo hành tinh mẹ truyền thống, phi thuyền tránh đi mặt trời tại bầu trời bên trong quy tích. Mặt đất bên trên sắc màu rực rỡ, người người nhốn náo, màu da khác nhau đám người tụ tập tại cùng nhau, đến không hết có bao nhiêu số lượng, đều tại nhìn chăm chú diễn thuyết đại bên trên kia đồng dạng nhìn không ra giới tính, phân không ra màu da lão nhân. Diễn thuyết đại mặt sau, màu xanh thẳng mặt biển có mấy chỗ tương liên cái hố. Kia là nhân loại chưa đặt chân tinh tế lúc địa cầu kỳ nguyên thời đại thời kỳ cuối, tương tại này bên trong bộc phát một trận tranh chiến dữ mấy khóa chiến thuật đạn hạt nhân phá hủy lúc ấy địa cầu mạnh nhất biển lên hàng đội, cũng trực tiếp dẫn đến địa cầu kỳ nguyên mặt đại đại lượng nhân loại tan biến. Hôm nay, chúng ta lại lần nữa đứng ở chỗ này, nhìn thẳng nhân loại cả đời này mệnh giống loài tại hành tinh mẹ thân khắc xuống vết thương. Diễn thuyết đại bên trên lão nhân gióng giạc giảng thuật, làm chúng ta tổ tiên tại châu phi thảo nguyên bên trên cầm lấy mộc mâu. làm chúng ta tổ tiên tại lở hang động bên trong dùng tảng đá tác ra tinh, làm chúng ta tổ tiên tại bốn cái bờ sông dâng lên ngọn lửa. Chiến tranh chưa hề đoạn tuyệt. Chiến tranh vẫn luôn lưu theo chúng ta văn minh, nó như là một đám mây đen, quấn quanh tại văn minh không trùng phía trên, thật lâu không thể tản đi. Một cho tới hôm nay, chúng ta bị ai phát hiện, nhân loại coi như đi ra hành tinh mẹ, đáp biến trò mọ gì ẩn cánh tay xoáy các ngóc ngách, chúng ta nhưng như cũng bị chiến tranh cái bóng bao phủ. Không gian khu vực phân hóa mang đến cầu thông cùng lý giải mất cân bằng, không cùng màu da người loại tại rộng lớn không gian vũ trụ bên trong lại lần nữa các tự tụ tập, là chúng ta lại cháy lên kỳ thị ngọn lửa. Kiểu đại tinh đoàn phát triển đã xuất hiện khắp nhau. Bọn họ tổ tông theo hành tinh mẹ xuất phát, mang giống nhau khoa học kỹ thuật, giống nhau dự chữ, giống nhau lý tưởng. Tại các biệt tinh hệ gieo xuống nhân loại văn minh hạt giống, lại dựng dục ra tương tự lại khác văn minh. Chiến tranh, chiến tranh, vô tận chiến tranh, chúng ta đối ngoại thăm dò bộ pháp hơi chút thư giãn, khoa học kỹ thuật bình cảnh kỳ vừa mới hiện hiện, chiến tranh mây đen liền bao phủ tại nhân loại đỉnh đầu. Chúng ta đã vì chiến tranh nỗ lực quá nhiều quá thê thảm đau đớn đại giới, nhân loại văn minh đã từng bởi vì địa cầu kỳ nguyên thời kỳ cuối chiến tranh gần như sụp đổ, tiên sinh nhóm, nữ sĩ nhóm, hai từ nhóm, này là chúng ta không thể quên lại giáo huấn. Là, chúng ta không có gặp được đáng sợ hắc ám luật rừng. Là, chúng ta không có tao ngộ đến lệnh người sởn tóc gáy văn minh khởi động lại quy tắc là, chúng ta tại một ít hành tinh bên trên phát hiện không giống với các bọn sinh mệnh thể, lại may mắn không có tao ngộ đến nhân loại bản thân bên ngoài cường đại địch nhân. Nhưng hiện tại, liền tại hiện tại, nhân loại văn minh lại lần nữa có được phá hủy chỉnh cái văn minh, thậm chí phá hủy chỉnh cái hệ hàng tinh vũ khí, mà này đó vũ khí bị các phương cầm giữ, vì tranh đoạt lợi ích, vì tranh đoạt tài nguyên, vì mỗi người bọn họ chính khách đối chính mình dân chúng lời hứa lấy đổi tới duy trì họ hết, lúc nào cũng có thể lẫn nhau nhắm chuẩn, phá hủy lẫn nhau. Chúng ta không nên chờ đợi, chúng ta không thể mắt thấy tình huống hướng không thể giữ tính phương hướng tiếp tục chuyển biến xấu. Hành tinh mẹ theo không quy thuộc tại cựu đại tinh đoàn bất luận cái gì thế lực, chúng ta dưới chân thổ địa, là này cái thôi Sản Văn Minh liên hành tinh nơi phát nguyên. Hành tinh mẹ đã bị cựu đại tinh đoàn sở chiếm cư tinh vực vây quanh, chúng ta đối ngoại không có bất luận cái gì đến từ những giống loài khác cùng Văn Minh y hiếp. Hành tinh mẹ vẫn là nhân loại Văn Minh trái tim, này cái trái tim lý ứng bị tứ chi cùng thân thể bảo hộ. Này bên trong có kéo dài 8000 năm văn minh, có mỗi một cái sinh ra tại tinh không xa xôi bên trong nhân loại tưởng niệm lo lắng lịch sử. Làm bọn họ tại tinh không bên trong đi quá xa, Văn Minh ngọn ngập nguy lúc, bọn họ có thể trở lại này bên trong, một lần nữa tục tượng này đoàn lửa. Đồng bào nhỏ, hành tinh mẹ từ bỏ quân sự phòng thủ, cũng không phải là hành tinh mẹ nhân loại đối tinh tế nhân loại chi gian khuất phục, chúng ta là một nhà người, chúng ta là một chủng tộc, một cái giống loài, chúng ta có được giống nhau văn hóa, chúng ta đều có cộng đồng căn nguyên. Ta lấy liên hợp nghị viện hội trưởng thân phận tại này bên trong tuyên bố. Hôm nay, chúng ta từ bỏ công kích tính tinh hạm, không tái phát triển quân công khoa học kỹ thuật, bảo lưu đầy đủ ứng đối bất luận cái gì chuyện ngoài ý muốn lực lượng phòng vệ. làm hủy diện tính vũ khí rời đi Thái Dương hệ. Hành tinh mẹ sẽ là cựu đại tinh đoàn trọng tài đỉnh, này bên trong sẽ là tuyệt đối trung lập tồn tại, chúng ta sẽ được đến kinh tế phồn vinh cùng văn hóa cường Nay bên trong cuối cùng là văn minh ràng buộc hành tinh mẹ đi quân sự hóa tuyên luôn tinh tế kỷ Ng nguyên 2.215 địa cầu khắc độ phong thứ hai nay là một đoạn lịch sử học lao giáo sư giảng bài đi chép trong đó lấy ra một đoạn ngắn một vị sắc mặt ôn hòa, tóc dối bởi lao giáo sư tại bục giảng bên trên cười ha Hà nói hôm nay chúng ta này tiết khóa muốn nói liền là danh trí tuệ nhân tạo nguy cơ đại khái tinh tế kỷ nguyên năm 1302 cũng liền là hơn 300 năm trước ai nguy cơ bộc phát đại gia sách giáo khoa bên trên là như thế nào viết tiểu người tới niệm một chút tưởng phải thống lực Hàng trước nhất nhất danh học sinh đứng lên, đoan sách giáo khoa bắt đầu đọc diễn cảm. Đi qua tinh tế đại hàng hải niên đại phát triển, trí tuệ nhân tạo đã có được hoàn chỉnh hệ thống liên, làm nhân loại phát hiện, trí tuệ nhân tạo cho dù không thuận theo tồn nhân loại, cũng có thể hoàn chỉnh sinh tồn, lại bộ phận trí tuệ nhân tạo sản sinh mô phỏng nhân loại tình cảm hệ thống, nhân loại ý thức đến văn minh chủ đạo nguy cơ. Mặc dù trí tuệ nhân tạo bản thân đã bị đánh lên phong phú miếng vá, nhưng cho dù có này đó miếng vá hạn chế, đã có được tự chủ sao chép ai, bắt đầu thăm dò tự thân cùng nhân loại quan hệ, cũng tại cực đoan ai đoàn thể chủ lạc hạn, cùng nhân loại triển khai giả lập, hiện thực vượt duy độ chiến tranh. Cuộc tranh dẫn đến kết quả, liền là nhân loại văn minh toàn diện suy yếu, từng cực thịnh một thời nhân loại văn minh, một lần trở về ngàn năm trước trình độ khoa học kỹ thuật, nhân loại công chúng nhiều trọng đại hạng mục cùng kỹ thuật giao cho ai xử lý, là sản xuất này cái quả đáng trọng đại nguyên nhân. Tại này thiên bài khóa bên trong, chúng ta đem sẽ học tập đến có quan hệ trí tuệ nhân tạo bạo loạn lịch sử, nhân loại hợp thời khắc tin tưởng tự thân. Rất tốt, lão giáo sư đưa tay ra hiệu tiểu ngồi xuống, đối với phía dưới ngồi đầy học sinh cười cười. Hắn nói, này đoạn bài khóa liền là ta 20 năm trước biên soạn, các ngươi nếu như đã chuẩn bị bài này tiết khóa nội dung, hẳn là phát hiện một cái vấn đề. Bài khóa bên trong cũng không có bất luận cái gì liên quan tới trí tuệ nhân tạo chiến tranh miêu tả, chỉ nói là chúng ta nên như thế nào như thế nào chân quý nhân lực, xác lập người bản vị tư tưởng, coi trọng người giá trị. Đương nhiên, còn có một ít xem thử hoa lệ phối đồ. Phía dưới học sinh nhóm chuyển đến thưa thớt tiếng cười. Lao giáo sư biểu tình trở nên nghiêm túc chút. Đại gia sau này đều sẽ trở thành lịch sử loài người ghi chép người, người chứng kiến, có chút lịch sử mặc dù nghe cũng không hoa lệ, nhưng cũng không ứng bị mai một, các người muốn biết này đoạn lịch sử chân tướng sao? Nghĩ. Rất tốt, ta đây liền xem như cùng các ngươi nói chuyện tiếp. Lão tiên sinh ngẩng đỡ kính lão. Cười ha hà nói: "Khai giảng tiết hóa thứ nhất thượng chúng ta đã nói qua, nhân loại tại hạch mây đen che chắn hạ, xuất hiện lộ tuyến thượng văn hóa, một phần nhân loại kiên trì cải tạo hành tinh mẹ hoàn cảnh, một phần nhân loại dùng hết hết tay, dùng còn chưa thành thục nhảy vọt kỹ thuật, hướng tinh không lớn mật dạo bước tiến lên. Là, chính là này đó có can đảm hy sinh tiền bối, mới có nhân loại chúng ta văn minh một trang mới. Xem ngắn ngủi tinh tế lịch sử, bây giờ là tinh tế 1634 năm, kỳ thật này đoạn lịch sử còn rất ngắn. So với nhân loại chúng ta hiện giờ đặt chân không gian phạm vi tới nói, ngay cái thời gian rất thực rất ngắn. Nhưng này hơn 1600 năm" Chúng ta sáng tạo thôi sản văn minh, trí tuệ nhân tạo không thể bỏ qua công lao, thậm chí có thể nói, trí tuệ nhân tạo thành văn minh liên hành tinh lúc đầu chất xúc tác, liền như nhân bản kỹ thuật đồng dạng. Đại gia biết, nhân bản kỹ thuật sau bị cấm phát triển, để phòng chiến tranh chi phí giảm xuống. Nhưng trí tuệ nhân tạo bị nhân loại đào thải, thuần túy là bởi vì, nhân loại đối tự thân văn minh bản thân oán nán. Học sinh nhóm phần lớn mặt lộ vẻ không hiểu. Lao giáo sư không chút hoang mang giảng thuật. Ai khắp vận dụng, cùng với nhân loại đối ai hái dùng hộp đen điều khiển kỹ thuật, làm ai trở thành giá rẻ nhất sức lao động, bình thường nhân loại cơ hồ bị tinh anh vòng tầng nuôi nhốt. Xã hội văn hóa hệ thống gần như sụp đổ. Là, nắm giữ xã hội nói chuyện quyền, nắm giữ quyền lực một số nhỏ, đều sẽ cấp tự thân địa vị thiết hạ này cửa, lấy bảo trì bản thân ưu việt tính, mà ai độ cao thành thuộc, làm này đó tinh anh cùng chỉnh cái xã hội hoàn toàn thoát câu, quyền lực hạ xuống quá trình, không cần lại có nhân lực thăng dự, này nhất định trình độ làm tinh anh đoàn thể được đến càng nhiều lợi ích, bình thường nhân loại không có bất luận cái gì thay đổi tự thân vận mệnh khả năng. Nhưng nhân loại bản thân là không luồn túi tại vận mệnh. Đối Mỹ hảo tới, đối áp bách phản kháng, đối không bình đẳng không tha thứ, là nhân loại chúng ta văn minh về phía trước phát triển cường đại bên trong tại độc lực chống lại bộ phát, lại chống lại ngọn lửa theo phát triển nhất thứ ba tinh đoàn, cấp tốc lan tràn đến cựu Đại tinh đoàn. Theo đại quy mô chống lại dậy sóng, toàn nhân loại đạt thành chung nhận thức, tạo thành tam đại công ước không phải bế vòng công ước, không phải vũ khí công ước, không phải thực thể công ước. Trí tuệ nhân tạo logic không bế vòng, tức trí tuệ nhân tạo không thể đơn độc hoàn thành bất luận cái gì nhiệm vụ, nhất định phải từ nhân loại tham dự nhiệm vụ nhiều hơn phân nửa cơ. Không? không phải trí tuệ nhân tạo vũ khí công ước, trí tuệ nhân tạo không thể kết nối bất luận cái gì tổng thể trình độ hệ thống vũ khí, chỉ có thể dùng cho các loại máy bay hướng dẫn, điều khiển trở lý lực. Trí tuệ nhân tạo thực thể cấm dùng, đem tự động hóa người máy cùng trí tuệ nhân tạo người máy tiến hành kỹ càng khu phân thôi động tự động hóa máy móc phát triển, đã trí tuệ nhân tạo không thể có được vật chất thực thể. Lão giáo sư cười cười, đại gia nhìn xem, này đó kỳ thật là mở khoa học kỹ thuật chuyển xe, nhưng cũng chính là bởi vì lần này bản thân muốn nắn, xã hội loài người thoát khỏi nguy cơ to lớn, AI kỹ thuật chỉ có thể dùng cho tinh tế đi xa, tinh tế khoáng sản chờ số rất ít nghề, còn chỉ có thể đảm nhiệm phụ tá nhân vận. Không có chiến tranh, chỉ có kháng nghị, cái này là ai bạo loạn chớ tướng? Có học sinh hỏi, cho nên nói, khởi sướng bạo loạn là nhân loại mà không là ai cực đoan đội. Ngươi này loại quan điểm cũng không chính xác, lao giáo sư nhắc nhở, ai cũng không có phát triển ra độc lập sinh sôi cái thể, không tồn tại văn minh kiểm tra triệu chứng bệnh tật, bọn chúng vẫn như cũ chỉ là công cụ, là nhân loại tự thân bỏ qua này đó công cụ. Hảo, chúng ta đánh nhập học bản, bắt đầu hôm nay chính thức chương trình học. Điện tử một tiết lịch sử công khai khóa, tinh tế kỷ nguyên 1634 năm. Phong thứ 3. Nay là một cái chỉ có 50 giây video. Video nội dung cũng rất đơn giản, từng chiếc từng chiếc hộ vương trạng, tương đối cổ lão phi truyền vũ trụ, đi vẩn quanh địa cầu kia một vòng dày đặc không gian trạng. Một bên bối cảnh âm bên trong, có này đó phi thuyền nhiều lời loại giới thiệu, LM có thể nghe thấy cũ thời đại non ngựa thủ. Mỗi chiếc phi thuyền phân phối hai người phi hành ra cùng với nhiều bộ tự động thiết bị. Phi thuyền chủ thể là cùng kênh lại xấu xí không gian độ công động cơ, mà lúc này khoa học kỹ thuật còn chưa đủ bảo đảm phi thuyền nhảy vọt trước sau trạng thái, tổn hại suất cao tới phần trăm chi 60. Nhưng nhân loại còn là thi hành này một kế hoạch, bởi vì hành tinh mẹ tại chiến tranh hạt nhân sau khắc nghiệt hoàn cảnh. Phi thuyền bên trong quan trọng nhất, là giữ nhân loại thụ tinh trứng cùng nhiều giống loài xen quang, chỉ cần bọn họ đến các tự giả thiết hải mục tiêu, tại nên mục tiêu lớn khí hoàn cảnh ổn định tiền đề hạ liền có thể gieo hạt nhân loại hóa trùng. Này là địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối danh nhân loại gieo hạt kế hoạch. Kế hoạch lấy thất bại chấm dứt, trước sau 3 nhóm, tổng cộng 64 chiếc phi thuyền, hơn phân nửa thành vũ trụ hải quốc, tiểu nửa mai táng hành tinh ngôi bặm. Video nội dung chính là chiếc này phi thuyền chậm rãi lái về phía thâm thủy vũ trụ. Không có đường về. Không có con đường phía trước. Kia băng băng lạnh lẽo hệ thống thông báo, liền là đối với nhân loại dũng khí tốt nhất tán dương nhân loại vũ trụ gieo hạt kế hoạch, địa cầu kỷ nguyên thời kỳ cuối. Cảnh dụng cao ốc, nhân chứng gian. Hình chiếu bình phong bên trong tam đoạn video lần lượt phát phóng hoàn tất, đám người lại phần lớn mặt lộ vẻ khó hiểu. Hú linh cấp, liên quan tới nó tự thân manh mối, liền là này đó lịch sử mảnh vỡ. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cờ, cờ. Hợp gu ghế độc. Chương 41, hội nghị, thăm dò. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa diễn thuyết, trí tuệ nhân tạo tạo bạo loạn chân tướng lịch sử, nhân loại lúc đầu vũ trụ gieo hạt kế hoạch. Lâm Vi lâm giờ phút này đã ngồi tại một bên ghế gỗ bên trong, liên tục nhiều ngày gần trường công tác, làm nàng thể có thể có chút tiếp tục không thượng, tiếng nói cũng trở nên yếu đuối vô lực. Có thể hay không là đối phương đem cái gì tin tức trêu dấu tại này ba cái video bên trong. Tỷ như một ít đặc biệt ống kính tồn tại đặc biệt hàm nghĩa, hoặc là một ít đặc biệt thời gian xuất hiện vụ đề câu chữ, có thể chấp vá ra một câu nói cái gì. Này ba cái video tựa như là Quyền mật mã. Hà Cửu buồn bực nói câu, Lâm tiểu thư thật không thiếu xem tiểu thuyết chính hám. Lâm Vi Lâm rõ ràng nghe được Hà Cửu lời nói bên trong trêu chọc, lại chỉ là ôn nhu mà cười cười, cũng không dám phản bác này cái đại khối đầu. Này xác thực cũng là một cái phương hướng, Vương Triệt nói, bất quá chúng ta hiện tại thời gian có hạn, chỉ có thể chia ra hành động, mà ta cái người cũng không muốn đem tinh lực đặt tại một bức bức góc độ bài tập tự Ta tôi sắp xếp người." Hà Cừ lập tức nói, trong cục có mật mã học chuyên gia, liền tại bộ phận kỹ thuật. "Ta đây sau đó đem này tam đoạn video đặt tại mạng bên trên." Vương Trạch nói chuyện lúc, ngón tay đã bắt đầu động tác lên tới, cũng không ngẩn đầu lên giải thích. "Ta tại dựa mặt thời điểm đã liên hệ một nhà quan hệ xã hội đoàn đội, hiện tại ta sẽ trực tiếp đem ba cái video chuyển cho bọn họ, không biết vệ hương tập đoàn cùng hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội, đối với cái này có cái gì ý kiến?" "Vương tiên sinh," Hách Nhâm ra cao mày nói, "chúng ta có phải hay không trước triển khai cuộc hợp tự tế nghiên cứu một chút?" "Có ý kiến còn thỉnh bảo lưu, ta chỉ là theo lễ phép hỏi một chút." Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía này vị địa cầu phòng vệ bộ đội phát ngôn vi lúc, lộ ra mấy phần nãy ẻm mỉm cười. Hy vọng Lục thiếu tá có thể cân nhắc ta tình cảnh, ta không nghĩ tại đằng sau bị dựng thẳng thành đem đấm, ta cái người thực chân quý tự thân thanh danh là không trong sạch. Còn xin yên tâm, ta lập trường vẫn như cũ là đứng tại cảnh sát này một bên, cảnh sát từ đầu đến cuối là thủ hộ công dân sinh mệnh tài sản an toàn chính nghĩa sứ giả. U linh cấp này ba cái logic mày vỡ, ta nhất định phải công khai, này cũng không là ta cùng u linh trò chơi, đã lan đến gần hành tinh mẹ hư sản nghiệp ổn định. Hách Nhâm gia hơi suy nghĩ, lại nói, không bằng để chúng ta tới tiến bố. Có thể Vương Trạch ngón tay nhanh chóng chật động, ba cái video đổ tiêu theo hình chiếu bình phong bay ra, lơ lửng tại giữa không trung. Văn kiện thời gian thực cộng hưởng công năng đặc hiệu thôi. Hách Nhâm ra cấp tốc tiếp video, quay người an bài thủ hạ người bắt đầu liên hệ tổng bộ, dùng phòng vệ bộ đội quan phương tài khoản tuyên bố đi ra ngoài. Một bên Lâm Vi Lâm do dự một chút, còn là nhỏ giọng nói, hiện tại hành tinh mẹ dư luận trạng hoàn cảnh là, nếu như không có đoàn đội vận hành, tin tức rất khó ném đưa đến. Tiên tâm Lâm tiểu thư, Hách Nhâm ra hơi ngẩng đầu, chúng ta dù sao cũng là hành tinh mẹ phòng giữ lực lượng, chúng ta quan hảo ngày bình thường cũng có không tệ chú ý lực. Lâm Vi Lâm chỉ có thể lộ ra lễ phép tươi cười, đối này vị tự tin nữ quân quan gật đầu thăm hỏi. Vì thế, 15 phút đồng hồ sau, Minh Châu nhân viên bến cảng cục lớn nhất hội nghị phòng bên trong. Nghe cung phó cục trưởng rõ rạc biểu đạt cảnh sát đối với đặc kích phạm tội quyết tâm, hắn nhâm ra quét mắt chính mình tay bên trong trực bản dạng vào lưới đầu cuối, biểu tình hơi khó coi. Bọn họ phát ra ngoài thông cáo, nhiệt độ thế nhưng chỉ là miễn cưỡng duy trì tại mấy nhà phép họt tổ trang đầu, thậm chí còn không bằng một ít bị vệ Hưng tập đoàn lôi ra tới trận thương giải trí tin tức. Nay đó, nay vị phát ngôn viên nhất thời thế nhưng tìm không thấy thích hợp hình dung từ. Ngồi tại nàng đối diện Vương Trạch thấy thế, cầm lấy điện thoại phát ra hai cái tin tức. Bất quá mấy phút đồng hồ, một cái chỉ có mấy chục giây tự chụp video, cùng ba cái màu đen phong thư, liền xuất hiện tại web hoặc tổ trang đầu vị trí, cung cấp tốc hấp dẫn đại lượng lưu lượng. Đương nhiên, này là Vương Trạch tự móc tiền túi, quan hệ xã hội phí lực lượng. Tự chụp video là Vương Trạch hợp phía trước vội vàng thu, tính là đối công chúng một phần nhắc nhở. Ba cái màu đen phong thư tự nhiên liền là u linh cho ra ba cái manh ba cái lo dịch mạch vỡ. Làm xong mấy đó, Vương Trạch liền thu hồi điện thoại, chờ đợi thích hợp phát biểu cơ hội. Cung phó cục trưởng trực tiếp liên điểm Vương Trạch danh bởi vì vì thời gian cấp bách, Vương Trạch cũng không đi vòng thêm phần nào, đơn giản biểu đạt chính mình liên quan tới này ba cái manh mối quan điểm. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa tiên luôn. Nay là một trận giỏng giặc diễn thuyết, nếu như không rõ năm đó hành tinh mẹ cục thế chính trị, đều sẽ cho rằng là hành tinh mẹ chủ động từ bỏ quân sự hóa, can nguyện đảm đương cựu đại tinh đoàn giảm sóc khu vực. Trên thực tế, là cựu đại tinh đoàn lẫn nhau chinh chiến mấy chục năm, cuối cùng lâm vào giằng co, đại lượng tài nguyên bị đầu nhập tranh một hai khóa hành chính tinh chiến tranh bên trong, kinh tế chuyến về, đều ca tại này loại đặc thù tình hình hạ, cử đại tinh đoàn ăn ý đem ánh mắt đặt tại hành tinh mẹ này. Tại thứ ba tinh đoàn dẫn đầu hạ, đem hành tinh mẹ tạo thành đàm phán trường sở trí tuệ nhân tạo bạo loạn trận tướng. Này là dựa vào nhất danh lão giáo sư chương trình học, tại giảng thuật không có bị viết vào sách lịch sử trí tuệ nhân tạo nguy cơ. Trí tuệ nhân tạo nguy cơ cũng không là trí tuệ nhân tạo uy hiếp được nhân loại sinh mệnh an toàn, mà là trí tuệ nhân tạo uy hiếp được tuyệt đại đa số nhân loại tại xã hội hệ thống bên trong vai trò nhân vật. Nay bản chất thượng là một trận công nhân giai tầng đối tinh anh giai phản kháng vận động nhân loại vũ trụ gieo hạt kế hoạch. Ta bây giờ còn chương nghĩ rõ ràng, này cái kế hoạch vì cái gì sẽ bị u linh xem như lo dịch vỡ. Vương Trạch nhanh tiếng nói. Theo hắn đủ loại ngôn luận tới xem, hắn phản đối hư sản nghiệp quá độ phù vinh, có lẽ là muốn dùng này cái đoạn ngắn tới tiến hành châm chọc. Bất quá, liền ta trước mặt quan điểm, ý nghĩ của chúng ta nhất định phải phát tán mở, đã muốn nắm video bên trong chi tiết, lại muốn theo video bản thân hàm nghĩa tay. Hơn nữa ta muốn nhắc nhở các vị, liên quan tới này cái U Linh, Vệ hương tập đoàn hẳn là có càng nhiều tin tức có thể cùng chúng ta chia sẻ, nhưng Vệ hương tập đoàn hiện tại vẫn như cũ duy trì trầm mặc. Cái người quan điểm, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội hẳn là trực tiếp đối Vệ Hưng tập đoàn cao tầng tạo áp lực. Bị Vương trách điều dành, Hách gia lập tức nói, chúng ta chính tại mở hợp nghiên cứu cái này sự tình. Tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả. Đám người ánh mắt hướng về Hưng Tập đoàn tại nơi đây duy nhất nhân viên nhìn lại. Lâm Vi Lâm đối với cái này vô lực giải thích, cũng chỉ có thể lộ ra xấu hổ không bỏ mất lễ phép bị cười. Nàng đứng phía sau trợ thủ nhịn không được giải thích nói, "Lâm tổng đã đối ban giám đốc để qua rất nhiều lần tương quan yêu cầu, nhưng..." "Các vị, Lâm Vi Lâm đứng dậy, đối với phía trước bái, cấp đại gia công tác tạo thành không tiện, tại này bên trong chân thành tạ lỗi, nhưng ta đối với cái này xác thực bất lực." Hà Kiều nói, "Chúng ta cũng không muốn làm khó Lâm tiểu thư, xin hỏi có thể hay không để các ngươi chủ tịch trực tiếp tham dự?" Lâm Vi Lâm này nói, Chủ tịch đã chạy tới tới Minh Châu Cảng thị đường bên trên, bất quá hắn cũng không có đến đây cảnh sát cục lộ trình quy hoạch, các vị có bất luận cái gì tố cầu, ta đều sẽ ngay lập tức chuyển đạt. Vậy ngươi chuyển đạt đi, Hà Cừu chịu đựng nội khí, ngươi liền hỏi một chút hắn, Vệ hương tập đoàn hiện tại chịu đến đả kích còn chưa đủ hả? Vì cái gì hiện ngay tại lúc này, còn không chịu đem tin tức đều cộng hưởng ra tới? Sáng thế ti tan cái này hộp đen cho chơi, năm đó rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình? Vương Trạch thấp giọng nói, có hay không có này dạng một loại khả năng, là Vệ Hưng tập đoàn căn bản không dám công bố. Tham dự mọi người nhất thời nhìn hướng Vương Trạch, ý nghĩ cũng bắt đầu dần dần linh hoạt. Nhưng bọn họ cũng không có quay chung quanh này để tài tiến hành quá nhiều nghiên cứu thảo luận ẩn ẩn, tham dự người đều cảm nhận được lấp kín bức tường vô hình, liên quan tới U Linh giết người án thảo luận, cũng rất nhanh lâm vào thế bí. Cảnh sát cục điều hành đại sảnh, nhân viên cảnh sát nhóm tập hợp một chỗ, lặp đi lặp lại quan sát này tam đoạn video, nghĩ theo bên trong tìm ra mấu chốt tin tức. Hành tinh mẹ hơn phân nửa mạng lưới thế giới, trừ những cái đó đối tin tức không quá quan tâm, có chính mình cố định vòng sinh hoạt cư dân, mà khác người phần lớn đều tại thảo luận U Linh chủ đề. Rất nhiều người đều dựa vào cái này, sự tình đăng tại chính mình quan điểm, chết xạ chính mình tư tưởng quan niệm, ý đồ tại mạng lưới bên trên tìm kiếm được một chút đồng ý cũng có người muốn thu hoạch lưu lượng, vì chính mình kiếm một ít núnát cơm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cảnh sát cục bản hội nghị bên trên, bởi vì không khí nặng nghề, một ít cảnh sát cục kẻ ra đời bắt đầu nói chút hòa giải lời nói. Vương trạch tựa tại ghế dựa bên trên, hai mắt hơi có chút mất tiêu. Một bên tệ Mính xem chính mình sổ ghi chép, nàng ý đồ đem này đó người nói chuyện ghi chép lại, lại phát hiện chính mình viết nửa tờ vô ý nghĩa câu chữ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía màn cửa hở. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn. Minh Châu cảng thị lại là mặt trời chói chang. Giữa đi nửa Tê liệt vệ Hưng trước đại lâu, vệ tinh người cầm lái Cao Vân Cung đã đạp nát mười mấy món quý báo vật sưu tập. Nay vị lão nhân hiện tại tâm tình rõ ràng có chút nôn nóng. Hắn đẩy ra bên cạnh sở hữu người, lấy ra hồi lâu không cần điện thoại, không ngừng quay số điện thoại, như là cùng người thương lượng cái gì, sắc mặt càng phát tạm đạm. Rất nhanh, tiếp vào một cái tin tức sau, Cao Vân Cung rời đi vệ Hưng cao ốc, mang tận khả năng nhiều vệ sĩ, chui vào quân dụng cấp đặc chủng lơ lửng hướng Minh Châu cảng thị xuất phát. Lơ lửng khí nội bộ xa hoa trang trí, may không thể để cho Cao Vấn Cung tâm tình được đến nửa phần làm dịu. Hắn thử làm chính mình tỉnh táo lại, không ngừng áp chế đáy lòng kia phần đi ngã bài xúc động. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ mấy đại thành thị bên trong, cũng có xe đội lái ra, bí mật chạy tới Minh Châu Cảng thị đội xe bên trong nhân vật chủ yếu phần lớn đều đã có tuổi, coi như hơi chút trẻ tuổi chút, cũng đã là tóc hoa dâm. Bọn họ mục đích cũng không là Minh Châu nhân viên bến cảng cục, mà là vệ hương tập đoàn tại nơi đây một chỗ công ty con. Bọn họ sẽ tại sau một tiếng đến kia bên trong. Bọn họ tổ chức một cái đơn giản, chỉ có bọn họ 7 người hội nghị, đến lúc đó, Cao Vân cũng chỉ có thể tại vị trí quán ngồi, cẩn thận biểu đạt chính mình quan điểm. AM 10 giờ 12 34 giây. Minh Châu cảnh thị cảnh dụng cao ốc nào đó hội nghị phòng. Vương Tiên Sinh. Vương Tiến Sinh. Lâm Vi Lâm tiếng nói đánh thức Vương Trạch, Vương Trạch mở ra hai mắt, phát hiện hội nghị phòng đã trở nên có chút chống trải. Có điểm xấu hổ là hắn thế nhưng ngủ, hơn nữa ngủ cũng không tệ lắm. Lâm Vi Lâm cũng ở bên cạnh do dự một hồi, mới vừa đi đến Vương Trạch bên người. "Vương Tiên Sinh," Lâm Vi Lâm hỏi, "Ngài quá mệt mỏi sao?" "Không có," Vương Trạch tại hữu mắt liếc, chẳng qua là cảm thấy hợp quá trình có chút quá nhàm chán, thuần túy là tại lãng phí thời gian, không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cùng U Linh mặt đối mặt nửa chặng sau cái đấu. Lâm Vi Lâm mắt bên trong nổi lên một chút sáng ngời, nàng đưa tay ly trà xuống trước người một lọn tóc, nhỏ giọng hỏi: "Vương tiên sinh có phải hay không đã có mấu chốt manh mối?" Vương Trạch bình tĩnh giải thích: "Phát hiện này không là giết người vụ án sau, ta đã tha thứ ta năng lực có hạ. "Này, chỉ đua một chút." Vương Trạch cười nói: "Hiện tại chủ động quyền đều tại U Linh tay bên trong, ta chỉ là một cái bị U Linh chọn chúng, tới cùng hắn diễn đối thủ diễn nhân vật. Hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội đều không có cách nào đối kháng U Linh, ta còn có thể làm cái gì?" Lâm Vi Lâm nhìn chăm chú Vương Trạch: "Vậy chúng ta trở về lúc, Vương tiên sinh vì cái gì sẽ tại phòng vệ sinh đâu?" xử lý cái nhân sự vụ. Vương Tiên Sinh lúc ấy điện thoại đặt tại ghế sofa bên trên, mà Vương Tiên Sinh mới vừa nói qua, người tại giữa mặt lúc liên hệ quan hệ xã hội đoàn đội, kia Vương Tiên Sinh trên người hẳn là có cái thứ hai vào lưới đầu cuối mới đúng. Lâm Vi Lâm dịu dàng cười, Vương Tiên Sinh là cái xuất sắc thám tử, nhưng không là một cái xuất sắc nói láo người, Vương Tiên Sinh tương lai bạn lữ hẳn là sẽ thập phần hạnh phúc. Vương trạch tại mà cao túi tiền bên trong lấy ra một chỉ đồng hồ, bãi ở một bên, đối Lâm Vi Lâm cười nói, hai cái điện thoại, bất quá là một cái thành thuộc nam nhân tiết yếu phối trí, Lâm tiểu thư quan sát lực thực xuất sắc. Lâm Vi Lâm nhìn cái này đồng hồ, như có điều suy nghĩ. Lâm Tiểu Thư không cần suy nghĩ nhiều, ta chỉ là cùng ta ra người liên lạc hạng, thư giải xuống đấy lòng phiên muộn, dò hỏi một ít kỹ thuật nan đề. Vương Trạch đánh mở đồng hồ giao diện, điều ra trò chuyện đi chép. Hắn cùng chính mình đại bá trò chuyện kéo dài khoảng 3 phút, tăng thêm hai bên mạng lưới ranh giới điệp ra ra cao trì hoãn, bọn họ có thể nói lời nói cũng không nhiều. Ta cũng không là chất vấn Vương tiên sinh, chẳng qua là cảm thấy Ú Linh vì cái gì sẽ trực tiếp tìm Vương tiên sinh. Có thể là ta áp lực quá lớn. Lâm Vi Lâm kia Trương Tinh xảo gương mặt bên trên tràn ngập phiền muộn. Vương Trạch thử nói sang chuyện khác, U Linh nói 12 giờ hiện thân, chúng ta dù sao cũng nên làm chút cái gì. Dù chỉ là làm dáng một chút. Đúng rồi Lâm tiểu thư, ta muốn hỏi một chút ngươi về sau chức nghiệp quy hoạch, ngươi sẽ vẫn luôn tại vệ hương tập đoàn? Không phải đâu. Nếu như Lâm tiểu thư yêu cầu, ta này bên trong có mấy phần công tác có thể cùng ngươi lựa chọn. Vương Trạch đúng lúc đó phao ra cành ô liu, tiền lương tuyệt đối sẽ không thấp hơn ngươi hiện trạng, ta thực thưởng thức Lâm tiểu thư ngươi năng lực. Lâm Vi Lâm chấp chớp mắt, khỏe miệng kéo ra một chút mỉm cười, phản phất khỏe mắt đều choáng ngợp ý cười. Vương tiên sinh, ta nghĩ, chúng ta hẳn là trước tiên đem sở hữu chú ý lực đặt tại này cái U Linh trên người, tìm kiếm hóa giải trước mặt nguy cơ khả năng cửa ra vào đột nhiên truyền đến tiếng ho khan, Hà Cừu mặt đen xem một chạm một ngồi hai người, luôn cảm thấy này cái hợp nghị phòng không khí có điểm không đúng. Lao Vương ngươi không có việc gì liền đến xuống đi, chứ lập án có cái nhân chứng muốn gặp ngươi." "Nhân chứng?" Vương Trạch hơi có chút không hiểu, nhưng xem Hà Cừu biểu tình không hề giống nói đùa, chỉ có thể đứng dậy cùng Lâm Vi Lâm cáo biệt. "Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cửa cỡ." "Hợp gu ghé độc." Chương 42, tham gia, đào hoang. Vương Trạch cũng không am hiểu ứng đối này loại trận địa. Một cái khóc sướt mướt trẻ tuổi nữ nhân, miệng thượng nói một ít thuần cảm tính luợn điệu, không ngừng dùng nàng chính mình trực giác tới phủ định khách quan chân tướng. Nhưng đối phương có thể theo hành tinh mẹ khác một mặt thành thị chạy tới, nay phần tinh thần còn là đáng giá tán thưởng. Nàng gọi Kiều Á, liền là xuất hiện ở phần thứ 2 U Linh hiện thân video bên trong, đối mặt đáng sợ U Linh, vẫn như cũ đối người chết chương lập trò chơi nhân vật phát động viện hộ lư hải. Khó được là, Kiều Á tại giả tưởng thế giới cũng chưa từng có độ điều chỉnh dung mạo, bản thân cũng là thanh xuân xinh đẹp, còn có rõ rạng hôn huyết tướng mạo, ngũ quan lập thể lại phù hợp đại chúng thẩm mỹ. Xem Vương Trạch có chút gánh không được, Hà chủ động đứng dậy, Tiêu tiểu thư, cảm tạ ngươi đối cảnh sát phá án duy trì, chúng ta đã đem ngươi lời khai làm tưởng tận ghi chép. Ta tận mắt thấy. Tiêu Á run giọng nói, một bên theo nàng chạy đến nữ đồng học, giờ phút này cũng đầy là nghiêm túc gật đầu. Tiêu tiểu thư chú ý mới nhất dư luận sao? Hà cứu hỏi. Ta xem đến, tiểu Á tiếng nói có chút khàn khàn, bọn họ đều tại nói, Đại thúc là tự sát, tới chế tạo dư luận xong, gió, còn có nhân tạo giao nói xấu, nói đại thúc. Đại thúc cầm một số tiền lớn cấp chính mình gia nhân, sau đó bôi đen vệ hưng tập đoàn. Vương Trạch nghe vậy lược hơi nhíu mày. Vô luận là cái nào bản án, người chết vì ô toán, trước lập có vạn trọng u linh liên hoàn giết người hắn, hoặc là tinh chuẩn chặn lại hắn cùng Hà Cựu Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay hắn, năm cái người chết tại sự tình phát lúc sau, cảnh sát đều ngay lập tức điều lấy sở hữu có thể điều lấy tư liệu, bọn họ ngân hàng nước chạy tự nhiên cũng tại này cái phạm chủ. Nếu như này loại tung tin đồn nhảm nói xấu, xác thực là Lâm Vi Lâm đoàn đội làm được quan hệ xã hội thủ đoạn, Vương Trạch đối nàng điểm ấn tượng cũng lại bởi vậy chịu một ít ảnh hưởng. Hà Cựu thấp giọng nói, người trước ổn định cảm xúc, cái này sự tình kỳ thật rất phức tạp, cảnh sát chúng ta hiện tại cũng thập phần bị động. Đại thuốc là không có khả năng tự sát, điều án thấp giọng nói, ánh mắt lại hết sức chắc chắn. Hà Cứu nói, "Cụ thể chân tướng sự thật, chúng ta sẽ tại chứng cứ đầy đủ, tình tiết vụ án rõ ràng lúc sau, kịp thời cụ thể hướng xã hội công bố." Vương Trạch đột nhiên nói, "Ngươi như vậy nói nương tựa là." Đại Thúc rất là quan, cũng thực ôn nu, tiểu á cắn môi, lại thực thản nhiên cùng Vương Trạch đối mặt, nói tiếp, "Ta có đoạn thời gian tâm tình tự cú ấm, khi đó nhận biết Đại Thúc, hắn đối ta thực chiếu cố, luôn là nói một ít cổ vũ ta lời nói, dạy bảo ta muốn lạc quan đối mặt sinh hoạt. Liên như vậy cổ vũ ta, mãi cho đến ta đi ra này đoạn cái bóng." Hà Cứu hỏi, "Kia là bao lâu phía trước?" Một năm trước, một năm rưỡi phía trước, chúng ta là tại một cái thi đấu loại thể dục trò chơi bên trong Nhật Biết, hắn liền là ta tốt nhất bằng hữu, Tiểu Á thì thầm, hắn có thể an ủi cổ vũ ta dài đến nửa năm, hắn không có khả năng tự sát, hắn còn nghĩ có cái gia đình ổn định. Vương Trạch nói, "Tiểu tiểu thư, còn có hơn một giờ, Hưu Linh liền sẽ lần nữa xuất hiện, cái này cũng hẳn là hắn công bố sở hữu chân tướng thời điểm. Hiện tại ta không cách nào thuyết phục ngươi cái gì, cũng vô pháp hướng ngươi làm bất luận cái gì bảo đảm." Nhưng tại ta cảm giác bên trong, Lập hẳn là cái rất không tệ người, nếu như hắn có thể còn sống, ta cũng muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Nói xong, Vương Trạch đối kiểu á gật gật đầu, một giọng nói xin lỗi không tiếp được. Tiếp vào Vương Trạch tin tức chạy tới Tề Mính đã tiến lên đón, bắt đầu đóng vai chi tâm tỉ tỉ nhân vật, đứng tại Vương Trạch phía trước vị trí bên trên. Mấy phút đồng hồ sau, Tề Mính ngược lại là biểu hiện ra không tầm thường lôi kéo làm quen năng lực, đã cùng Tiểu Á thân quen, mang Tiểu Á cùng nàng đồng học đi cao ốc hơi thấp tầng lầu nghỉ nơi phòng. Hành lang cửa sổ bên cạnh, Vương Trạch hai tay suýt tại túi nhìn ngoài cửa sổ, trên người kia đã hình thành thì không thay đổi phục, giờ này nhiễm chút cho bụi. cầm cây điện tốc hơi nhẫn hạ liễn thu về. Áp lực đừng quá lớn. Hạ Cửu tựa tại bên cửa sổ, thấp giọng nói, U Linh nói những cái đó lời nói, cái gì hủy diệt hư sản nghiệp loại hình, nói rõ liền là đạo đức bắt góc." Vương Trạch cười cười, "Kỳ thật ta có một phần đáp án." "Ừm." "Bất quá ta đáp án có chút không thể tưởng tượng, hơn nữa cũng không muốn bao biện làm thay." Vương Trạch hai mắt hơi híp mắt hạ, "Ta bản năng nói cho ta, không thể nghe tin phạm tội giả ngôn luận, hết thảy tất cả đều phải đi qua chính mình điều tra. Cho nên, buổi trưa, vô luận U Linh công bố chân tướng có nhiều không thể tưởng tượng, hoặc là nói tạc gốc, chúng ta cũng không thể tùy tiện tin tưởng, muốn đi thực tế điều tra cái này sự tình. Trừ phi hắn có thể đưa ra đầy đủ chứng cứ, Không lạ, rốt cuộc cái gì sự tình? Vương Trạch làm cái im lặng thủ thế, Hà Cừu chau mày, lại cuối cùng chỉ là bực bội gãi gãi sau gáy. Hà Cừu hạ giọng nói, "Này sự tình đừng với bên ngoài nói." Ân, Vương Trạch túi đầu tại mà Cao túi tìm đòi một trận, lấy ra một chỉ màu đồng cổ, ngón tay cái đóng lớn nhỏ huy chương, đựng ở chính mình mà Cao túi tiền bên trong. Huy chương khung là hai chỉ mảnh tuệ, này bên trong miêu tả thứ 6 tinh đoàn tinh vực hình dáng, ở giữa là ba viên lấp lánh tinh tinh. "Này là cái gì?" Hà Cừu buồn hỏi. "Khai thác giả chương, thứ 6 tinh đoàn tổng cộng ban phát 10 mai, có thể từ trực hệ huyết thân chuyển thừa, đê bảo." tiền trợ cấp cho dân nghèo, có thể so với người bình thường cao 4 phần Vương Trạch có chút nghiêm túc nói, Người cầm này đổ chơi làm gì?" Hạ Cửu trừng mắt, chuẩn bị tại hành tinh mẹ Linh Đế Bảo, tiền trợ cấp cho dân nghèo. Vương Trạch chậm rãi phun ra hai cái chữ, bảo mệnh. Hạ Cửu chính nghĩ trêu chọc hắn vài câu, làm hắn không muốn tinh thần áp lực quá lớn, nhưng vừa mới nói xong, bên tai đột nhiên trở về vang lên ba ba vận động, quay đầu nhìn lại, chỉnh cái hành lang đột nhiên trở nên hoàn toàn u ám, cầu thang khẩu khẩn cây đèn chậm rãi sáng lên. Ngoài cửa sổ, phồn hoa minh châu cảm thị như là bịt kín vẻ lo lắng, ánh mắt trời sáng rỡ hạ Các nơi cao ốc lâu dài loẻ lên đèn bài chấm dãi dập cắt. Các nơi cao ốc rất nhanh lại sáng lên ánh đèn. Bọn chúng vận dụng dự trữ năng nguyên. Nhưng chỉnh tòa thành thị bên trong mấy triệu nhân khẩu, có dự trữ năng nguyên khu vực chỉ là một số nhỏ. Phần lớn người hoặc là sắc mặt kinh ngạc tại càng thiết bị bên trong tỉnh lại, hoặc là một mặt nghi ngờ tại nhai bên trên lấy xuống chính mình tính mắt, tại mấy cái dân cư dày đặc, tòa nhà chặt chẽ khu vực, trực tiếp liền lâm vào ban ngày hạ hám. Hành tinh mẹ ngoài mạng lưới thế giới xuất hiện một khối lồng giam đảo hoang đảo đã hoàn toàn lâm vào hám. Mất điện. Hà âm điệu không khỏi đè cao mấy độ, hành lang bên trong lập tức truyền ra từng tiếng hô hoán. Lửa như thế nào cũng đoạn. Như thế nào hồi sự, này cái gì niên đại còn có thể mất điện? U Linh làm sao? Là toàn thành phố mất điện. Tiếp vào tin nhắn, Hà Cừu điện thoại chấn động mấy lần, Vương Trạch rất nhanh cũng tiếp vào giống nhau tin tức bởi vì bản điện sinh hoạt lưới thăng cấp, theo 11 giờ bắt đầu đến xế chiều 5 giờ, toàn thành phố trừ bệnh viện, điều dưỡng viện chờ cần dùng gấp điện trường sở, tạm dừng điện lực cung ứng. Vương Trạch thấp giọng lẩm bẩm, kia cái U Linh chân chính đối thủ, dấu tại vệ Hưng tập đoàn sau lưng chuột, cuối cùng chịu lộ diện. Buổi sáng 10:54:20, Minh Châu Cảng thị, Huy Diệu cao cấp Vệ Hưng Tập đoàn một nhà toàn tư công ty con, chứng cứ này tòa cao ốc cao nhất 30 tầng. Này loại cao ốc đều có năng lượng cao chữ bình ắc quy, lúc này cao ốc năng nguyên hệ thống điều khiển, cũng tự động đóng hao tổn điện khá nhiều các loại hiện thực tăng cường thiết bị, lấy bảo đảm cao ốc thang máy, chiếu sáng hệ thống ổn định vận hành. Thần cao nhất kia gian tổng giám đốc văn phòng bên ngoài, từng người từng người thân xuyên đồ dàn di, xuống ống đầy đủ vệ binh ngẩn đầu đứng, phong tỏa hành sợ có phương hướng thông lộ. Những cái đó thân hình bưu hãng tư nhân vệ sĩ, cũng bị này đó vệ binh ngăn tại càng xa vị trí, không cách nào sát người bảo hộ bọn họ cố chủ. Lờ mờ văn phòng bên trong, Cao Vân cũng tối đầu đứng tại hạ thủ. Ghế sofa bên trên ngồi ba tên xuyên Âu phục lão nhân, không nói một lời hút thuốc, phía sau bên cửa sổ còn có hai người hơi có vẻ trẻ tuổi chút phòng vệ bộ đội tướng lĩnh, đều đeo hành tinh mẹ nghị viện ban phát vinh dự hơn chương. Cao Vân cũng ngay phía trước, ngồi tại bàn làm việc sau lão nhân kia lông mày đều đã làm màu trắng bạc, khỏe mắt quải ra đúng ngồi, làn da tùng thì, hô hấp rất nhỏ, Phảng Phật đã ngủ thiếp đi. Cao Vân cung ngón tay tại run nhẹ, nhẹ Bên cửa sổ nhất danh tướng nói, đã điện. Ghế sofa bên trên ngồi ba tên chính khách rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cao chủ tịch, bên trái kia người nữ mày hỏi Ngươi kết thúc công tác là làm thế nào? Vì cái gì còn sẽ xuất hiện như vậy đại sơ xuất? Ta đã dựa theo nghiêm khắc nhất phương thức tiến hành tin tức thanh lý." Cao Vấn cung thấp giọng nói, "Hơn nữa mỗi 5 năm liền tiến hành một lần toàn vong phân biệt, sáng thế Titan tin tức xác thực đã thanh trừ sạch sẽ. Năm đó phụ trách cái này sự tình sở hữu nhân viên kỹ thuật, không biết cụ thể tình huống, chỉ làm phục vũ khí giữ gìn, bị định hướng thanh trừ ký ức, lại mỗi cái đều là trưởng kỳ quan sát qua. Biết cụ thể tình huống hơn 10 cái cốt cán. Bọn họ tại 3 đến 5 năm bên trong đều xuất hiện ngoài ý muốn, đã không có khả năng mở miệng nói chuyện." Chúng ta kế tiếp còn đối với bọn họ thân thuộc cùng bằng hữu tiến hành điều tra. Theo lý thuyết, sẽ không có. Đừng ấn lý thuyết, kia danh lớn tuổi nhất chính khách cao mày nói, nếu như người thật đem sở hữu tin tức đều thành trừ sạch sẽ, cảnh sát như thế nào sẽ tra được liên quan tới sáng thế titan tin tức? Như thế nào sẽ biết kia cái gì ôn luận, tao nhã như ngọc là giết người án người chết tại sáng thế titan từng dùng danh. Cao vấn Cung liếc nhìn này cái chính khách, biểu tình lộ ra mấy phân bất đắc dĩ. Ban đầu này cái bản án bị trở thành giết người án, hoài nghi là người tìm được phục vụ khí cửa sau, sau đó nghị muốn đả kích chúng ta Lê Minh Ngai thị trường. Cơ hội chỉ là tại 2 ngày trước mới có người đối ta báo cáo đề cập có quan hệ sáng thế thì ti tan tin tức bởi vì tin tức thanh trừ quá sạch sẽ ta cũng không có khả năng biết được ôn nhuận như Ngọc này bốn chữ có cái gì cụ thể thểẳ nghĩa đây hết thể còn muốn theo kia vị Vương Trạch Thám tử đến hành tinh mẹ nói lên cái sau đảo cũng không dám nhiều nói cái gì chỉ là hư lệnh một tiếng tiểu cao bàn làm việc sau lão nhân chậm rãi mở miệng cao vẫn cung lập tức túi đầu xuống đi Lão nhân thấp giọng nói chúng ta đối thủ tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu vì chính là để chúng ta bất ngờ không kịp đề phòng này cũng không thể cho người hiện tại chúng ta hẳn là nghĩ là như thế nào ngăn cản tình thế tiếp tục la trànố lão Cao Vân Cung thấp giọng nói, đối phương dùng nghĩ đạo kỹ thuật, ta hoài nghi là có cựu đại tinh đoàn thế lực can thiệp. Can thiệp hay không, đều không sao, lão nhân nói, cái này sự tình vì chúng ta gõ vang cảnh báo, năm đó chúng ta tự cho rằng thông minh biện pháp, kỳ thật lưu lại nhất định thai hoàng ầm. Chúng ta hẳn là ngấm lại đường lui. Cao Vấn Cung nhẹ giọng hỏi, ngài ý tứ là? Lão nhân đưa tay ra hiệu, Cao Vấn Cung lập tức túi đầu, không dám nói nữa ngữ. Mấy người bọn hắn đều tại tương đối danh vọng vị trí, ra mặt trái tin tức đại giới quá lớn, lão nhân chậm rãi nói, tiểu cao, ngươi cũng đã hơn 70 tuổi đi. Cao Vân Cung hầu kết rung động hạ, "Ố lão, ta rõ ràng" Ân, nếu như chúng ta không thể ngăn cản đối phương, hoặc là tình thế diễn biến đến vô cùng chuyển biến xấu trình độ, ngươi hải tử bọn họ, mau chóng an bài đi thứ ba tinh đoàn đi, nên là người nô vật, ta sẽ không để cho mặt khác người bính." Lão nhân khoát khoát tay, "Tiếp tục đi vội đi, không muốn ngồi chờ chết, làm người đoàn đội cùng tài nguyên phát huy chút tác dụng." Cao Vân cũng túi đầu túi mình vai chào, quay người hướng cửa ra vào đi đến. Ra cửa lúc, hắn dưới chân lão đảo mấy bước, hô hấp tiết tấu cũng trở nên có chút gấp rút. Giữa trưa, 11 phút. Cảnh sát cục cao ốc khó được ga nhiên lặng xuống chỉ có dự bị năng nguyên bị cung cấp điều hành đại sảnh cùng nhà để xe dưới hầm, lấy bảo đảm quản hạt khu xảy ra vấn đề lúc, cảnh sát có thể bình thường xuất cảnh. Nhưng hiện tại tình huống có chút phức tạp. Trẻ tuổi nhân viên cảnh sát nhóm đều ghé vào bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn ra xa, thỉnh thoảng cầm bị ngắt mạng thiết bị, vỗ một cái yêu thích cảnh đường phố. Bọn họ mặc dù là cảnh sát, nhưng tại hành tinh mẹ này loại bình thản hoàn cảnh bên trong, cũng chưa từng nhìn thấy vệ binh phong đường này loại trang diện. Lớp lửng xe bọc thép cầm giữ tại các nơi lở phố. Ngồi tại hình bầu dục trạng phi hành khí bên trong vệ binh tại đường bên trên qua lại tra, tựa hồ là tại tìm U Linh tung tích. Xe bay nói cửa ra vào đều bị thiết hạ cửa ải, vệ binh nhóm nghiêm ngặt kiểm tra. Mỗi cái người qua đường đầu cuối có hay không còn có thể mạng lưới liên lạc. Trình cái thành thị đều bị bóp lại tạm dừng khóa. Có người chất vấn, vệ binh nhóm cũng sẽ kiên nhẫn cho ra giải thích. Ú Linh tay bên trong có đại quy mô sát thương tính vũ khí, khả năng tùy thời phá hủy hành tinh mẹ hư sản nghiệp sinh thái. Hiện tại chúng ta chính tại tiến hành thực địa điều tra, bởi vì Ú Linh phía trước phạm vi hoạt động đều là tại Minh Châu Cẩm Thị, chúng ta hoài nghi, hắn phục vụ khí liền tại Minh Châu Cẩm Thị. Bọn họ tiếp vào mệnh lệnh liền là này dạng, bọn họ cũng chỉ là tại phục tùng mệnh lệnh. Cảnh sát cục bên trong Lầu một đại sảnh tụ không ít người, đều tại quan sát ngay bên trên hoàn cảnh, Vương Trạch cùng Hà Cửu trốn tại góc nói thầm thì thầm. "Làm sao bây giờ?" Hà Cửu hỏi. Vương Trạch biểu tình hơi có chút phức tạp, hiện tại xem tới, phòng vệ bộ đội cao tầm cũng cùng sáng thế ti tan sự tình tương quan. "Phòng vệ bộ đội, bọn họ cũng không muốn cầu chúng ta hiệp trợ, chính mình liền lên, này có điểm không hợp quy củ." Hà Cửu đè thấp tiếng nói hỏi, "Ngươi nói có thể hay không là? Thật giả lập lự binh." Hộp đen trò chơi bên trong có thể mô phỏng luyện, hành tinh mẹ vệ bộ đội bình thường liền có thể làm. Vương Trạch giải thích nói, căn cứ các loại điều ước hạn chế, Hành tinh mẹ không thể có được quân sự hạng đội, bộ đội trên đất liền không có quá nhiều hạn chế. Trên thực tế, một ít thương nghiệp tinh hạm bản thân liền có nhất định vũ khí trang bị để mà tự vệ. Hà Cừu nhíu mày suy tư. Vương Trạch bình tĩnh nói, còn có 40 phút hơn liền là 12 giờ, xem tới ta phải làm điểm cái gì. Hà Cừu một phát bắt được Vương Trạch cánh tay, trứng mắt lầm bầm, hiện tại sự tỉnh, đã không phải là hai chúng ta có thể lẫn bảo, ngươi như vậy hưng phấn làm cái gì? Vương Trạch nhíu mày ra hiệu Hà Cừu bông ra chính mình cánh tay. Này gia hỏa không biết hắn chính mình sức lực có bao lớn sao? Xương cốt đều nhanh cấp hắn chặt toái. Ngươi yên tâm liền hảo, ta tâm lý nắm chắc sẽ không đi làm năng lực bên ngoài sự tình. Ta đây gọi ngươi, Hạ Cựu cau mày nói, ngươi là ta mang đến, ta liền phải đem ngươi nguyên lành đưa trở về. Vương Trạch nói, vậy cũng được, đi ngay bên trên, ta đi thử xem có thể hay không nhìn thấy cái cái cao vẫn cung. Hà Cựu khóe miệng co giật mấy lần, thấy Vương Trạch sắc mặt bình tĩnh vòng qua đại sảnh bên trong đám người, hướng bên trái cửa thủy tinh đi đến, lập tức bước nhanh đi theo. "Lão bản." Sau lưng chuyển đến một tiếng hô hoán. Vương Trạch hơi quay đầu, Đối tệ Mĩnh nói một tiếng, ngươi không cần cùng lên đến. "Vương Tam tử." Tế bên người, cảm xúc đã ổn định rất nhiều kiểu á cũng không hiểu chính mình vì cái gì sẽ gọi lại thám tử, ta cũng muốn cùng hắn trở thành bằng hữu. Cảm ơn, tiểu ái nhỏ giọng nói. Vương Trạch cười gật đầu, quay người cùng Hà Cửu cùng nhau đẩy ra cửa thủy tinh. "Bá, vụ vụ." Từng cái điểm đỏ xuất hiện tại Vương Trạch cùng Hà Cửu chán. Số lớn vệ binh nâng khởi tay bên trong súng súng điện, chiến thuật kính bảo hộ ấn ra hai người hình dáng. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cửa cửa. Hợp cu ghé đọc. Chương 43, tinh lâm không, 1. Chạy chậm rãi qua phố đường bọc thép xe bay bên trong. Vương Trạch cùng Hà Cựu gần sắp ngồi, hai người đối diện là mấy tên biểu tình nghiêm túc vệ binh. Vừa rồi chàng diện quả thật có chút giở người, cũng may hai người đều trải qua không ít nguy hiểm chẳng cảnh, ngược lại là đều không có rụt rẻ. Sau đó bọn họ liền bị mang lên này chiếc xe bọc thép, bị mang đến không biết nơi nào. Hà Cựu vừa rồi thử cùng vệ binh nhóm lôi kéo làm quen, cũng bị đối phương đẩy lại này bao cho. Hành động quá trình không tiện trò chuyện. Vương Trạch liếc nhìn đồng hồ, kim phút đã chuyển qua 6 đỉnh đầu. Khoảng cách Rú Linh nói muốn lại lần nữa đăng trạng thời gian, đã không đủ nửa cái giờ. Vương Trạch hiện tại cũng không ít lo nghĩ. Minh Châu cảm mất điện dừng lưỡi. Góp đường đã có vệ binh bắt đầu bắt tín hiệu và yếu nhiều trang bị, U Linh còn có cái gì phá cục chiêu số? Nó cuối cùng chỉ là tồn tại tại giả lập Vũ Linh, không cách nào trực tiếp ăn mòn hiện thực thế giới. Tình thế tiếp tục hướng sau phát triển, U Linh có khả năng nhất làm ra quyết định, liền là từ bỏ hắn này cái dạng thuần người, trực tiếp thông qua mạng lưới công bố cái gọi là chân tướng. Chính mình đột nhiên liền trở thành ngoài của người, cái này khiến Vương Trạch không thể tránh né có chút bực bội. Mấy phút đồng hồ sau, lơ lửng xe bọc thép hỗn độn dừng lại. Vương Trạch cùng Hà Cựu bị ném ở cao ốc cái đáy, lập tức có mấy tên vệ binh về phía trước, bắt đầu đối hai người tiến hành soát người kiểm tra. Nơi này là huy diệu cao ốc, Hà Cừu nhỏ giọng nhắc nhở, mặt bên trên kia mấy chục tầng là vệ hương tập đoàn sản nghiệp. Tân, Vương Trạch đứng tiếng, tâm tình tựa hồ coi như không thể, hẳn là có thể nhìn thấy kia vị chủ tịch. Rất nhanh, bọn họ hai cái bị đưa vào cao ốc, đổi thừa hai lần thang máy, xuất hiện tại tầng cao nhất hành lang cuối cùng. Lại có vệ binh về phía trước, cầm mấy cái thò đầu tại Vương Trạch cùng Hà Cừu quanh thân lắc lư, xác định hai người trên người không có bất luận cái gì vũ khí lúc sau, vệ binh nói, Vương Trạch tháo từ đơn đi vào. "Ta đây." mày hỏi. Vệ binh nói, "Hà đội trưởng tỉnh tại chỗ này chờ đợi." Vậy các ngươi vừa rồi quét ta làm gì? Còn như thế trình trọng việc, một cái công ty chủ tịch thế nhưng làm ra này loại phô trương. Hạ Cừu tức giận oán trách. Vệ binh cũng không nóng giận, chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú Hà Cừu, mấy tên dáng người khôi ngô vệ binh về phía trước tạo thành bức tường người, đem Hạ Cừu trực tiếp ngăn tại tại chỗ. Vương Trạch tự mình tiến lên, nó tay phủ chính ngực phía trước hơn trương. Hắn giờ phút này đã lấy lại tinh thần, rõ ràng lần này Triệu Kiến chính mình, rất có thể là vệ hương tập đoàn sau lưng bàn tay lớn. Hành tính mẹ phòng vệ bộ đội điều động nhiệm vụ, bình thường đều tại Cửu Đại Tinh đoàn liên hợp giám thị hạ, cao vấn cũng chỉ là một cái phú thương. Thiếu sa tư cách bố trí như vậy đại phô trương, tổng giám đốc văn phòng. Hàn Lạp Lâm thời mượn dùng sân bãi, Vương Trạch đẩy ra trước mắt này màu đỏ thám cửa gỗ, bước vào tia sáng lờ mở văn phòng. Hắn không có bao nhiêu lượng trung quanh bố cục, ánh mắt lạc tại này gian phòng bên trong duy nhất bóng người nơi. Lão nhân vẫn như cũ ngồi tại bàn làm việc sau, trước mặt bày biện là giấy chất hồ sơ, tay bên trong còn có này một chỉ phục cổ đơn phiên tính mắt. Người hảo a, Vương tiên sinh." Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía Vương Trạch, bên miệng lộ ra nhiệt tình mỉm cười. Nùng nâng tay một bên phải trợn, ấm giọng nói, "Ta hành động có chút không tiện, thất lễ địa phương còn thịnh vương tiên sinh nhiều tha thứ, mời tùy tiện ngồi." Vương Trạch Khẽ gật đầu, bình tĩnh đi đến một bên ghế sofa. Không khí bên trong có nhàn nhạt nghỉ của tửu vị, lão nhân tay một bên cũng không có cái gật tán thuốc, ghế sofa phía trước còn có thể xem đến một chút khói bụi. Vách tường bên trên đồng hồ đo biểu hiện, không khí tinh lọc hệ thống công suất bị mở ra lớn nhất. Bàn tay tùy ý đặt tại hai người ghế sofa chính bên trong vị trí, còn có thể cảm giác được một chút áp. Này cái gian phòng vừa rồi hẳn là ít nhất có 4 người tại, chính mình tới, mặt khác người lựa chọn tránh đi. Lão nhân hô hấp tần suất rất bình ổn, phía trước đại khái suất là vẫn luôn tính toán. Nói cách khác, Lao nhân phía sau kia phòng cửa đóng chặt nghỉ ngơi phòng bên trong, có mấy cái không tiện lộ diện hành tinh mẹ đại nhân vật, bọn họ là lấy này cái Lao nhân cầm đầu. Bọn họ liền là U Linh muốn đối phó cuối cùng địch nhân. Lại hoặc là, U Linh căn bản không biết, sau lưng có này cái Lao nhân tồn tại. Vương Tiên Sinh thật sự là hậu sinh khả úy. Lão nhân cười ha hà nói, tự giới thiệu nói, ta là một cái thương nhân, cũng làm qua mấy năm chính trị, bất quá tại 23 năm về trước liền về hưu, hiện nay cũng chỉ còn lại có này một bà lão sức đi đến đâu đều bị người ghét bỏ. Vương Trạch niết lên chân bắt chéo, bình tĩnh hỏi: "nên xưng hô như thế nào lao tiên sinh? Ta họ Ôn." Lao nhân ôn hòa mà cười cười, ánh mắt lạc tại Vương Trạch ngược phía trước, tiếp tục nói: "Tùy tiện đem Vương tiên sinh tỉnh lại đây, còn tỉnh Vương tiên sinh tứ đôi." Vương tiên sinh ngược phía trước đeo là thứ 6 tinh đoàn duy nhất có thể chuyển thừa cấp hậu nhân khai thác giả hơn chương sao?" Vương Trạch nói, thế cuộc trước mắt có chút hỗn loạn, lấy phòng ngừa vững nhất, còn là đem này cái đồ vật đeo ở trên người tương đối hảo. Lão nhân lẩm bẩm nói: Bất luận cái gì đối lên hơn Chương người sở hữu công kích cùng vũ lực, đều sẽ bị coi là đối thứ 6 tinh đoàn quân đội nghiêm trọng nhất khiêu khích, Thiên Trạch khoa học kỹ thuật từng nhiều lần trợ giúp thứ 6 tinh đoàn vượt qua nan quan, nó thừa kế người có được này Mai hơn Chương, cũng là hợp tình hợp lý. Nhắc tới sau này đó lời nói, lao nhân nhịn không được cười lên, ánh mắt trở nên càng vì ôn hòa. Vương Tiên Sinh không cần phải lo lắng, ta hoàn toàn tin tưởng người cùng U Linh không là người một đường." Lao nhân ấm giọng giải thích, người sau lưng có Thiên Trạch khoa học kỹ thuật, không có người sẽ muốn cùng ngươi trở mặt. So với bổột phát triển mấy đại tinh đoàn hành tinh mẹ tại khoa học kỹ thuật phương diện kỹ thuật đã hoàn toàn thuộc hậu. nghĩ muốn giày vào hành tinh mẹ hư sáng nghiệp Vương tiên sinh hoàn toàn có thể có càng trực tiếp càng phương thức hữu hiệu mà không cần giống như này cái u linh, dùng mấy cái tươi sống người mệnh nhưng lên dư luận thủy chiều phát triển đến hiện tại này loại tình trạng không thể văn hồi tạo thành vô cùng ác liệt xa sẽ ảnh hưởng ai hành tinh mẹ tại nhân loại chỉnh cái văn hóa hệ thống bên trong hình tượng cũng bị dội lên một tầng ngược Vương tiên sinh nơii cảm thấy chúng ta nên như thế nào làm hành tinh mẹ nhanh nhất khôi phục lại bình tĩnh lấy đem hành tinh mẹ tổn thất kinh tế xuống đến thấp nhất Lão nhân nói xong lời cuối cùng, biểu tình cũng biến thành lo lắng. Vương Trạch nghiêm túc suy nghĩ hạ, thực thành cần nói, "Ta có chút không biết do ôn lão tiên sinh ý tứ, là không có thể nói thấu triệt hơn một chút, ta chỉ là một cái đối giết người án cùng câu đấu cảm thấy hứng thú hiệp trợ người, kỳ thật không hiểu qua này loại cấp độ chính trị tranh đấu. Nếu Vương tiên sinh nghĩ muốn trực tiếp một chút, ta đây liền cậy ra lên mặt, không đi vòng thêm vòng tròn." Lão nhân vẫn như cũ mang ôn hòa ý cười, nhưng Vương Trạch giờ phút này lại cảm nhận được áp lực lớn lao. Nay loại áp lực, Vương Trạch trấn bên trong, chỉ ở đã ôm chết tổ phụ trên người cảm nhận được qua. Cái này khiến Vương Trạch hơi có chút không thoải mái ôn lao chậm rãi nói, kỳ thật không thể không thừa nhận, hành tinh mẹ bên trên một ít khoa học kỹ thuật công ty, tại phát triển quá trình bên trong, xác thực là phạm qua một ít sai lầm, đi qua một ít đường nghiêng, nhưng cùng lúc đó, bọn họ đồng dạng làm ra không nhỏ công hiến. Vệ Ưng tập đoàn tay phía dưới không sạch sẽ, này cũng không cần giấu giếm Vương tiên sinh. Hiện giờ hành tinh mẹ kinh tế nhìn như phồn vinh, phồn vinh nền tảng lại xây dựng tại một tầng giấy thật mỏng bên trên. Hiện tại, kia u linh mang đến rối loạn, đã muốn đem này giấy sập. Hành tinh mẹ có hơn 1 tỷ nhân khẩu, mỗi cái người theo suất sinh bắt đầu liên lượng tụ kết sự phức Này đó phúc lợi cũng là tham chính người áp lực thật lớn. Cho nên một số thời khắc, chúng ta sẽ lựa chọn làm vệ hưng này loại cấp bậc khoa học kỹ thuật công ty, lập càng củng cố một ít. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu, chúng ta thật sẽ tại trái phải rõ ràng trước mặt lựa chọn bao che vệ hưng. Vương Trạch cười nói, "Ông lão tiên sinh là nghĩ bỏ xe giữ tướng." Ông lão cười khổ thanh, "Ngươi xem, ngươi quả nhiên là bị Tiết cái U Linh tư tưởng ảnh hưởng, vào trước là chủ đem ta thay vào thành đệm nhân." Ú Linh thật liền là chính nghĩa sao? Hắn nếu như là chính nghĩa, những cái đó người chết nói thế nào? Tạo thành tổn thất kinh tế nói thế nào? Ta cảm thấy Tiểu Vương ngươi nên là cái lý tính người, có thể theo càng lớn cách cục đối đãi này cái vấn đề, trật tự xã hội xây dựng ở pháp lý cùng đạo đức xen lẫn thành ô lưới bên trên, cho dù một số thời khắc có một số việc không hợp tính lý, vi phạm tình cảm cùng trực giác, nhưng hợp pháp lý, công tại Thiên Thu, cũng là có thể lý giải sao?" Vương trầm nói, U láo tiên sinh cũng không trả lời ta vấn đề. "Vậy phải xem ngươi quyết định." lao nhân ấm giọng nói, "Căn cứ chúng ta dự đoán, hôm nay sự tình qua đi, Vệ hương tập đoán tất nhiên đại chịu đa kích, hành tinh mẹ hư sản nghiệp thị trường sẽ xuất hiện đại lỗ hổng. Ngươi hẳn là rõ ràng ta ý tứ." Chuyên viên, Cầu đạo tổng một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 44, tinh hạm Lâm Không 2. Hôm nay sẽ phát sinh cái gì? Này cái đảo cũng không tốt trực tiếp làm ra phán đoán. Lão tiên sinh nói chuyện luôn yêu thích nói một nửa, Vương Trạch cười nói, ngài không có hứa hẹn, cũng không có chỉ thị, cái gì cũng không có rõ ràng, ta nên làm thế nào thực sự đắn đo khó định. Lão nhân thân thể nghiêng về phía trước, kia đôi mắt phảng phất có thể đem Vương Trạch tỉ đấu, nếu như Thiên Trạch khoa học kỹ thuật có thể mượn này cơ hội tiến vào hành tinh mẹ thị trường, tất nhiên có thể cho hành tinh mẹ hư sản nghiệp dây an toàn tới tăng lên rất lớn. Vương Trạch không khỏi rơi vào trầm mặc. Nửa phút đồng hồ sau, Vương chạy hỏi, "Ta đây nên làm cái gì? Ta tuy rằng đã lao, này đầu góc cũng không còn dùng được, nhưng cũng có thể nhìn ra tới, Hưu Linh đem Vương Tiên Sinh tạo thành chính nghĩa sứ giả, đương nhiên cũng là Vương Tiên Sinh đầy đủ ưu tú." Lao nhân trầm dai nói. Hắn ý nghĩ cũng đinh đặc biệt, hạ một bàn cờ, muốn một đen một trắng tới làm đối thủ diễn, mượn này trình độ lớn nhất thôi hóa dư luận, tại ngắn thời gian bên trong liền tạo thành này loại hiệu quả vâng rồi, không có cấp chúng ta lưu lại quá nhiều thời gian phản ứng. Vương Tiên Sinh một giờ phía trước phát ra ngoài kia cái hơn 50 giây nhắc nhở video, hiện tại đã trở thành dư luận trung tâm. Video bên trong Vương Tiên Sinh có câu nói nói rất tuyệt chúng ta không thể tùy ý tin vào người khác nói cho chúng ta, mà hẳn là đi điều tra, lấy chứng, suy nghĩ, đi thăm dò sự kiện trận tướng, từ khác nhau góc độ đối đại giống nhau vấn đề, đạt được nhất lý tính kết luận. Cái này chẳng lẽ không là đối hú linh tốt nhất phản kích sao? Ta rõ ràng, Vương Trạch nói, ngại ý tứ là, làm ta sau đó phủ nhận U Linh nói ra trận tướng, kiên trì đi tìm chứng cứ, làm điều tra. Nay kỳ thật không khó làm được, nhưng hiện tại ta bị vây tại này cái đảo hang, U Linh phải chẳng còn sẽ tới tìm ta đều là hai chuyện. Lão nhân cười nói, chỉ cần Vương Tiên Sinh có này cái thái độ liền hảo. Kế tiếp ta sẽ cho Vương Tiên Sinh càng nhiều lộ ra ánh sáng lượng, cũng không nhất định một hai phải lại cùng U Linh rằng co. Vương Trạch cười nói, lão tiên sinh là muốn mượn ta tới cấp tốc lắng lại dư luận, nhắc nhở công chúng hết thảy đều muốn nói chứng cứ, phủ định U Linh nói hết thảy, thuận tiện lại kéo chúng ta Thiên Trạch Khoa học kỹ thuật xuống nước, làm Thiên Trạch Khoa học kỹ thuật vì hành tinh mẹ bối thư. Ta có thể được đến chỗ tốt, liền là Thiên Trạch Khoa học kỹ thuật có thể thuận lợi tại hành tinh mẹ cầm tới một bộ phận hư sản nghiệp thị trường, ổn ổn chân. Lão nhân mỉm cười gật đầu. Ta sẽ cân nhắc, Vương Trạch đứng lên, cảm thấy chính mình không cần phải đợi tiếp nữa. Ta cũng rất muốn lập tức đáp ứng, hành tinh mẹ này khối bánh gạ tổ sắc thực thực mê người, nhưng vẫn là muốn cùng ta đại bá thương lượng sau mới được, không bằng liền ở chỗ này gọi điện thoại. Không được, Vương Trạch lạnh nhạt nói, chờ qua 12 giờ đi, ta còn phải căn cứ U Linh cuối cùng nói ra chuyện xưa, tới phán định là không đề nghị ta ra tộc sĩ nghiệp tiếp nhận này cái điều kiện. Nói xong, Vương Trạch đối với Lao nhân khẽ không người, quay người đi hướng cửa ra vào. Lao nhân ngón trỏ rung động nhẹ nhẹ hạ, cũng không lại nói cái gì. Vương Trạch đi tới cửa lúc dừng chân lại, quay đầu nhìn hướng lão nhân, nhíu mày hỏi, còn có một vấn đề, lão tiên sinh như thế nào bảo đảm? Này cái u linh tay bên trong cũng không đủ chứng cứ để chứng minh hắn theo như lời trận tướng. Chứng cứ cũng tốt, chân tướng cũng được, thậm chí nhất thời dư luận, kỳ thật cũng không tính là quá quan trọng, bởi vì mọi người là dễ quên. Lao nhân Ôn Thanh nói, quan trọng nhất, thường thường là một cái người có thể hay không tại thích hợp thời cơ, làm ra nhất chính xác lựa chọn. Lợi ích tối đại hóa cũng không nhất định liền là chính xác lựa chọn, Vương Trạch cười nói, đương nhiên, đây chỉ là một ván bối vô tri lời lẽ sai trái. Kéo ra cửa gỗ, cửa bên ngoài vệ binh lập tức nhìn lại. Thấy lão nhân nhẹ nhàng khoát tay, vệ binh nhóm cũng không có trở ngại ngăn Vương Trạch, tùy Vương Trạch rời đi. Hành lang bên trong Vương Trạch đưa tay cọ cọ ngực phía trước hơn trường. Mấu chốt thời khắc, còn là này đồ vật dùng tốt. Tiện gian văn phòng bên trong, trên tại nghỉ ngơi gian mấy người đẩy cửa đi ra tới, các tự biểu tình cũng còn tính bình tĩnh, cũng không có tại lao nhân trước mặt nhiều nói cái gì. Bên ngoài phòng làm việc u ám hành lang bên trong, Hạ Cừu thấy Vương Trạch bình an ra tới, thần sắc rõ ràng đã thả lỏng một chút, cùng Vương Trạch ánh mắt đối mặt. Lao Vương, chúng ta đi." Cắt. Như là một loại nào đó nhượm tợt lật tiếp chốt mở bản hợp văn động. Hành lang đỉnh chóp đèn đột nhiên nở rộng, đêm này bên trong chiếu như ban ngày bản sáng tỏ. Trình cái Minh Châu Cảng thị không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh, từng sàn cao ốc lại lần nữa sáng tỏ, các nơi thiết bị khởi động lại, hiện thực tăng cường giao diện cấp tốc hồi phục, khẩn cấp thiết bị từ lưu trữ tin đổi thành bình thường cung cấp điện, mạng lưới thế giới hải lượng tin tức giống như sóng thần bình thường, đêm này cái đảo hoang lại lần nữa bao phủ. Hành lang bên trong, Vương Trạch quay người nhìn hướng kia gian văn phòng. Lúc này có thể làm được này đó, hẳn là chỉ có kia cái ống họ lao nhân mệnh lệnh. Nhưng văn phòng bên trong thương nhân, chính khách, tướng lĩnh giờ phút này cũng là có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Có tiên tướng quân vọt tới cửa sổ bên cạnh, kéo ra thật dày màn cửa nhìn hướng Minh Châu cảng thị cảnh đường phố, nhưng ánh mắt lại bị bầu trời xanh thẳm hấp dẫn. Bầu trời chỗ sâu, một chiếc hình bầu dục trạng tinh hạm duy trì hơi mở trạng thái, ẩn ẩn hiện lộ ra hình dáng. Tinh hạm cầu tàu bên trong, rõ ràng cấp tốc nữ thanh thông báo tại không ngừng tiếng vọng. Phía dưới Minh Châu cảng thị lưới điện khôi phục bình thường. Minh Châu cảng thị phòng vệ bộ đội sở hữu thiết bị đã ngừng hoạt Hòa khung hệ thống khóa phòng địa, phòng không địa không Đã hướng vệ đội gửi đi mã, cũng yêu cầu hành tinh mẹ vệ bộ đội im, dừng lại hết thảy điều động. Nếu không coi là đối ta hạm chủ động tiến công. Hạm trưởng, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội tổng chỉ huy bộ điểm báo, chất hỏi chúng ta vì cái gì xâm nhập hành tinh mẹ không phận. Câu tàu bàn điều khiển sau, kia vị dáng người cao lớn, khoác lên một cái màu đen áo choàng trung niên hạm trưởng, chính ngồi liệt tại mềm mại ghế sofa bên trong. Hắn hãm sâu hút mắt, mang tính tiêu chí mùi hừng, còn có áo choàng bên trên in kim sắc hùng hừng, đều tại cho thấy hắn đến từ cựu đại tinh đoàn thực lực mạnh nhất một phương nhân loại văn minh thứ 3 liên hợp Vương quốc. Gửi điện trả lời, chúng ta tại tiến hành bảo hộ hành tinh mẹ quân sự diễn tập, thứ 3 tinh đoàn có được tại hành tinh mẹ gần đất quý đạo ưu tiên thông hành quyền. Để cho bọn họ không cần cần chương, chúng ta cũng không có phân phối đại quy mô vũ khí sát thương. A Mạn Hạm trưởng nhẹ nhàng nhếch môi, liếc nhìn tay bên trong máy truyền tin. Một bên tia sáng vọt quanh, hiện lộ ra nên Hạm lái chính hình chiếu. Này là một vị thành thục nữ tính. Lái chính thực hiện nghĩa vụ của mình, nhắc nhở, Hạm trưởng, chúng ta trực tiếp xuất hiện tại hành tinh mẹ trên không sẽ tạo thành nhất định ác liệt ảnh hưởng, không loại bỏ hành tinh mẹ nghị viện kế tiếp khởi tố chúng ta khả năng. So với chúng ta sắp được đến, điểm ấy ảnh hưởng không quan trọng gì. A Mạn Hạm trưởng cười nói, chúng ta hợp tác đồng bạn là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người. Một hai phải đem kế hoạch đi đến, chúng ta tận lực phối hợp liền hảo. Vương Lộng, không cần cần chương, hành tinh mẹ không có có thể uy hiếp được chúng ta vũ khí, an tâm xem một trận hảo hí liền đủ. Này có thể là ta ngươi có thể cầm tới, hòa bình niên đại lớn nhất một phần chiến công, vì này gánh chịu một ít nguy hiểm, cũng là không thể tránh lẽ, không phải sao? Minh Châu Cảnh thị, huy diệu cao ốc tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong. Lao nhân thở một hơi thật dài, chỉnh cái hình người là lại già mua mấy tuổi, người khác vừa mới muốn nói chuyện, lão nhân đột nhiên vùng tay, đánh bay tay một bên quả Tại trang chính khách, thương nhân, tướng lĩnh các tự im lặng. Đi cái người xem tiểu cao Lão nhân thấp giọng nói. Nhất danh tướng lĩnh lập tức hiểu ý, âm trầm khuôn mặt, bước nhanh đi hướng phòng cửa. Cùng lúc đó, vừa đi ra Cao Úc Vương Trạch cùng Hà Cửu, cùng chúng vệ binh cùng nhau ngửa đầu xem bầu trời. Này là thứ ba tinh đoàn ẩn hình chiến hạm. Hà Cửu đầy mặt khó hiểu, rốt cuộc là chuyện ra sao? Vương Trạch thần sắc vẫn như cũ thập phần nhẹ nhõm. Hiện tại này loại tình hình ngược lại là có thể hoàn mỹ giải thích, u linh nghi não kỹ thuật có thể tránh ra kiểm an vũ khí rốt cuộc từ đâu mà tới, tình tiết vụ án cuối cùng rõ ràng. Chẳng trách Triệu chủ nhiệm bọn họ tại hành tinh mẹ trên lục soát không đến nghĩ não phục vũ khí vị trí. Đi thôi. Chúng ta nên đi tìm cái phong cảnh không tồi sân bãi, cấp Ú linh đáp cái sân gấu." Hạ Cừu khuôn mặt cơ bắp rung động mấy cái, "Ngươi cũng không cần tốn nhiều kính." "Ân." Mặt bên trên, nó tới. Hạ Cừu trầm giọng nói, chỉ chỉ bầu trời. Kia bên trong, một vệt bóng đen theo đám mây rơi xuống, quanh thân vẩn quanh từng cái màu đen hình cầu tròn máy chiếu, tại không trung choáng mở thật dày hấp vụ. Nó điểm rơi, liền là trước mắt này tòa đại lâu mái nhà. Truyền viện, cầu đạo, top một nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 45, người chết nói. Cảnh dụng cao ốc, lầu 1 tiếp đại đại sảnh. kinh ngạc nhìn cửa bên ngoài. Đầu hốc bên trong đầy là nhà mình lao bản bị vệ binh mang đi hình ảnh. Mới từ trường học tốt nghiệp 1 2 năm nàng, đối này loại tình huống thực sự có chút phản ứng không thể. Chính mình nên làm cái gì? Báo cảnh sát sao? Cảnh sát đều bị vệ binh nhóm vây quanh. Liên lạc lao bản người nhà? Không là nói lao bản nhà bên trong là Thiên Trạch khoa học kỹ thuật sao? Đúng rồi, chính mình nên hướng văn phòng báo cáo lao bản bị bắt đi tin tức, nhưng hiện tại chính mình vào lưới đầu cuối hoàn toàn không có tín hiệu. Mua này đổ vật lúc, tuyên truyền chuyển văn án bên trong viết vệ tinh thư từ qua lại, căn bản liền là cái lưới. Điện báo. Mạng lưới khôi phục Ổn ào tiếng người quay giày tại cửa ra vào ngẩn người tế mính, nàng một cái giật mình trở về quay lại, nhanh lên lấy ra đồng hồ một trận thao tác. Bên cạnh lại có người gọi, mở trực tiếp. Ú Linh trực tiếp. Vương Trạch thám tử xuất hiện. Này Ú Linh cũng quá thần thông quảng đại. Có cái thiếp mời nói bầu trời xuất hiện tinh hạo. Láo bản. Tế mính ngón tay run rẩy đồng hồ góc trái trên cùng tạo ra hình chiếu màn hình bên trong, mấy cái thứ cấp giao diện gần như đồng thời nhảy ra tới. Ú Linh mở ra trực tiếp Phòng phát sóng trực tiếp không có thuộc về bất luận cái gì bình đài, mà là trực tiếp nắm giữ một cái cố định trên bản địa đài truyền hình hình ảnh đánh mở lên mắt đây, một cái đen nhánh khung liền nhảy ra tới. Chaos sân thượng, liệt nhật bất tâm. Ú Linh lại lần nữa cùng với màu đen hình chiếu cầu như thân. Cầu thang khẩu đã tuôn ra số lớn vệ binh. Ha Cừ đẩy ra bóng người trước mặt, làm Vương Trạch có thể đi đến Ú Linh trước mặt. Có quá bởi sáng kinh nghiệm, hiện tại ai cũng không dám tùy tiện đối Ú Linh hình chiếu cầu nội dung, đối với vệ binh nhóm mà nói, giờ phút này tiến tối lương nan, quả thực có chút gian nan. Vương Thám tử, chớp chớp. Ú Linh dùng cái kia quỹ dị thanh tuyến thấp giọng cười, "Này hai cái giờ qua như thế nào? Biến cố rất nhiều." Vương Trạch đẩy hạ kính mắt, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, "Nhưng ta nghĩ ngươi hiện tại mới là gian nan nhất thời khắc, 8 năm kế hoạch, một khi thi hành, đánh cược đồng bạn sinh mệnh, đã không có bất luận cái gì lui lại khả năng. Nhưng ngươi chàng bên ngoài viện trợ có thể như vậy cường, quả thực vượt quá ta dự liệu." Ú Linh kia đôi mắt hơi hơi lấp lóe, "Ngươi không tìm được đáp án sao? Có một ít suy đoán." Vương Trạch giọng điệu có một cái chớp mắt cùng với do dự, nhưng rất nhanh liền bị tiếng cười của hắn che lấp đi qua. Vương Trạch nói, "Nửa chàng sau cái gì thời điểm cử hành?" Ú Linh Lực nhìn phía bên phải, tựa hồ kia bên trong không khí có cái gì độ vật. Nó trầm rãi nói, hiện tại liền có thể, trực tiếp xem xuất cũng không tệ lắm, tin tưởng rất nhanh liền có thể đánh phá hành tinh mẹ đi chép, thủy đại tinh đoàn đã có mấy trăm tiếp sóng kết nối, này cũng là ta không nghĩ đến. Nó giọng điệu so hai lần trước đang trạng hỏa hoán rất nhiều, có lẽ là đến thời khắc cuối cùng, đã không cần duy trì ngoại tầng người trang. Vậy chúng ta từ chỗ nào bắt đầu? Vương trách hỏi, ngươi xảy ra vấn đề ta đến trả lời, còn là ngươi trực tiếp công bố trận tướng. Ngươi là hôm nay chốt, Linh thấp giọng nói, chỉ có ngươi trả lời ta vấn đề thứ sáu mà còn toàn trả lời chính xác, mới có thể cởi bỏ ta trên người bí ẩn. Vương Trạch không hiểu, một hai phải đi một lần quá trình sao? Này là ta trước tiên thiết trí hảo chương trình, Ú Linh cười nói, ta hẳn là tính là cái hoàn mỹ chủ nghĩa người, nhưng nếu như không là này phần cố chấp, cũng vô pháp kéo chúng ta đi cho tới hôm nay. Tiếp tục buổi sáng tiến độ, vấn đề thứ tư. Ú Linh vỗ tay phát ra tiếng, hai chỉ máy chiếu rời đi nó quanh thân chất liệt, tại Vương Trạch trước mặt dàn dẹp ra một chương hình chiếu bình phong. Hình chiếu bình phong biểu hiện ra Minh Châu cảng thị quan sát bản đồ, sau đó bản đồ bị chia làm một đám ô vuông, mỗi cái ô vuông đều nhốt chặt một tràng độc lập kiến trúc. Ú Linh tiếng nói lại lần nữa vang lên. Vấn đề thứ tư, hoặc là nói thử thách, một cái thực cổ lão trò chơi nhỏ, tại ngươi trước mặt có 480 cái ô vuông, 16 thừa 30, ô vuông phía dưới giấu 99 viên địa lôi, địa lôi chỉ cần có một viên bị dẫn bạo, Minh Châu cảm thị hiện thực tăng cường hệ thống liền sẽ bị chương trình bả phá. Ngươi nhất định phải ta chơi gia min." Vương Trạch đánh ghế Ú Linh giản thuật. Ú Linh du lên, ngươi chơi qua. Gia min kỳ thật là cái đơn giản logic trò chơi. Vương Trạch nói chuyện lúc đã nâng lên tay trái, ngón tay điểm tại một chỗ ô vuông bên trên, xung quanh mấy cái ô vuông đồng thời lấp loé. Xuất hiện một, 2, 3 các con số. Vương Trạch cười nói, chỉ cần lần thứ nhất không có sơ lỗi, kế tiếp cũng không có cái gì vấn đề. Nói chuyện lúc, hắn ngón tay không ngừng điểm hạ đi, từng cái tiểu hồng kỳ đừng đánh dấu ra tới, chỉnh cái màn ảnh rất nhanh liền bị khoảng trắng cùng với con số lấp đầy. Làm Vương Trạch đánh dấu ra cái cuối cùng khối là phương, màn hình bên trong xuất hiện mấy đó pháo hoa. Manh mối." Vương Trạch nói thẳng. "Hắc vụ sau." U Linh quân mặt thị thối tại không ngừng nhúc nhích. Một chỉ màu đen phong thư nhảy đến Vương Trạch trước mặt, Vương Trạch không chần chờ, liền làm chung quanh vệ binh Tại phòng phát sóng trực tiếp điên cuồng tràn vào người xem nhìn chăm chú, điểm mở cái này phong thư lo dịp mạnh vừa bốn. Vẫn là một đoạn video, một đoạn đi qua biên tập, giới thiệu giả lập hiện thực sản nghiệp kiếp trước kiếp này video. Video nội dung thực phong phú, theo địa cầu kỷ nguyên cổ lão tài liệu, cho tới bây giờ này cái thời đại phổ biến cảnh đường phố. Kia cái rất có từ tính nam tính tiếng nói, đem giả lập hiện thực lịch sử hẻm hay nói. Giả lập hiện thực kỹ thuật phát triển, khởi nguyên từ địa cầu kỳ nguyên thế kỷ 20 thượng lá, liền như đại thứ nhất máy tính là dùng tới tính toán đường đạn, giả lập hiện thực kỹ thuật ban đầu ứng dụng cũng là tại quân sự trận cảnh. Hình ảnh run dậy, tiếng hô lức qua rất nhiều, bối cảnh âm lại lần nữa vang lên, nội dung cũng không liên tục. Đến đại hàng hải thời đại trung kỳ, viễn trình điều khiển nửa vũ khí tự động hệ thống, trở thành nhân loại văn minh nội chiến chất xúc tác, cái này kỹ thuật sinh ra, một phương diện là bởi vì quân nhân hy sinh chi phí không ngừng tăng lên, một phương diện là bởi vì nhân loại tại thư từ qua lại kỹ thuật thượng mấu chốt đột phá, có thể không chỉ hoán là mấy năm ánh sáng bên ngoài cơ giáp, thưởng ứng ngươi sở tác ra động tác. Theo cái này kỹ thuật thành thủ, giả lập hiện thực kỹ thuật lại lần nữa lựa nóng, cũng trực tiếp dẫn đến tinh đoàn biên cảnh xuất hiện đại lượng không chảy máu chiến tranh, nhân loại văn minh tại nguyên nguyên liên Hình ảnh lại bị hoán đổi mấy lần, nhưng bối cảnh em dạng thuật nội dung, không thể nghi ngờ đều dính đến giả lập hiện thực kỹ thuật tại quân sự phương diện thượng vận dụng. 2 phút đồng hồ video phát sóng hoàn tất, Vương Trạch cùng U Linh Chi gian hình chiếu bình phong chậm rãi biến mất. Vấn đề thứ năm. Vương Trạch thấp giọng nói, biểu tình hơi có chút nặng nghề. U Linh hỏi, một cộng một chẳng khác là mấy? Hai. Ngươi đã đúng, U Linh bình tĩnh nói. Lần này phòng phát sóng trực tiếp không có màn hình, nhưng đã có không ít người xem mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ tuyệt đại đa số đều không nghe nói qua giả mỉn trò chơi, thậm chí Vương Trạch phá giải ra cửa thứ tư lúc sau, Phần lớn người vừa mới hiểu rõ này cái logic trò chơi quy tắc, nhưng U Linh hỏi ra vấn đề thứ 5 là, nó muốn đem kia cái chân tướng nói ra, thực sự nghĩ muốn nói ra tới, đem lấy lòng áp lực kia phần bí mật, kia phần không chịu nổi đào lên lấy trình hiện cấp thế nhân. Máy chiếu lại lần nữa công tác, thứ 5 phong màu đen phong thư lần nữa xuất hiện. Vương Trạch tự tay điểm mở. Mặc dù chỉ là động tác đơn giản, nhưng Vương Trạch cảm nhận được không hiểu nghi thức cảm giác logic mảnh ở năm Nay là một đoạn trò chơi quải gọi là trò chơi cờ gờ liên làm một ý chế tác tinh mỹ, đi hấp dẫn người chơi tiến vào chiếm giữ nên trò chơi video ngắn, đồng dạng đều có tiên minh cảm giác tiết tấu, tận lực đi bày ra trò chơi bản thân ưu điểm, mỹ hóa trò chơi bên trong hoàn cảnh. Nay đoạn trò chơi cờ g liền thập phần tinh xảo, hình ảnh ngay từ đầu hiện ra một viên tinh cầu màu xám, từng chiếc từng chiếc như là thùng đường hàng hình dạng tinh hạm lơ lửng tại này viên tinh cầu đồng bộ quỹ đạo bên trên, trên đó xuất hiện một điểm điểm hỏa tinh. Vô số tia lửa vậy xuống, từng chiếc từng chiếc đăng lục hạm hướng tinh cầu mặt đất chạm đất. Tinh cầu mặt ngoài tụ khởi đại lượng mây đen, mây đen bên trong xuất hiện lớn đến lệnh người khủng bố cái bóng trên cái phía trước cấp cánh tạo hình máy bay tiêm kích đối với cái bóng bay vụt, hình ảnh nháy mắt bên trong bị hạt chùm sáng quang hiệu lấp đầy. Cùng lúc đó, liền tại Vương Trạch dưới chân, trung bộ một chỗ văn phòng bên trong. Cao Văn Trạch nhìn trước mặt kia lớn chừng bàn tay hình chiếu bình phong, trực tiếp hình ảnh bên trong hiện ra này đoạn cơ G, làm hắn từ bỏ sở hữu ý nghĩ, sắc mặt trắng bệnh túi đầu xuống, bắt đầu chuẩn bị sau đó xin lỗi văn bản. Hắn bên người ngồi kia danh hành tinh mẹ tướng Linh trong mày, không ngừng thấp giọng thì thầm, cuộc là kia một vòng xuất hiện vấn đề. Máy nhà, 3 phút đồng hồ chiều dài cơ hoàn chỉnh phát sóng hoàn tất, cuối cùng hiện ra hai hàng chữ lớn sáng lập Titan đặc thủ hành động. Vấn đề thứ sáu, Ú Linh tiếng nói dần dần không lại trói thai, vấn đề tại cuối cùng, ta có thể cho ra cái thứ sáu manh mối liền là này cái để làm. Thứ sáu chỉ màu đen phong thư nhảy ra hình chiếu bình phòng, tại Vương Trạch trước mặt không ngừng chấn động. Ú Linh khuôn mặt xương mù có tiêu tán xu thế. Vương Trạch sắc mặt có chút tái nhận, thấp giọng nói, "Này là cái gì?" Người điểm mờ liền biết, Ú Linh cười nói. Vương Trạch nâng lên tay trái, nhất hướng làm việc quyết đoán hắn, giờ phút này lại có chút do dự, ngón tay chậm chạp không chịu điểm đi lên. Ngược lại là cấp hư không ít chẳng bên ngoài nhiệt tâm người xem. Minh Châu cảng cảnh sát cục đại sảnh, đám người vây ở thẻ minh hình chiếu bình phong phía sau, giờ phút này đã có mấy tên nữ cảnh sát viên ngẩn thờ, muốn nhìn cái thứ sáu manh mối rốt cuộc là cái gì. Hành tinh mẹ Phồn Vinh Hư sáng nghiệp, tại này một khắc như là đột nhiên suy bại bình thường. 5 phút đồng hồ phía trước còn thảo luận đến khí thế ngất trời các đại diễn đàn, video trang web bình luật khu, giờ phút này lại là yên lặng, chỉ có ngẫu nhiên tung ra mấy cái tin tức. Tại này tòa thành thị các ngóc ngách, tại này viên màu xanh hành tinh lại các nơi thích hợp khu vực. Tại nhân loại văn hạ dính liễu cánh một đoạn. Tại mọi người chính mình mái nhà ấm áp bên trong, tại hỏng bếp tạm công tác hoàn cảnh, tại phòng ăn, tại bên đường, tại siêu thị, tại lái tự động lơ lửng khí. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm giờ phút này ổn định trực tiếp hình ảnh, xem cái kia thuộc về Vương Trạch ngón tay chậm rãi nâng lên, điểm tại phong thư bên trên. Phong thư tại ngọn lửa tràn ngập đặc hiệu bên trong tiêu tán, cuối cùng một đoạn video xuất hiện tại phòng phát sóng trực tiếp. Thứ nhất màn, ôn toàn nhà bên trong, 9 giờ tối 28. Ngồi tại cảnh thiết bị bên trên ôn toàn, lặng, lặng xem vách tường bên trên đồng hồ điện tử. Hắn nhìn lên tới hào hoa phong nhã, trên người mặc một bộ màu lam áo ngủ. Tay bên trong cầm một cái đơn sơ xuống ống, thấp giọng thở dài, tiếng nói cũng xuyên thấu qua màn hình truyền ra. "Nên nói điểm cái gì đâu?" Ông Kính quay ngược lại, biến thành Ôn Toàn tựa bản thân. Hắn sát mặt rất hồng hào, giờ phút này khe khẽ thở dài, cười nói: "Mọi người tốt, ta là thứ nhất án người chết, ta gọi Ôn Toàn, từng dùng trò chơi danh Ôn Nhuyễn Như Ngọc." Hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi, một thân thẳng tắp âu phục chương lập xuất hiện tại mặt tranh bên trong, ngồi tại hắn chính mình nhà bên trong ghế sofa bên trên, đối với ống kính cười phất phắt tay. "Nếu như thuận lợi, ta là thứ hai án người chết, ta gọi Chương Lập." Hình ảnh chuyển Xuyên áo khoác trắng cốc vạn trọng ngồi tại ghế bên trên, thần sắc có chút mệt mỏi. Ta hẳn là bị U Linh theo mái nhà ném tới, ta là thứ ba án người chết, ta gọi cốc vạn trọng. Thị giác hoán đổi thành ôn toàn, hãn tựa hồ đã điều chỉnh tốt tâm tính, nói tiếp. Ta lựa chọn tử vong phương thức tương đối phức tạp, này là làm một cái bẫy chờ một cái tên là vương Trạch thám tử tới phá cục. Rất xin lỗi, dùng này loại phương thức nổi danh. Ôn toàn vành mắt có chút phím hồng, nhưng lại nhịn trở về, tiếp tục cười nói. Sinh mệnh là rất tốt đẹp, bất luận cái gì coi khinh chính mình sinh mệnh phương thức đều là đối tạo vật chủ khi nhân, ta cũng biết chính mình hành vi sẽ tạo thành thứ các liệt xã sẽ ảnh hưởng, nhưng chúng ta không có cách nào, này là duy nhất cơ hội. Hoán đổi chương lập, chương lập cũng tại nói loại tựa như lời nói, biểu tình càng thả lòng một ít. Tự tay mang bên trên chấm dứt chính mình sinh mệnh ngũ giác, kỳ thật rất khó, ta yêu quý sinh hoạt, cũng đối một cái nữ hài tự động qua tâm, ta kỳ thật cũng nghĩ qua rời khỏi này cái kế hoạch, đi làm ký ức cắt bỏ phẫu thuật, bất quá cuối cùng ta còn lạ là làm không được. Hình ảnh hoán đổi thành cốc và trọng, nay vị hành tinh mẹ học thuật vòng thanh danh hiển khoa học ra. Giờ phút này lại đầy mặt trầm trọng nói: "Chúng ta làm qua phức tạp tôi diễn, chuẩn bị mấy chục bộ phương án, cũng không tìm tới bất luận cái gì phá cục biện pháp, hành tinh mẹ dư luận bị chúng ta đối thủ vững vàng khống chế, chúng ta nhất định phải chế tạo ra lẽ thường bên ngoài sự cố, mới có thể hình thành đầy đủ trùng kích lực. Này cái kế hoạch chẳng khác nào, dù chúng ta mấy cái chịu chết đi chế tạo điểm nóng. Ta cảm thấy duy nhất xin lỗi, là ta hại tử, bọn họ như vậy sùng bái bọn họ phụ thân, nhưng bọn họ phụ thân nhưng lại không thể không đi làm này loại sự tình, chúng ta đã không có mặt khác biện pháp. Ta hiện tại thực thanh tỉnh." Ôn nói, không có bị khống chế tinh thần cũng không có nhận đến cái gì tinh thần ô nhiễm, càng không phải là có cái gì tự sát xu hướng, cũng không có dấu trong lòng cái gì thiên đại trách nhiệm, càng không có cái gì bản thân cảm động, chỉ là có ấy nấy, bất đắc dĩ, hoặc là nói tuyệt vọng. Trương Lâm nói, ta kỳ thật thực không nỡ này cái thế giới, nhưng có một số việc không thể không đi làm, cho dù vì này đánh đổi mạng sống. Cốc Vạn trọng thở dài, ta mặc dù có không tồi danh vọng, nhưng vẫn như cũng không cách nào cùng ta đối thủ chống lại. "Là ngươi thấy này cái video lúc, nói rõ chúng ta đã thành công." Ôn toàn nói, "Chúng ta muốn vạch trần một cái sự tình, liên quan tới một ít quyền cao chức trọng người sự tình." Cái này sự tình khả năng sẽ phá vỡ ngươi tăng quan, sẽ đối ngươi đối đãi này cái thế giới góc độ sản sinh căn bản tính ảnh hưởng, cũng có thể làm mẫu sao tổn thất rất lớn lợi ích, nhưng cái này sự tính nhất định phải công bố ra. Nhưng ta hy vọng, ta chết, có thể làm những cái đó cùng ta có giống nhau tao ngộ đồng bạn, tương lai sinh hoạt trở nên càng kiên cường một chút. Sai không là ta ngươi, cũng không là khoa học kỹ thuật, càng không phải là này cái thế giới. Nói chuyện lúc, Ôn toàn chậm rãi nâng lên cái kia từ cuộn dây cùng thiệp khiến buộc chặt thành xuống ống, để tại chính mình Thái Dương Hắn dùng sức hô hấp, bàn tay nắm thật chặt xuống ống đem tay, gắt gao nhìn chằm chằm tường bên trên kim đồng hồ, nhìn chằm chằm dây bộ nhảy lên. Hắn tại đến ngược, hắn bắt đầu ngừng thở. Hắn liếc nhìn ống kính, khoe miệng phun ra nhàn nhạt mỉm cười. "Yêu ngươi, lão bà." Đông. Tiếng vang nặng nề bên trong, đơn giản xuống ống tạc ra mấy đạo qua cùng, ôn toàn đầu vô lực hướng phía bên phải ná lệch, xuống ống tại tay một bên chừa xuống lo dịp manh mối 6, người chết nói. "Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mặt to, gần hai cỡ cỡ." Hợp gu ghé độc. Chương 46, ổn dạ, 1. Cái thứ manh mối trình hiện hoàn tất. Vương Trạch trước mặt màn hình lớn bị hắc ám xâm nhiễm. Tại hiện thực tăng cường thị giác, cao ô trên trên giới dưới xuất hiện rất nhiều giả lập hình tượng, mỗi cái hình tượng đều đại biểu nhất danh chân thực tồn tại hành tinh mẹ nhân loại. Bọn họ tại nhìn chăm chú. Tại chỉ có Vương Trạch cùng U Linh ùng có quyền lên tiếng trực tiếp hoàn cảnh, bọn họ cũng chỉ có thể nhìn chăm chú. Vương Trạch, trả lời này cái vấn đề. U Linh tiếng nói chuyển đến. Vương Trạch trước mặt màn hình bên trên xuất hiện một nhóm chữ, chân tướng là này ba chữ đằng sau có hai cái nhảy lên khoảng trắng. Còn là kia cái quy tắc, ngươi có 5 phút thời gian. U Linh bình tĩnh nói, tiếng nói đã khôi phục thành bình thường người thành tuyến thất bại đại giới còn là hành tinh mẹ hư sáng nghiệp. Người thực yêu thích đạo đức bắt cóc, Vương Trạch mặt không biểu tình trả lời một câu. Tú Linh lặng lặng đứng tại kia, cũng không trả lời cái gì. Trung binh vệ binh đồng thời trầm mặc, đoàn súng sung điện vẫn như cũ tập trung vào kia mười mấy cái máy chiếu, mặc dù bọn hắn chính mình cũng không biết, như vậy làm rốt cuộc có cái gì cụ thể ý nghĩa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Trạch chậm chậm không có động tác. Trình cái mạng lưới thế giới, nhưng dần dần náo nhiệt, người xem nhóm tại khác biệt bình đài, quân tổ trao đổi lấy ý kiến, không ngừng có người triển khai liên tưởng. Sáu cái logic điểm tựa, dựng lên mạch lạc đã dần dần rõ ràng. 1. Nhân loại hành tinh mẹ đi quân sự hóa tuyên ngôn. 2. Trí tuệ nhân tạo bạo loạn chân tướng lịch sử. 3. Nhân loại lúc đầu vũ trụ gieo hạt kế hoạch. 4. Giả lập hiện thực kỹ thuật tại lĩnh vực quân sự viễn trình điều khiển loại vận dụng. 5. Sáng thế Titan đặc biệt hành động. 6. Người chết nói để lộ ra đủ loại manh mối. Này đó manh mối hệ tầm, hẳn là đầu thứ 5. Lại có, sáng thế Titan tương quan tin tức đã bị người vì thanh trừ, Vệ Hưng tập đoàn từ đầu đến cuối không chịu chính diện đáp lại, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội trực tiếp đối minh châu cảnh thị tin tức phóng tỏa. Mạng lưới bên trên đột nhiên xuất hiện một cái hotspot đi, có suy luận đạt người đã bắt đầu trực tiếp dùng văn tự trải vốt này điều logic liên, cũng cho ra rất nhiều mạng lưới bên trên thu thập chứng cứ cùng điều tra, lại tại thời gian thực đổi mới. Thiếp 10 bên trong tung ra một chương 18 năm trước tin tức sự kiện xuất thần bí hành tinh ở ở, đại hàng hải thời đại di chân, hành tinh mẹ phát triển kinh tế mới hái tâm. Nên thiếp mời tác giả đột nhiên dừng lại đổi mới, chỉ để lại liên tiếp tình lực phụ, cùng với trình nổ tung xu thế gia tăng hồi thiếp cùng đang lại số. Máy nhà, Vương Trạch đã chậm rãi nâng tay phải lên. Mặc dù phía trước đã có hoàn chỉnh suy đoán, nhưng giờ phút này, Vương Trạch đấy lòng vẫn như cũ phản xạ có điều kiện bàn lóe lên vài đoạn đối thoại. Có hắn cùng Hà Cựu tại điều tra xong ôn toàn nhà bên trong lúc, tại đường một bên lúc nói chợt tiếng. Ờ ờ tinh, mới phát thích hợp cư ngụ tinh cầu, chuyên vị cao cấp mà sinh. Ân, mười mấy năm trước phát hiện mới thích hợp cư ngụ tinh cầu, thuộc về hành tinh mẹ quận hạt, nghe nói bị khai phát thành cao cấp điều dưỡng viện, ta 100 năm tiền lương có thể tại kia bên trong mua nhà vệ sinh, này mấy năm rực hỏa. Cũng có hắn cùng Lâm Vi Lâm trước đây thương lượng Ở ở Tinh Cầu cải tạo kế hoạch, hành tinh mẹ 12 nhà cỡ lớn tập đoàn dốc hết toàn lực, về hương tập đoàn tại này bên trong chỉ là một cái tiểu nhân vật, phụ trách bao khỏa ở ở Tinh, cầu ngoại tầng hiện thực tăng cường hệ thống xây dựng. Này bên trong có thể sản sinh tài phú cùng lợi nhuận, thực khi người. Thậm chí, này đầu manh mối phía trước đã lại rõ ràng bất quá, kia bị Ú Linh cùng Ôn Toàn chờ người thiết kế ra Vân Quý đoàn tàu cấp máy bay án, giật cướp thẻ chinh bị bệnh nguyên nhân dùng ở ở Tinh bên trên tiểu mới vật liệu. Này đó manh mối tại Vương Trạch đầu góc bên trong sớm đã sâu chui thành tuyến. Vương Trạch giờ phút này sợ dĩ có sợ chần chờ, chỉ là tại suy nghĩ mặt vấn đề. Cho nên Sáng thế tan sau lưng che giấu trận tướng. Tiệp cái làm ôn toàn chờ người lựa chọn tự sát thôi hóa dư luận, tiến tới công bố ra chuyện xưa. Ú Linh giờ phút này nghĩ muốn thông qua Vương Trạch Miệng dạng thuật ra bí mật. Vương Trạch điểm mở hỗn hợp phương pháp nhập, động tác không tính gấp rút, cũng không có quá trầm rãi, tại khoảng trắng bên trong viết xuống hai cái chữ ờ ờ. Mấy nhà lập tức trở nên vô cùng an tĩnh, phản phất tiếng gió đều biến mất không thấy. Vương Trạch thuận tay đẩy kính mắt, xuyên thấu qua trước mắt hình bình phòng, cùng Ú Linh đối mặt. Ngươi làm đến? Ú Linh đột nhiên cười thành, nhưng tiếng cười lộ ra mấy phần mờ mịt, liền như đêm dài ngủ say bị ác ngộng bừng tỉnh sau vô ý nghĩa lẩm bẩm. Hình chiếu viên cầu tạo thành trận liệt bắt đầu biến hóa, tại vương trạch trước mặt bày ra kéo ra, u linh quanh thân hắc vụ bắt đầu không ngừng xoay tròn, không ngừng lôi kéo, dần dần rời đi u linh thân thể, lộ ra một cái trẻ tuổi người thân ảnh. Này tụi hồ là u linh màu lót. Hắn thân hình có chút nhỏ gầy, tướng mạo cũng có chút bình thường, nếu như hành đi ở sân trường bên trong, có thể là tầm thường nhất học sinh. Hắn chỉ là tùy ý ăn diện một chút liền đến dự hợp này loại muốn mạng trường hợp, trên người màu đen quần cùng in phim hoạt hình đồ án áo sơ mi, cùng với cái hơi hơi tóc ngắn, đều tại liệu mạng chứng minh hắn đối hôm nay tụ hội cũng không có quá nhiều hào hứng. Lúc này chỉ phải chú ý đến hắn kia không nhốn bụi trần, giá cao chót vót màu trắng dày trời bóng, liền có thể nhìn thấu hắn nghĩ tại tụ hội thượng được đến một ít chú ý tâm tư. Giờ phút này hình chiếu cầu phân hai đội, bên trái hình chiếu ra này cái trẻ tuổi nam nhân thân ảnh, phía bên phải chiếm cư những hắc khí kia cũng dần dần ngưng tụ thành bóng người. Màu đen rút đi, dần dần ngưng hiện lộ da thiện làn da màu tím. Bất quá vài giây đồng hồ, một cái người mặc kỳ quái trang trí tử da nữ Hải lạng lặng nhìn chăm chú Vương Trạch Nàng kia đôi màu lam nhạt trong mắt trong suốt thấm vào nước mắt, rõ ràng không có nói cái gì, nhưng lại như là đối với Vương Trạch, đối với quan sát trực tiếp mỗi cái người, giàn thuật một cái rất dài rất dài chuyện xưa. Hai cái trái phải bóng người đồng thời dựng dậy, phòng phát sóng trực tiếp xuất hiện thành vi tầm ầm, sau đó phòng phát sóng trực tiếp bị hai cái trái phải đồng thời biến hóa hình ảnh sở lấp đầy. Phía bên phải là thâm thúy lại rộng lớn vũ trụ. Bên trái là một cái lẻ loi chơi trò thiếu niên. Thiếu niên chính ngồi tại một chỗ tảng đá bên trên, kiểm tra chính mình đạn dược bao là không đầy đủ ứng đối kế tiếp kế hoạch. Phía bên phải Không gian vũ trụ dần dần kéo gần, nào đó một chỗ không gian tựa hồ tại không ngừng bị kéo dài, một chiếc chỉnh thể như là hữu cho cốt tinh hạm xuất hiện, thân hạm liên tục rung lên dữ dội, hồ động lực xuất hiện vấn đề, phiếu đang tại trong vũ trụ lạnh lẽo, lâm vào gần nhất hàng tình cùng với chỉnh cái sao xếp tác dụng hạ dẫn lực chẳng. Bên trái, thiếu niên thuần phục đem súng lục cổ quay tắt xoay tay lại bộ, tại bên hông lấy ra một phen hợp kim đoạn kiếm tinh tế lao, hình ảnh nơi xa còn có thể xem đến một đám côn phi hành ba bóng người, bọn họ từ trên xuống dưới bay múa, vây một chỉ cơ giới thú. Thiếu niên sở tại, rõ ràng là một cái hộp đen thế giới trò chơi. Phía bên phải, qua không biết bao lâu Tình hạm sau sửa động cơ xuất hiện sáng ngời. Một đôi nam nữ đối thoại thanh thông qua máy chiếu, thông qua phòng phát sóng trực tiếp, chuyển đến không biết nhiều ít hai cái lốt hai bên trong. Giọng nữ nói, "Ngươi còn tốt sao đội trưởng?" Giọng nam nói, "Còn hảo, không cần lo lắng cho ta, chỉ là trả phá chút ra, chúng ta tổn thất hai cái nhiên liệu khoang thuyền cùng máy phát tín hiệu, cùng hành tinh mẹ cũng mất liên lạc. Hiện tại đã là tại mười mấy năm ánh sáng bên ngoài, muốn liên lạc cũng liên lạc không được, hạch tâm khoang thuyền tình huống như thế nào dạng?" tâm khoang độc lập năng nguyên hệ thống vận chuyển bình thường, tinh chứng cất giữ thùng đều bình thường. Này là cái tin tức tốt, khác một tin tức tốt chia sẻ các người, chúng ta khoảng cách mục tiêu hành tinh, đại khái chỉ còn lại có hai tháng đi. Chúng ta nên thử bồi dưỡng tình cảm, đội trưởng. Ân, ta sẽ đối ngươi cầu hôn, ta phát thể, giọng nam cường điệu một lần, một chân quỷ xuống ngoài loại. Giọng nữ cười khẽ, hai người tiếng nói dần dần nhạt đi, phi thuyền đã chậm rãi điều chỉnh phương hướng, động cơ phun ra ngọn lửa màu xanh lam, một viên tử sắc hành tinh xuất hiện tại hình ảnh chính giữa. Phi thuyền bay vào hành tinh tầng khí quyển, biến mất tại biển mây. Hai cái màn ảnh, hai cái chuyện xưa, không cùng nhân vật chính. Bên trái chuyện xưa nhân vật chính liền là kia cái thiếu niên, còn có hắn đồng đội nhóm. Bọn họ khiêu chiến càng khó che giấu, bọn họ sẽ cùng nhau thảo luận kia trang phục chuẩn bị ngoại quan càng đẹp trai hơn, bọn họ thỉnh thoảng sẽ thảo luận nam nhân cộng đồng chủ đề, nói mấy cái câu đùa tụ, lại trêu chọc bên trong tuổi tác nhỏ nhất nhiên vu hồi thẫn. Bên phải chuyện xưa nhân vật chính lại là một quả tinh cầu, một cái văn minh. Tinh cầu hình ảnh bắt đầu dần dần ra tốc. Hành tinh chuyện xưa yêu cầu vượt qua 2000 năm thời gian các độ. Kia viên tử sắc hành tinh dần dần trở nên có chút cùng, từng người từng người nhân loại đi ra dưới mặt đất thoải mái dễ chịu cảng, không ngừng khuyết trương chính mình thăm dò giới hạn tại ảnh hưởng từ sát hành tinh môi trường tự nhiên quá trình, tự thân cũng phát sinh thích hướng tính thay đổi. Bọn họ lãng quên một vài thứ, bọn họ dần dần khởi phân tranh, bởi vì nhân khẩu không ngừng gia tăng mà bị ép xuất hiện văn hóa, mặt đất cùng dưới mặt đất đều xuất hiện thành thị, xuất hiện quyền lực, xuất hiện chống lại, xuất hiện nội đấu, cũng bởi vì nội đấu mà bị mất càng nhiều lịch sử. Không biết qua bao lâu, từ sát hành tinh gần đây vũ trụ xuất hiện bầm mẹo, một chiếc dương nhanh múa vượt hiện tại vũ trụ bên trong. Truyện Việt, Cổ đạo, top 1 nhân khí cách top 2 gần 20% số điểm. Chương 47, tổn dạ 2. Khoang điều khiển bên trong hai cái điều khiển viên liên kết nhau. Hạ trưởng, chúng ta tại một cái chưa đánh dấu tinh cầu bên trên, kiểm tra đến quy luật sóng điện tử. Hình ảnh tùy theo nhất truyện. Phía bên phải hình chiếu bình phong bị hắc ám che lấp. Hắc ám bên trong xuất hiện yếu ớt sáng ngời, màn này đó sáng ngời, soi sáng ra một trường trưởng trường bản hội nghị trung tâm bộ phận. Có bóng người chậm rãi nghiêng về phía trước thân thể, lộ ra mang dâu dĩa cái cằm, thấp giọng nói: "Cùng những cái đó thổ dân đàm phán còn không có kết quả sao?" Dựa vào kia yếu ớt ánh đèn, có thể xem đến bàn dài bên cạnh còn ngồi mấy cái người, bọn họ hoặc là hút xì gà, hoặc là ngồi thẳng tắp. Đã nói chuyện 3 năm, mỗi kéo một ngày, này viên hành tinh bại lộ khả năng liền càng cao. Tiểu đại tinh đoàn nhìn chằm chằm chúng ta. Đến việc gì, muốn ta nhóm nhường ra đi sao? Không phải, ngươi còn có cái gì biện pháp sao? Là, dựa theo tinh tế công ước phiên bản đơn giản hóa bản, kia một phương thế lực phát hiện thích hợp cư ngụ tinh cầu, ai liền có được nên tinh cầu ưu tiên quyền khai thác, hành tinh mẹ cũng có thể có được độc lập tư nguyên tinh. Nhưng đừng quên, này điều công ước bổ sung bên trong có kỹ cản thuyết minh nếu nên tinh cầu tồn tại có thể rõ ràng bản thân hàm sinh mệnh có trí tuệ, thì thị nên sinh mệnh có trí tuệ vì hành tinh khai phát quyền thứ nhất người sở hữu. Kia bên trong có một đám tổ dân, trước kia gieo hạt kế hoạch quá lớn, này cái tin tức chỉ cần công bố ra ngoài Này viên tinh cầu cũng liền theo chúng ta không có quan hệ, những cái đó cả ngày kỳ kĩ vãi khoa học gia sẽ liên danh yêu cầu bảo hộ này cái địa phương, cựu Đại Tinh Đoàn sẽ dùng các loại biện pháp tranh đoạt này bên trong khai phát quyền. Chờ bọn hắn hạm đội tiến vào chiếm giữ đồng bộ quỹ đạo, chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn. Nếu như này đó con kiến không tồn tại liền hảo. Đúng vậy à, này đó thổ dân nếu như không tồn tại liền hảo. Các vị liền không có cái gì biện pháp sao? Có cái giản mua tiếng nói thấp giọng nói. Hành tinh mẹ đi quân sự hóa đã như vậy nhiều năm, chúng ta không có bất luận cái gì có thể điều động hạm đội, phòng vệ bộ đội điều động đều tại Cửu Đại Tinh Đoàn nhìn trong chú không cách nào vận dụng này đó lực lượng. Sinh vật học đâu? Gần nhất này 2000 năm bên trong, có hay không có bị chúng ta thí hứng, nhưng bọn họ không thích hứng virus. Sinh vật chiến có phải hay không có chút quá nóng. Kia bên trong rốt cuộc có một cái thành thục văn minh. 3 năm trước đây mới xuất hiện hoàn mỹ gen bê bối, hiện tại Cửu Đại Tinh Đoàn đều tại chú ý những cái đó sinh vật phòng thí nghiệm, chúng ta cũng không có này phương diện con đường, hơi chút có này phương diện động tác, thứ ba tinh đoàn tất nhiên có thể người được dị thường. Thật sự không có cách nào sao? Chúng ta hành tinh mẹ trừ con sự, cái gì đều có. Hoặc là chúng ta có thể cấp những cái đó thổ dân mỗi cái người phát một cái cảm giác ngũ giáp, để cho bọn họ thể hội một chút cái gì là giả lập mỹ hảo. Hắc ám bên trong chuyển đến trầm thấp tiếng cười. Ân. Nếu như là dùng giả lập hiện thực thủ đoạn, chúng ta còn có một bộ phận viễn trình điều khiển điều khiển trang bị dấu tại lưu lạc thương nghiệp truyền vận tại bên trong, hơn nữa theo ta được biết, giả lập hiện thực kỹ thuật liền là viễn trình nhưng điều khiển cơ giáp kỹ thuật cơ sở, nếu như chúng ta tại mặt tranh phản hồi bên trên làm chút tay chân, làm ngũ giác sử dụng người xem đến là một mảnh quái vật, từ bỏ phản hồi mô hình, cũng không là cái gì kỹ thuật nan đề. Nay xác thực là một cái không tồi ý nghĩa. Chúng ta phát đạt hư sản nghiệp cũng tích lũy không ít có thể tin được kỹ thuật đoàn đội, cao vấn cung vệ hương tập đoàn cũng không tệ. Sau đó xử lý này đó đoàn đội liền hảo, làm kín đáo điểm, chủ đại tinh đoàn cũng sẽ không chú ý hai cái thương nghiệp tập đoàn chi ra nắc ý cạnh tranh. Chúng ta, chúng ta thật muốn như vậy làm sao? Có lẽ còn có thể cùng này đó thổ dân nói lại. Thổ dân? Kia giản mua tiếng nói phản hỏi một câu, kia chỉ là một viên chưa bị khai quật không người hành tinh. Là, không người hành tinh. Ánh đèn lung la lung lay, bóng người ẩn vào Mà cùng lúc đó, bên trái màn hình bên trong mấy người thảo luận khởi mới chủ đề. Ôn Nhật Như ngọc lung lay tay bên trong phong thư, Dương Dương đắc ý nói câu, "Xem, này là cái gì?" Ha ha ha. Dạ thân tỉnh thông qua. Mới phim tư liệu nội chắc người sao? Nhân Vu Hôi tận đáy mắt đầy là hâm mộ, Ôn ca ngươi vốn dĩ liền là bài danh phía trên cường công tay, nhất định có thể qua thân tỉnh. Một bên kia nửa người trên chỉ mặc màu đen vi da, không giờ khắc nào không tại tú chính mình chín khối cơ bụng trắng hán độc đao cầu say cũng lấy ra một trường phong thư. Liền với ai không có một dạng. Sách, cóng súng bắn tỉa tu tình họa ý lấy ra đồng dạng phong thư. Một bên không có cấp visa cũng không như thế nào do dự, lấy ra chính mình chuyên môn phong thư áp lực lập tức đi vào thiếu niên này một bên. Thiếu niên nhẹ nhàng nhíu mày, thầm nói, "Được thôi, các ngươi đi thôi, ta vào trò chơi quá muộn, xếp hạng còn không có đánh lên đi. Ta lần sau nhất định có thể tham gia." Ha ha ha. "Tiểu tử ngốc." Ôn Nhật Như Ngọc dùng sức đẩy hạ thiếu niên đầu, cười nói, "Không xem trang web thông cáo đi. Ba cái được mời người chơi có thể để cử một cái người chơi thu hoạch được mời tư cách." Chúng ta lấp lấp biểu sự tỉnh. "Đi làm đi, đừng để này tiểu tử ngốc chờ." Chúng ta nếu là cố định đội, không có lung lay tay bên trong tay quay, cười nói, Vậy đi kia đều là muốn đi cùng nhau. Vốn dĩ còn nghĩ quật cứng hạ, nói chính mình không ăn đổ bố thí thiếu niên, nghe vậy lộ ra ngại ngùng tươi cười, gãi gãi đầu một trận cười khẽ. Vì thế, 5 người được đến gia nhập nội chắc tư cách. Nội chắc phim tư liệu tên gọi sáng thế tan đặc thù hành động. Hình ảnh lại lần nữa nhảy chuyển hai bên hình chiếu bình phong trình hiện hai cái bản không có giao tập chuyện xưa. Cuối cùng một lần đàm phán bữa tan, hắc ám bên trong bản dài bên trên nhiều vài đạo thân ảnh, có người nắm chặt nắm đấm hung đập tại bên cạnh bàn. Tinh không bên trong, hai chiếc quỹ tinh cầu màu xanh lam cỡ sĩ vận chuyển thương thuyền đến tinh cầu đồng bộ quỹ đạo, cửa khoang đánh mở. Này bên trong là một loạt lại một loạt hình người cơ giáp. Này đó cơ giáp có rõ ràng cấu cùng, hoặc là con súng ống, hoặc là sử dụng laser vũ khí. Nhưng chúng nó có một chút giống nhau đối với trước mặt cựu đại tinh đoàn tại ngũ trang bị, này đó đều là lao cổ đồng. Trái hình ảnh bên trái bên trong, đếm ngược kết thúc, từng người từng người người chơi không kịp chờ đợi mở ra càng thiết bị, trước mắt xuất hiện một viên màu cam tinh cầu, bao vây lấy tinh cầu mây đen bên trong, từng cái ti tan quái vật không ngừng gào thét. Phải hình ảnh bên trái bên trong, từng cái cơ giáp chậm rãi đầu, hai mắt đồng thời sáng lên. Từ sắc hành tinh hạ khởi mưa sa băng. Thế giới trò chơi, đông đảo người chơi cảm khái lần này chế tác công ty dụng tâm, cảm thán tại tự thân lương hảo thể nghiệm. Tinh cầu màu tím mặt ngoài, cơ giáp vuông xuống tại phong ốc vùng quên thượng. Trò chơi nhiệm vụ cấp tốc phát động, đại địa biên duyên xuất hiện nhóm lớn nhóm lớn quái vật, này đó quái vật hành động linh hoạt, tựa hồ có thực cao mô phòng trí năng. Người chơi lấy tiểu đội làm đơn vị cấp tốc xuất kích, thành thạo thao tác các tự trang bị, đem đại địa trải thành biển lửa. Không dạo đầu chiến dịch qua đi, người chơi nhóm còn chưa kịp chỉnh đốn, từng cái cự thú đen bên trong xuống, mới chiến dịch đã bộc phát. Này nhiệm vụ mật độ có phải hay không quá lớn? Không có phí visa ván trách, ta còn muốn đi nghiên cứu viện đánh tạm, chờ chút trước hết hạ. Ân, họ Florian còn muốn hồi doanh. Tại doanh địa còn có bị đánh lén khả năng. Ta ngược lại là cảm thấy, tài liệu này phiến tử vong trừng phạt có điểm nghiêm trọng, Ôn Nhật Như Ngọc cười phân tích, bất quá này cũng nói, về hưng là nghĩ thăm dò chân thực chiến trường, người chơi chết liền muốn làm lại từ đầu, lúc này mới đã nghiền. Độc Đao cầu say cười nói, tài liệu này phiến nếu như chính thức đăng nhập, nhất định có thể hấp dẫn không ít yêu chiến phần tử, ta cũng phải đi làm, mấy người các ngươi trước thăng cấp, buổi tối ác chiến đến Đông. Hảo, ta trước đi ăn cơm. Nhân Vũ Hôi tận nói một tiếng, buổi tối ai ngủ ai hư. Mấy người nói đùa rời khỏi thời gian thực chiến trường tiến đầu, đem các tự trò chơi nhân vật đưa về doanh địa, đang xuất hộp đen trò chơi. Một cái xuất sắc trò chơi, mấy cái không tồi lão hữu, tụ cùng một chỗ liền làm một cái vui vẻ nghỉ hè ngày nghỉ. Hơn một cái nguyệt vội vàng mà qua, phim tư liệu nội chắc cũng nên đón hồi cuối. Mà tại hồi cuối phía trước, bọn họ muốn đối quái vật hang ổ phát động tổng tiến công. Thế giới trò chơi, người chơi nhóm tại tập hợp. Từ xác tinh cầu bên trên, dòng lũ sắt thép hướng những cái đó bóng người thành cuối cùng hội tụ. Chiến tranh không có cái gì nghi thức cảm giác khai hòa. Trận công kiên, chiến đấu trên đường phố, người chơi nhóm tại phim tư liệu cuối cùng, tùy ý huy sái chính mình kích tỉnh. Nhân Vu Hôi dẫn tiểu đội lại lâm vào phiên phức, bọn họ cùng mấy chục danh người chơi đột nhập quá sâu, bị bảy quái vật đoàn đoàn bao vây. Bọn họ kết thành trận địa phòng thủ, Nhân Vu Hôi dẫn lại để chính mình giao laze lưới đao liền sông ra ngoài, lấy ưu tú thân pháp, cùng với đồng đội chiến thuật phối hợp, hoàn thành mười mấy lần độ khó cao thao tác, dẫn tới trận trận âm thanh ủng hộ. Trực tiếp tiến hành đồng thời. Hành tinh mẹ rất nhiều góc, một ít trung nhiên, niên, lão nam nữ, mang kinh lại sợ ánh mắt, xem phòng trực tiếp hình chiếu ra này hai bức tranh. Có người hai mắt thần. Có người hai tay không chịu được run dậy, đã có người hốc mắt rừng rừng, lại kinh ngạc xem này hai bức tranh, không thể tin được đây hết thể từng phát sinh tại chính mình trên người. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Hợp khu ghé đọc. Chương 48, ổn dạ, 3. Từng cấp tệ minh phát qua kia nói ra độc đao cầu say liền là tệ trinh trẻ tuổi nam nhân, giờ phút này lo lắng xem hôn mê tại ghế sofa bên trên phụ thân, nhanh lên cứ gọi cấp cứu điện thoại. Có tâm lý tố chất yếu kém người, đối với trực tiếp hình ảnh không ngừng hỏi. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Vốn nên náo nhiệt diễn đàn, web auto Đột, giờ phút này đại bộ phận đều lâm vào yên lặng. Chiến tranh trọng lượng quá nặng, tử sát hành tinh bên trên vũng máu quá dày, khiến mọi người cảm xúc chắn buồn bực, mà này cố chán buồn bực cảm xúc kế tiếp sẽ như như hồng thủy tuôn ra, phá tan vệ hưng tập đoàn, phá tan năm đó hết thảy tội ác người thăm dự. Này chàng U Linh trực tiếp vẫn còn tiếp tục. Thế giới trò chơi thị giác bên trong, tao nội chiến dần dần lắng lại, bị vây quanh mấy chục danh người chơi giảm quân số tiểu được. cái danh Thiếu niên đứng tại đất quái vật thi thể bên trong, tay phải cầm dao laze lưỡi tay bị quay, lặng lặng đứng kia. Tinh cầu màu tím thị giác giữa thành thị một góc, nhất danh cao hơn một mét hình người cơ giáp lẳng lặng đứng đột nhiên, có đạo nhân ảnh theo góc vỏ ra, là ban đầu hình ảnh bên trong xuất hiện thiếu nữ. Nàng động tác như là linh miêu bình thường linh mẫn, nắm lấy một chỉ dao găm, đối cơ giáp phần lưng đâm tới. Cho chơi thị giác, có cái thân hình ít hơn quái vật theo góc lao ra, nào về phía nhân vu hôi tận phía sau, mà một bên đồng đội nhóm đều tại chỉnh bị không kịp chi viện, chỉ có thể nhìn quái vật đụng vào thiếu niên trên người. Thiếu niên thân hình thuận thế về phía trước quay cùng, tay bên trong la rẻ trường kiếm xé qua, sau lưng quái vật lập tức bị chém đứt hai đoạn. Cơ giáp bên trên, hai chỉ máy truyền cảm xuất hiện yếu ớt hỏa hoa. Vừa mới đẹp trai hơn đứng dậy thiếu niên đột nhiên trừng lớn hai mắt, có chút kinh ngạc xem chúng quanh và mèo, rung rẩy hình ảnh, chính đương hắn cho rằng này là xuất hiện hệ thống một lúc, hình ảnh dừng lại run rẩy, lại lần nữa khôi phục ổn định, nhưng xuất hiện tại thiếu niên trước mắt, là vũng máu cùng huyết thủy chạy xuôi thành dòng suối nhỏ, còn có kia đầy đất thi thối. Trực tiếp hình ảnh lại lần nữa biến hóa. Thiếu niên ngồi tại một đôi dụng cụ trung gian, phía trước là hai người thân mặc áo choàng trắng, trắng thân ảnh. Lời thuyết minh lên, đây là có người đối thiếu niên nói lời nói. Đây là kỹ thuật mới nguyên nhân, câu lên ngươi xem phim kinh dị lúc ký ức, tạo thành cảm giác hối loạn, không là cái gì đại vấn đề. Chúng ta sau đó giúp ngươi làm một cái bia hướng trị liệu liền có thể. Thiếu niên nằm tại ván giường bên trên, bị đưa vào dụng cụ bên trong. Cửa sổ thủy tinh bên ngoài, hai người xuyên áo khoác trắng nam nhân thấp giọng trầm thị. Cái này sự tình còn là đường đi lên báo, không phải này ra hỏa khẳng định có phiến phức, chúng ta cũng không dễ chịu. Định hướng thanh trừ hết kia nửa cái giờ ký ức liền hảo, không cần lo lắng, sẽ không có cái gì vấn đề. Ngươi nói, chúng ta sau đó làm sao bây giờ? Bị thanh trừ ký ức đi, được đến nhất đại bút lai lịch không rõ tiền thuê, cũng sẽ không có cái gì lương tâm thượng vác. Đừng suy nghĩ nhiều, này là tạo phúc hành tinh mẹ xã hội tuyệt tốt. Cùng với này hai cái nam nhân vài tiếng thở dài, hai bên hình ảnh dần dần nhặt đi. Cùng lúc đó, hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới bên trên xuất hiện đại lượng video. Này đó video nội dung cũng không liên tục, lại là nhóm cơ giáp phá hủy tử sắc văn minh toàn bộ quá trình. Trừ cái đó ra, một ít tương quan ảnh chụp, văn tự tư liệu, ghi âm tư liệu tại hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới điên cuồng truyền bá. Nếu như nói phía trước hai đoạn video là U Linh không rõ ràng giảng thuật chuyện xưa, kia này đó tư liệu liền là U Linh cho ra chứng cứ. Máy nhà, màu đen hình cầu tròn máy chiếu lại lần nữa tạo thành ma phương trận liệt, hiện lộ ra nhân vu hôi tận thân ảnh. Hắn bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Trạch, lẫn nhau đều không mở miệng nói cái gì. Vương Trạch dưới chân, này chàng cao ốc tầng cao nhất. Lâm Vi Lâm tựa tại vách tường bên trên, nhìn đồng hồ đeo tay kia nho nhỏ màn hình, bên trong là Vương Trạch buổi sáng phát ra ngoài 50 giây nhắc nhở. Nàng khỏe miệng phát họa ra mấy phân mỉm cười, sau đó lại đem nụ cười biến mất. Rất nhanh, cục cục tiếng bước chân vang lên, Lâm Vi Lâm trực tiếp đi hướng bị vệ binh trấn giữ góc văn phòng, văn phòng bên trong vẫn cung kính một bao con nhộng nuốt vào miệng bên trong. Tiếng gõ cửa đột nhiên lên. Địa cầu đồng bộ quý đạo, kia chiếc hơi mở trên tinh hạ. A Mạn Hạm trưởng đánh giá chính mình trang phục trên người, nhìn về phía trước hình chiếu bình phong bên trong hình ảnh, khỏe miệng tươi cười dần dần biến mất, trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn làm thủ thế, một giây sau, trực tiếp hình ảnh bên trong xuất hiện này vị thành thuộc hạ trưởng thân ảnh. Hành tinh mẹ bên trên các vị đồng bào. ta là thứ ba tinh đoàn tương lai nhà thám hiểm Hạo tinh hạng A Mạn Hạm trưởng. Nay chàng nhân đạo chủ nghĩa tai nạn, bên ta nay đã biết, đối với cái này chúng ta thâm cảm bi thống, nhân loại văn minh bởi vì lần này ác liệt chủng tộc đồ sát sự kiện mà bị tổn thất trọng đại. Ở ở tinh bên trên nguyên trụ cư dân, tinh chứng thực, vị nhân loại dạy sớm vũ trụ gieo hạt kế hoạch cận tồn quá lớn. Bọn họ cùng chúng ta có đồng dạng huyết mạch, có đồng dạng khởi nguyên, bọn họ vốn nên trở thành chúng ta huynh đệ tỷ muội. Nhưng hành tinh mẹ bên trên tinh ánh nhóm, vì tự thân lợi ích, vô tình mạt giết bọn hắn. Ta lấy thứ ba tinh đoàn tương lai nhà thám hiểm hào tinh hạm hạm trưởng danh nghĩa, thay chúng ta cơ chí thứ ba tinh đoàn tinh đoàn nghị viện, căn cứ trước mặt phức tạp lại gấp gáp tình thế, tiến hành như sau tuyên cáo. Hành tinh mẹ căn cứ tinh tế luật thứ 38 điều làm ra tuyên cáo vì phi pháp tuyên cáo. Ở ở tinh cùng hành tinh mẹ không tồn tại phụ thuộc quan hệ. Ta hạm đem tiến vào chiếm giữ ở, ở tinh đồng bộ quý đạo tiến hành thủ hộ, cấp cứu tính sưu tập ở, ở tinh nguyên cư dân sinh vật học tin tức. Hưu trực tiếp hình ảnh trực tiếp đóng lại. Kia chiếc hơi mở tinh hạm phía dưới xuất hiện từng cái cuốn sáng, chiếc tinh hạm này bày ra tự thân cường đại hệ thống động lực, cấp tốc thoát ly đồng bộ quỹ đạo, hướng hành tinh mẹ gần đây định hướng quỹ đạo tiến đến. Này là đi ở ở tinh nhanh nhất phương thức. Ở ở tinh đã là thứ ba tinh đoàn túi bên trong chi vật. Tinh hạm rời đi, trực tiếp bị chặn đứng. Nhưng mái nhà thiếu niên y nguyên còn tại, cũng không cứ thế biến mất không thấy. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú Vương Trạch. Tựa hồ đây hết thảy đã cùng hắn không có quan hệ. "Cảm ơn ngươi." Nhân Vu Hôi nói, "Ngươi rút." Vương Trạch đưa tay ngăn cản Nhân Vu Hôi tận lời nói, hắn lấy điện thoại di động ra, Đối Hà Cửu làm thủ thế, Hà Cửu cấp tốc chạy tới. Nhân Vu Hôi tấn mặt lộ vẻ không hiểu, lẳng lặng xem Vương Trạch động tác. Hà Cửu tiếng nói khàn khan hỏi, "Phải làm cái gì?" Mở trực tiếp, Vương Trạch nói, "Vừa rồi hắn trực tiếp quá trình, ta đã liên hệ hảo công đoàn quân đội, đăng ký cái bình đài, ngươi giúp ta cầm, điều chỉnh góc độ đem chúng ta đều chiếu vào đi." "Hành." Hà Cửu ứng với, Đoàn Vương Trạch khối lập phương điện thoại đi đến một bên, đưa điện thoại nâng cao, điều chỉnh phóng trực tiếp góc độ. tấn nói, "Vương tham yêu thích phương thức." Vương Trạch lắc đầu không đáp. "Rất nhanh." Phòng phát sóng trực tiếp tràn vào càng ngày càng nhiều người xem mái nhà các nơi giả lập hình tượng cũng càng phát dày đặc Vương Trạch hai tay cắm tại túi tiền bên trong nhắc nhở người tốt nhất lưu lại không phải ta có khả năng sẽ làm các ngơi kế hoạch hiệu quả giảm mất đi nhiều ta cùng thứ ba tinh đoàn là hợp tác quan hệ nhân vụ hôi tấn hai tay một đám người muốn hỏi này cái đúng không ta cần phải mượn cường thế tinh đoàn lực lượng mới có thể có cơ hội khiêu chiến hành tinh mẹ cầm của người Vương Trạch không có trả lời chỉ là nhìnằ chẳngóng phát sóng trực tiếp nhân số nhân vui hôi tẩn thấp giọng nói không là này đó sao ta là như thế nào chuyển bá virus còn là tìm ta phục vũ khí Ta phục vũ khí tại một viên đồng bộ quỹ đạo vệ tinh bên trên, đây cũng là thứ ba tinh đoàn cấp ta một bộ phận trợ rút. Vương Trạch vẫn không có đáp lại, cái này hiển nhiên không là Vương Trạch muốn hỏi vấn đề. Nhân Vu Hôi tận cười cười, cũng không nói thêm cái gì. Mấy phút đồng hồ sau, nhân số nhảy thành 8 chữ số chữ, Vương Trạch lúc này mới nhìn hướng hình chiếu cầu phương trận. Ta chỉ hỏi một cái vấn đề. Vương Trạch tiếng nói tựa hồ vĩnh viễn sẽ không phát run. Này cái vấn đề ngươi cần muốn thận trọng trả lời, bởi vì này sẽ trở thành ta là không tại kế tiếp vạch trần một số nói dối duy nhất cân nhắc tiêu chuẩn. Ở ở Tinh Phát Sinh Thảm kịch, cái này sự tình ngươi đã đối công chúng cho thấy, hơn nữa ngươi cũng cho ra đủ nhiều chứng cứ, này đó chứng cứ ta xem, sau đó ta sẽ đi một lần ở ở Tinh, tiến hành thực địa khảo chứng. Nhưng hiện tại, ngươi cần cần trả lời ta một cái vấn đề. Ngươi hỏi, Nhiên Vu Hôi trấn bình Tinh những ngươi. Vương Trạch tiếng nói càng phát trầm thấp. Ngươi cùng ngươi đồng đội, Ôn Nhật Như Ngọc cố định đội 5 cái người, tại chế định này cái kế hoạch lúc có suy nghĩ hay không qua, những cái đó không rõ chừng tướng, cảm thấy chính mình chỉ là tại chơi đùa, giờ phút này tất nhiên lâm vào thật sâu tự trách 3600 danh người chơi bảng cỡ lọ sét beta. Sau này nên như thế nào mặt đối mỗi người bọn họ sinh hoạt? Trả lời ta, Tấn. Ta kỳ thật cũng không muốn phá hư ngươi kế hoạch, cái này sự tình cùng ta không quan hệ, chỉ cần ngươi nói cho ta ngươi kế tiếp như thế nào trấn an bọn họ, ta kế tiếp sẽ giữ im lặng, rời đi hành tinh mẹ. Nhân vui Hôi Tấn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói, bọn họ xác thực là đạo phủ, cho dù không biết rõ tình hình. Rất tốt. Vương Trạch gật gật đầu, ta đây có thể không có bất luận cái gì gánh vác nói ngươi chuyện xưa không sai, nhưng mất ở, ở tinh bi kịch một nửa khác chuyện xưa, đều là nói dối. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp Vu ghế đọc. Chương 49, bọn họ. Ta nói láo. Nhân Vu Hôi tận có chút không hiểu hỏi lại, như là nghe được cái gì hoang đường sự tình. Vương Trạch hai tay thăm dò về túi láo, bình tĩnh nói: "Ta có mấy cái bằng hữu, trước đây ta mời hắn nhóm giúp ta điều tra liên quan tới sáng thế ti tàn tin tức, bởi vì lần thứ nhất cấp ta phản hồi không có giá trị gì, bọn họ có chút thấy nấy, cho nên tự mình đến hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới. Con hảo, bọn họ có phát hiện mới, tính là còn thượng ta ân tình." Bằng hữu. Nhân Vu Hôi tận tinh tế thưởng thức này hai cái chữ, bọn họ là chân chính vĩnh hằng tộc. Vương Trạch chỉ là cười cười, cũng không trả lời thẳng, mà là nói nói: Ta này vài vị bằng hữu đối ngươi lẫn lộn Vĩnh Hằng tộc chủ đề thập phần bất mãn, cảm thấy ngươi mạo phạm bọn họ bậc cha chú, bọn họ rời đi phía trước thác ta cấp ngươi dựng thẳng một nó giữa. Ta đây liền miệng truyền đạt. "Tấn, ngươi cũng không hiểu rõ Vĩnh Hằng tộc lịch sử, cũng không có chân chính nghiên cứu qua hành tinh mẹ hiện trạng. Cái này là ngươi toàn bộ kế hoạch sơ hở lớn nhất." Nhiên Vu Hôi Tấn đột nhiên mà cười, "Ta luôn cảm thấy ngươi là nghĩ lựa ta, đại tử không nghĩ đến cũng giáo như vậy, cảm thấy ta tại lựa ngươi sao?" Vương Trạch nâng tay phải lên, đồng hồ góc trên bên phải lỗ thủng bắn ra mấy cái xạ tuyến, cấp tốc dàn dẹp ra hình chiếu màn hình. Mặt bên trên hiện ra một tấm hình. Này là một cái thần sắc tiểu tụ trung niên nam nhân, mái tóc dài màu nâu bị viết ngáy đi lên, hãm sâu hốc mắt không có bao nhiêu thần thái, trên người kia mang tính tiêu chí áo khoác trắng, còn có ảnh chụp bối cảnh dụng cụ tinh vi, đều tại biểu thị hắn thân phận nghiên cứu khoa học công tác người. Nhân Vu Hôi ẩn biểu tình có chút ngưng kết. Hắn ý đồ làm chính mình tầm mắt theo này chương tấm ảnh bên trên dịch chuyển khỏi, nhưng lại nhịn không được nhìn mấy lần, nhắm mắt thở ra một hơi. Người từ nơi nào được này trương ảnh chụp? Một cái bị ủy diệt ổ cứng, rút ra bên trong bắt trước ngụy trang hạt tròn tiến hành hoàn nguyên, Vương trách nói, này là ta kia mấy cái bằng hữu cấp ta manh mối chí nhất. Thần Ngươi không biết ăn sao? Hê va giáo sư, hoặc là nói, số danh chiêu Hê va. Nhân Vu Hôi tận nói, "Là, ta nhận biết này vị Hê va giáo sư, này lại thế nào?" Người tôn kính hắn. "Có lẽ vậy." Vương trách lại hỏi, "Muốn biết kia cái ổ cứng bên trong còn có cái gì tin tức sao? Này cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ." Nhân Vu Hôi tận hai tay một đám, "Ta hiện tại đã không có bao nhiêu thời gian, thứ ba tinh đoàn tinh hạm rời đi, hành tinh mẹ phòng vệ bộ đội đã khóa chặt ta phục vụ khí sở tại vệ tinh. Mặc dù ta rất muốn phối hợp ngươi một ít giải quyết tốt hậu quả công tác, nhưng Vương thẩm chửi bới ta đồng bạn danh dự sự tình." Ta tuyển sẽ không đi làm. Vương Thám tử không bằng đem tinh lực đều đặt ở như thế nào trừng phạt những cái đó quyền cao chức trọng người trên người, bằng vào ngươi hiện tại đối công chúng lực hiệu triệu. Vương Trạch dừng lại lời nói, không có tiếp tục hỏi lại. Nhân Vu Hôi vẫn bình tĩnh nhìn chăm chú Vương Trạch, khỏe miệng mang như có như không ý cười. Giờ phút này trực tiếp từ Vương Trạch khởi sướng, đã đổi thành trực tiếp bình đại bình thường con đường, từng mảnh từng mảnh màn hình không ngừng soát đi qua, trong đó rất nhiều đều là dấu chấm hỏi. Mọi người đã bị Vương Trạch cùng Nhân Vu Hôi tận lúc này đối thoại làm đồ. Liền như Nhân Vu Hôi tẫn giờ phút này nói như vậy, Hành tinh mẹ cao tầng đối ở, ở tinh thổ dân cư dân tội ác hung ác đã có sở định luận, vương tham tử ngươi còn tại kiên trì cái gì? Trấn tướng. Vương Trạch thấp giọng nói, có quan hệ này chẳng chiến tranh trấn tướng. Là ta có chút nóng nảy, ta đây bắt đầu lại từ đầu trái bước. Có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tấn. Đương nhiên, nhân vu hôi tấn cười nói, phòng vệ bộ đội chính tại mở hợp thảo luận, trực tiếp theo mặt đất phát ra dạng đạo phá hủy ta, sẽ sẽ không tạo thành virus mất khống chế. Chúng ta còn có thể nhiều điểm thời gian. Ta thực yêu thích một câu nói, người sắp chết, lời nói cũng thiện. Hơn nữa đã hỏi ta mấy vấn đề Ta đem ngươi vừa rồi kia cái cân nhắc duy nhất tiêu chuẩn xem như thứ nhất cái vấn đề. Vương chép hỏi, ngươi nghĩ não kỹ thuật từ chỗ nào tới? Nhân Vu Hôi tận tươi cười trở nên có chút cứng ngắc. Vương Trạch tiếng nói càng lớn trong hỗn. "Buổi sáng ngươi hiện thân sau, cấp ta ba khối lo dịch mạnh vỡ, tại ngươi không ngừng ám chỉ hạ, ta đã suy luận ra chân tướng liền là ở ở tình, cũng rõ ràng các ngươi dẫn đạo dư luận là vì làm cái gì." Thứ ba tinh đoàn tinh hạm đột nhiên hiểu thần, rất nhiều liên quan bí ẩn tự hành tẩy bỏ. Nhân loại là am hiệu não bộ cùng liên tưởng linh trưởng loại đạo vật, dưới tình hình như thế, đều sẽ cảm thấy ngươi nghĩ náo kỹ thuật liền là đến từ với thứ ba tinh đoàn. Chẳng lẽ không đúng sao?" Nhân Vu Hôi tấn nhẹ giọng hỏi, "Ngươi không có cái gì chứng cứ cho thấy, ta nghĩ não kỹ thuật cũng không phải là tới tự thứ ba tinh đoàn." "Không, ta coi chứng cứ." Vương Trạch lạnh nhạt nói, "Chờ một lát, ta tiếp cái nhân viên kỹ thuật ra chuyện." Vương Trạch đơn giản thao tác mấy lần đồng hồ, đồng hồ bên trong bắn ra một cái video nói chuyện tiếng cung trạn. Video nói chuyện tiếng rất nhanh kết nối, không có trì hoãn, đối phương bối cảnh là bận rộn chuyển vận trung tâm. Xuất hiện tại video hình ảnh bên trong là hai nam một nữ, đều là trung niên bộ dáng. giờ phút này hơi có vẻ vật chỉnh lý một đôi vấn kiện, còn có thể nghe được bọn họ đối thoại thanh. Video kết nối. Tổ trưởng, Là Vương Trạch, tổ trưởng ngươi mau nhìn ca mê ra này một bên. "Hảo, hảo." Tiệu danh mẹp tóc tuyến vứt bộ trán trung niên nam nhân lập tức về phía trước, đối Vương Trạch lộ ra mỉm cười chân thành. Vương Trạch đối Hà Cựu làm thủ thế, Hạ Cựu ôm di động chạy mấy bước, đem này cái trung niên nam nhân hình chiếu chụp vào trực tiếp. "Làm phiền ngươi chạy này một chuyến, Ngụy tổ trưởng." Vương Trạch cười hàn huyên. "Hẳn hà là, hẳn là." Ngụy tổ trưởng liên liên nói, "Ta tới hành tinh mẹ, không chỉ là giúp tiểu Vương án, cũng là đám nhân loại hành tinh mẹ giữ gìn mạng lưới hoàn cảnh, sau đó chúng ta còn lại ở chỗ này thực địa điều tra nghiên cứu." Xem hành tinh mẹ hư sản nghiệp có hay không, có mở rộng thị trường khả năng." Vương Trạch nói, "Công ty phát triển quy hoạch cũng không cần đối ngoại lộ ra, trước tự giới thiệu hạ." Bên cạnh có giọng nữ nhỏ giọng nhắc nhở, "Tổ trưởng ngươi tại trực tiếp." Kia cái Ú Linh ở phía đối diện, phòng phát sóng trực tiếp nhân số, thật nhiều. "Khụ. Mau giúp ta sửa sang lại, đừng cho tiểu Vương mất mặt." Ngụy tổ trưởng kêu bên lại một trận hỗn loạn. Nửa phút đồng hồ sau, hắn tại chuyển vận trạm ghế dài bên trên ngồi nghiêm chỉnh, cẩn thận nói, "Mọi người tốt, ta là ứng Vương Trạch thám tử mời, tới hành tinh mẹ hiệp trợ phá án Ú Linh vụ án kỹ thuật công tác người." Ta gọi nguy điểm, là thiên trạch khoa học kỹ thuật thứ 2 phòng thí nghiệm nhất danh bình thường nghiên cứu khoa học người, chuyên công phương hướng là người não cấu tạo phân tích cùng vượt tinh tế máy móc khống chế, thư tử qua lại phương diện cũng có đọc lướt qua, bất quá đăng tại quyền uy thành quả không tính quá nhiều, liên quan tới ta tư liệu đại gia có thể kết nối thứ 6 tinh đoàn mạng lưới lục soát một chút, ta liền không nói nhiều. Vương Trạch tháng tử, xin hỏi, có cái gì yêu cầu thông tin sao? Liên quan tới vĩnh hằng tộc tin tức, ta phát biểu hẳn là có nhất định giá trị tham khảo. Vương Trạch nói, như thế nào phân biệt các đại tinh đoàn nghĩ não kỹ thuật? Nghĩ não kỹ thuật là vi phạm lệnh cấm kỹ thuật, bình thường tới nói Không sẽ lưu hạ bất luận cái gì đánh dấu ngụy tổ trưởng nói nhưng cùng nghĩ não kỹ thuật phối hợp bảo thi kỹ thuật lại có rõ ràng không cùng cái gọi là bảo thi đại gia có thể đơn giản hiểu thành máy ấp trứng hoặc là nói dẫn đạo người nghĩ não hệ thống có thể mô phỏng một cái nhân loại đại nào sở có số liệu bảo thi hệ thống là tới kích hoạt này đó số liệu cũng là nghĩ não án nhân loại đại nào quản tính tiến hành suy nghĩ trợ giúp nghĩ não trải vốt tin tức câu liên kho ký ức duy trì số liệu ổn định nghĩ não kỹ thuật lớn nhất vấn đề nan quan liền là tính lực nhất định phải bảo đảm tính lực sung túc mà khácố khó đối với hiện nay trình độ khoa học kỹ thuật tới nói không lớn lắm vấn đề nhưng bảo thi hệ thống hết sức phức tạp, bị coi là chiến lược kỹ thuật, quan trọng tính gần với diệt tinh hạm cùng lỗ đen hạch tâm công thức, cửu đại tinh đoàn đi đường không giống nhau. Trừ cửu đại tinh đoàn bên ngoài, một ít thực lực mạnh mẽ khoa học kỹ thuật công ty cũng có thực lực chế tạo bảo thi hệ thống. Đương nhiên, chúng ta Thiên Trạch Khoa học Kỹ thuật lấy Tuân Thủ Luật Pháp mà nổi tiếng thứ 6 tinh đoàn, chúng ta có năng lực chế tạo, nhưng cũng sẽ không đi được vào. Vương Trạch Liệp nhìn Nhiên Vu Hôi Tấn, trực tiếp nơi đó hỏi, vậy như thế nào phân rõ hành tinh mẹ U Linh là không dùng thứ 3 tinh đoàn kỹ thuật? Này rất đơn giản, Ngụy Tổ trưởng cười nói, nếu như là bị thứ 3 tinh đoàn chuyên môn bảo thi hệ thống dẫn đạo qua, nên nghĩ não hoạch tâm số liệu bên ngoài sẽ tồn tại thứ ba tinh đoàn chuyên dụng biến dịch ngôn ngữ, chỉ cần có thể định vị nên nghĩ não vị trí, tìm chút thời giờ giải mã hắn hoạch tâm số liệu, rất dễ dàng liền có thể chứng minh. Vương Trạch gật gật đầu, kia sau đó liền phiên phức. Không cần như vậy phiên phức, Nhân Vu Hôi tấn cười lạnh tanh, không sai, ta nghĩ não kỹ thuật cũng không phải là tới tự thứ ba tinh đoàn. Vương Trạch đối Ngụy tổ trưởng khẽ gật đầu, chật đứt video liên tuyến. Rất tốt, này dạng tiết kiệm chúng ta đại lượng thời gian, Vương Trạch nói, ngươi không muốn để cho người giải mã ngươi số liệu đúng không? Nhân Vu Hôi tấn hỏi lại, hẳn là ngươi yêu thích bị người đọc đến ký ức. Vị trí bại lộ ngươi, kỳ thật đã không có bất luận cái gì chủ lập quyền, Vương Trạch nói, về phần ngươi là không lôi kéo hành tinh mẹ hư sản nghiệp cùng ngươi đồng quy vô tận, đối ta mà nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Theo một cái thương nhân góc độ tới nói, ta cũng không ghét ngươi như vậy làm, này sẽ làm cho hành tinh mẹ xuất hiện thị trường khổng lồ lỗ hồng, mà ta gia tộc xí nghiệp có cường đại cạnh tranh lực. Hạ một cái vấn đề, Vương Trạch điều ra kia chương hành chuột, ngươi cùng Eva giáo sư quan hệ là? Hắn là ta lão sư, Nhiên Vu Hôi tận trả lời. Láo sư? Vương Trạch nói, ta vì cái gì cảm thấy, ngươi dùng phụ thân hai cái chữ xưng hô hắn càng thích hợp. Nhân Vu Hôi tận ánh mắt trở nên sắc bén, ta cũng không muốn đối hành tinh mẹ tạo thành dư thừa tổn thương, nhưng cũng tỉnh ngươi tôn trọng một chút, không nên ép ta phóng thích virus. Ta nói qua, ngươi tùy ý. Vương Trạch hơi hơi ngẩng đầu, ta đây hỏi lại ngươi, ngươi là ai? Ta là ai? Ngươi tên thật, giấy căn cước số, đã từng gia đình địa chỉ, ngươi cha mẹ tên họ, ngươi xuất sinh thời đại, xuất sinh bệnh viện, đã từng sinh hoạt qua thành thị, đường đi, tiểu khu, ngươi hiện tại còn sống thân thích. Nếu như là cô nhi, liền đem ngươi cô nhi viện tên nói ra. Nhân Vu Hôi tận hai mắt nheo lại, ngươi nói không ra, Vương Trạch nói. Một cái người nếu như tại xã hội thượng trưởng thành qua, đều sẽ lưu lại dấu vết, điện tử dấu vết ngươi có thể biến mất, nhưng luôn có người sẽ nhớ kỹ ngươi. Thấn, ta nên như thế nào định nghĩa ngươi tồn tại hình thức? Nhân loại, vĩnh hằng tộc, còn là nói, trí tuệ nhân tạo. Ta không là trí tuệ nhân tạo, ta liền là ta, Thấn. Tân cổ bạo khởi ngân xanh, máy chiếu giao hội ra hình tượng tại gặp hết. Vương trạch sắc mặt băng lánh, ngón tay phi tốc điểm sở, trước mặt hình chiếu bình phong bên trên xuất hiện một cái danh sách. Này là ta kia mấy vị bằng hữu cung cấp, tại sáng thế titan trò chơi bế phục trước sau 3 năm bên trong. Đột nhiên ra chuyện ngoài ý mớ từng vì vệ hương tập đoàn phục vụ qua khoa học ra này đó khoa học ra bên trong chứ ba vị bây giờ bị nhốt tại bệnh viện tâm thần ký ức toàn bộ biến mất mà khác hơn hơnmười mấy vị hoặc là chết bởi thai nạn xe cộ hoặc là chết bởi tinh tế cường đạo sự kiện hoặc là chết bởi nhà bên trong cháy, còn có mấy cái ngộ độc thức ăn cùng với công tác đột tử đương nhiên chúng ta hiện tại đã biết là hành tinh mẹ những cái đó cao tầng động tay chân vì làm thứ phát sinh tại ở ở tinh bên trên chiến tranh lĩnh cựu phụ đủi vương Trạch dơ ngón trọ lên nhìn hướng u Linh này bên trong có một cái đơn giản lo gì, có thể bị ám sát khoa học ra Hoặc là hiểu biết chỉnh cái ở ở tình chiến tranh kế hoạch, hoặc là nắm giữ mấu chốt tin tức. Người làm phim hoạt hình. Theo ta nói đúng là không tệ phim hoạt hình. Người tại bên trong dùng một chương hắc cá bên trong bản hội nghị tới biểu thị hành tinh mẹ cao tầng, người kỳ thật cũng không biết năm đó tham dự cao tầng cụ thể nhân viên là ai, đây cũng là chúng ta kế tiếp sẽ điều tra trọng điểm. Bọn họ làm cái này sự tình thời điểm thập phần cẩn thận, tất nhiên sẽ đem tin tức khống chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong, kia này đó khoa học gia cùng bọn họ nắm giữ kỹ thuật, chính độ nhất định có thể coi là ở ở tình tác kế hoạch nhu yếu phẩm. Để chúng ta nhìn xem mỗi người bọn họ chuyên nghiệp sinh mệnh khoa học, bắt trước mỹ trang sinh vật học, tâm lý học. Rất kỳ quái, nếu quả thật là người chơi trò chơi quá trình viễn trình điều khiển cơ giác, vì cái gì bị ám sát khoa học ra bên trong, liền không có một cái thư từ qua lại chuyên gia. Là thư từ qua lại chuyên gia không đủ tư cách sao? Theo lý thuyết, không chế từ xa, sửa chữa phản hồi, quan trọng nhất liền là thư từ qua lại chuyên gia, không phải sao? Nhân Vu Hôi tấn hơi hơi nắm chặt quyền. Vương Trạch lại nói, cuối cùng một vị chết là Eva giáo sư, số danh tiêu Eva, hắn là bị thứ 3 tỉnh đoàn khu trục nhất danh khoa học ra, chủ công Vương hướng là Tiểu Mễ Mô phỏng người não cùng Vĩnh Hằng Tộc lịch hóa. "Tấn, ngươi hôm nay đứng ở chỗ này là vì ở ở tinh chết đi đám người đòi cái công đạo, còn là nói, đơn thuần nghĩ muốn trả thù phát động chiến tranh hành tinh mẹ cao thượng." Nhiên Vu Hôi Tấn hai mắt nhắm lại, khỏe miệng hơi hơi nhếch khởi. "Trả lời ta, Tấn." Vương Trạch thấp giọng nói, "Là ngươi dân ta nhập cục, hiện giờ liền muốn gánh chịu giận ta nhập cục đại giới, ta cũng không chỉ là ngươi quân cờ, ngươi hy vọng ta làm ta đã làm đến. Ngươi hiện tại có thể cái gì đều không trả lời, nhưng ta sẽ đem cái này sự tình truy xét đến đề." Hành tinh mẹ bên trên biết chân tướng không chỉ là ngươi một người, còn có năm đó chủ hạch nên sự kiện kẻ cầm đầu, ngươi chắc chắn bọn họ không dám đứng ra, nhưng ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, Vệ hương tập đoàn cao vẫn cũng đã trở thành khí tử, hắn cũng là một cái đột phá phương hướng. Hơn nữa ngươi cảm thấy, như vậy đại bê bối bộc phát, hành tinh mẹ nghị viện sẽ bỏ qua kia mấy cái người sao? Vương Trạch, ngươi không có chứng cứ. Nhân vui Hôi tấn đột nhiên nói, này đó đều chỉ là ngươi không tưởng. Không sai, ta tạm thời không có. Ta có chứng cứ. Giếng trời cầu thang khẩu, mấy tên vệ binh hướng Tả ra, nhất dáng người mập da trung niên nam nhân vọt lên thở không ra hơi hô hảo. Hà cứu nhanh lên quay ngược lại ông kính, đem này vị vệ hương tập đoàn thủ tịch kỹ thuật viên quay chụp vào kính. Triệu Đạt Phúc tay bên trong nắm lấy một chỉ dẹp đất bằng hộp đen. Vương Trạch tháng tử, ta tìm được một phần sao lưu hồ sơ. Hồ sơ bị xóa bỏ, nhưng bởi vì này khối ổ cứng bị phong tồn lên tới, vừa vặn không có bị che kín qua tin tức, đã thông qua kỹ thuật thủ đoạn hoàn nguyên bên trong nội dung. Là liên quan tới ở ở tinh kế hoạch. Còn, còn có, hô. Chúng ta phía trước dùng mạng lưới quay lại, liền la điều lấy phục vụ khí bảo tồn trì tổn tin tức, dùng này chỉ hoãn tổn tin tức cấu tạo ra hai vòng phía trước mạng lưới hoàn cảnh. Vùng ban nán suốt hiện lúc, sinh động tại hành tinh mẹ mạng lưới bên trên vĩnh hàng tộc tín hiệu phản ứng. Có hai cái. Vương Trạch khỏe miệng nhẹ nhàng kéo một cái. Nhân Vu Hôi tận bí môi, định tiếng nói, mấy người bọn hắn là anh hùng, vì công bằng chính nghĩa chịu chết anh hùng. Không, Vương Trạch lập tức trở về nói, mấy người bọn hắn có khả năng chỉ là bị ảnh hưởng tinh thần, sửa chữa nhân cách, bị người âm thầm xem như đối tượng thí nghiệm, cuối cùng lại vì người này cái kế hoạch hy sinh kẻ đáng thương. Nhân Vu Hôi tận gầm nhẹ, ta không cho phép người vũ nhục bọn họ. Vương Trạch tiếng nói lần thứ nhất như thế âm vang hữu lực, cái này là nổi lên bốn phía án sát, ổn toàn, trước lập chính văn chính, cấp quan trọng, đều là người bị hại. Không là, bọn họ không là. Nhân Vu Hôi tấn cái chán bạo cân xanh, Ê và lão sư nghĩ muốn làm ta có mấy cái bằng hữu, bốn người bọn họ biết rõ chính mình tại làm cái gì. Này là chúng ta cộng đồng hoàn thành kế hoạch. Chúng ta vạch trần hành tinh mẹ cao tầng hám dám, đem bọn họ này phần tham lam cùng tội ác trình cho toàn nhân loại." Bọn họ. Vương Trạch hỏi, "Ngươi là chỉ ôn nhuận Như Ngọc, còn là chỉ Âu Toàn? Là chỉ không cấp xa, còn là cấp quan trọng?" Nhân Vu Hôi tấn đột nhiên nảy lời. Cùng lúc đó, Vương Trạch chờ người dưới chân. Cao ốc tầng cao nhất Cao Vân cung sắc mặt trắng bệnh đi ra văn phòng, đi theo phía sau đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng Lâm Vi Lâm, tại vệ binh nhóm nhìn chăm chú, hướng tổng giám đốc văn phòng đi đến. Chuyện phần phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cờ cửa. Hợp gu ghế độc. Chương 50, hiệp trợ người, 1. Mái nhà sân thượng. Triệu Đạt Phúc cùng mấy tên cùng nhau chạy đến vệ hương tập đoàn nhân viên kỹ thuật, chính vây quanh tại mấy đài thiết bị xung quanh, khôi phục cổ, cổ cứng bên trong số liệu. Úy linh nhân Vu lặng mà đứng tại hình chiếu viên cầu cấu tạo ra ma phương trận trong hàng. hồ đã ăn không ngồi rồi, tại chờ xem này đó đại nhân nhóm có thể làm được cái gì trình độ. Nguyên thủy phòng phát sóng trực tiếp nhân số, đã đạt tới nên trực tiếp bình đại phục vũ khí có thể phụ tại cao nhất hẳn mức. Bị phân lưu đi ra ngoài trực tiếp hình ảnh, cũng hấp dẫn càng ngày càng nhiều hành tinh mẹ nhân loại. Giờ phút này, Minh Châu càng trên không hiện thực tăng cường giao diện, đã có đếm không hết giả lập hình tượng nổi bồng bềnh giữa không trung, nhìn chăm chú mái nhà. Vương Trạch thể lực có chút chống đỡ không nổi, cùng Hà Cửu cùng nhau ngồi tại loại sách tay ghế dựa bên trong nghỉ ngơi. Vệ binh nhóm vẫn như cũ duy trì đo tưởng tư thế, khi lấy được bức kế tiếp mệnh lệnh phía trước, bọn họ nhất định phải bảo trì đối ú linh bệnh thức áp chế. Này là bọn họ chuyên nghiệp tính thể hiện. Triệu Đạt Phúc rất nhanh chạy tới, đem một đoạn video văn kiện chuyển cho Vương Trạch. Vương Trạch liếc nhìn Nhiên Vu hơi Tuấn, không có nhiều chần trở, liền đem nên video phát thả ra. Nay là một đoạn chụp lén hình ảnh, hình ảnh bên trong xuất hiện mấy tên thân mặc đồ trang áo khoác nam nữ, các tự đều là cho mày. Eva giáo sư, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Không phải, video quay chụp người thanh em rõ ràng nhất, chúng ta còn có cơ hội lựa chọn sao? Không phối hợp lập tức sẽ bị ám sát, sẽ còn liên lụy gia nhân, phối hợp bọn họ, chỉ là ném rơi này đoạn thời gian kia ước, còn có thể thu được hành tinh mẹ đối chúng ta tương lai công việc nghiên cứu duy trì. Cái cái nam nhân cau mày nói, "Eva giáo sư, ta hiện tại còn không biết rõ, ngươi vì cái gì muốn chấp nhất tại Vĩnh Hằng tộc nghiên cứu? Làm Vĩnh Hằng tộc thu hoạch được thân thể, kia chẳng phải là càng lớn thai nạn sao? Đây cũng không phải là là chúng ta lần này bị tụ tập tại này bên trong nguyên nhân." Video quay chụp người cười nói, "Đại khái là ta một chút ưa thích cá nhân, Vĩnh Hằng tộc thiếu hụt chúng ta đã biết được, bọn họ rời khỏi thân thể, chỉ có nghĩ não tình huống hạ, rất dễ dàng lâm vào bản thân sụ đổ, nhất định phải tự hạn chế chương trình tiến hành bản thân thuốc. Này dạng Vĩnh Hằng là thật Vĩnh Hằng sao?" Mà nếu như chúng ta có thể làm được nghịch vĩnh hằng, tại thân thể cùng nghĩ đầu bên trong qua lại hoán nổi, kia mới thật sự là vĩnh sinh bất tử. Chúng ta có thể dùng máy móc làm làm vật trung gian, dùng mô phòng chúng ta sinh vật thuộc tính mô phòng sinh vật người máy, này loại tư tưởng rất thú vị không phải sao? Mấy tên nghiên cứu khoa học công tác người đồng thời lập đầu. Eva giáo sư, chúng ta cùng người cộng sự chỉ là gia tại bất đắc dĩ, cùng với gia tại hành tinh mẹ tương lai phát triển cân nhắc, người học thuật quan điểm chúng ta cũng không tán đồng. Hảo, các ngươi tại đạo đức thượng không có phê bình ta tư cách. Quay chụp người chuyển cái phương hướng. Video bên trong xuất hiện một cái màn hình lớn, màn hình bên trong là một bộ trò chơi hình ảnh, bên trong có mấy trăm thân ảnh tại tập hợp thao hấn. Nhìn một cái, chúng ta cộng đồng đi tác, bọn họ là như thế hoàn mỹ. Video đến này bên trong im bặt mà dừng. Triệu Đạt Phúc nói, kế tiếp còn tại phục hồi như cũ, rất nhanh. Cảm ơn Triệu chủ nhiệm, vất vả, Vương Trạch cười đáp ứng. Hắn cùng Hà Cửu thấp giọng thương lượng vài câu, sau đó đứng dậy, lại lần nữa đi hướng Nhiên Vu Hôi Tấn. Ú Linh thiếu niên biểu tình tràn ngập thất bại. Giả lập vĩnh viễn không cách nào che lớp vật lý thế giới, Vương Trạch cười nói, muốn sửa đổi ngươi phía trước nói dối sao? đốt tại cho tàn trầm mặc không nói. Vương Trạch lại nói, kỳ thực hiện tại đã rất rõ ràng, hành tinh mẹ cao tầng chủ hạch đối ở ở tinh hung ác, nhưng chấp hành giả cũng không là tham gia sáng thế titan đặc thù hành động phim tư liệu người chơi nhóm. Phong phát sóng trực tiếp màn hình số lượng thay đổi ít đi rất nhiều. Người xem nhóm đều tại tập trung tinh thần nghe. Tại này đoạn video ra tới phía trước, ta manh mối vẹn vẹn chỉ có ba đầu ôn toàn chờ người tinh thần trạng thái phân tích báo cáo, tờ danh sách kia, ôn toàn vụ án phát sinh sinh thời xuất hiện không biết đăng nhập. Cái khác xác thực là tại người, bất quá bây giờ chứng cứ cho thấy, ta ý nghĩ cũng không có sai. Vương trách tiếp tục nói, Ta ban đầu án ngươi cấp ta manh mối suy luận ra ở ở tinh thảm kịch, nhưng bên trong có rất nhiều lo dịch không thông địa phương. Đầu tiên, căn cứ ta kia mấy vị bằng hữu cấp ta tin tức, năm đó tham gia này chẳng phim tư liệu ô bản bệ tạ người chơi là mấy ngàn người. Đồng thời xuất động mấy ngàn đại cơ giáp, cũng đối cơ giáp tiến hành giữ gìn, thay đổi, này đã là một trận bên trong chờ quy mô chiến tranh giữa các hành tinh. Này không hợp lý. Lại có, hành tinh mẹ đi quân sự hóa lúc sau, đã bị hạn chế quân sự công nghiệp phát triển, bằng hành tinh mẹ hiện hữu quân sự công nghiệp nội tỉnh, có thể tại cự đại tinh đoàn theo dõi bên ngoài, làm ra mấy ngàn bộ nhưng vượt tinh tế viễn trình điều khiển cơ giáp sao? Mặc dù ta không có tham dự Thiên Trạch khoa học kỹ thuật quản lý, nhưng Thường thức nói cho ta, này đồng dạng không hợp lý. Hành tinh mẹ này mấy cái cao tầng, có thể khởi xướng chiến tranh, thế hẳn là quy mô nhỏ, tài nguyên nhận hạn chế, lại là ở ở tinh người không cách nào ngăn cản. Này phương diện ngươi có thể làm ra giải thích? Vương Trạch tươi cười bên trong mang theo vài phần nhẹ nhõm cảm giác, làm giả thiết bị chứng cứ cùng chân tướng khẳng định, sắp thực sẽ có một ít hạnh phúc cảm giác. Vương Trạch hỏi, "Chúng ta tới nói sao?" Ta nói đi, Nhân Vu Hôi tận thấp giọng nói, "Chiến tranh người tham dự là mấy trăm danh chiến sĩ." Vương Trạch nói, "Chiến sĩ?" Giả lập chiến sĩ Là, giả Lập chiến sĩ, Nhân Vu Hôi tận chịu được nộ khí, thấp giọng nói, ta thừa nhận ta phía trước nói dối, bởi vì ta không nghĩ phức tạp, cũng không muốn để cho người Vũ Nục ta độ hưu. Vương chép hỏi, phim tư liệu bị dùng để sưu tập dùng hộ tin tức, chế tác như nào? Tân, Nhân Vu Hôi tận thấp giọng nói, bọn họ theo bên trong chọn lựa ra nhất ưu tú mấy trăm người, phim tư liệu địa hình là ở ở tinh địa hình phân chia khu vực, một lần nữa xáo trộn sau địa hình. Người chơi nhóm đối kháng quái vật, cũng là mô phỏng ở, ở tinh người công kích hình thức, chiến tranh chân chính phát sinh tại phim tư liệu đóng lại sau tháng thứ tư. Ta cũng tham dự Làm lão sư đáp ý đệ tử, nhưng ta được cho biết, là tiến hành mô phỏng nhân loại hộp đen trò chơi tiến trình, ta được đến phản hồi. Liên lạc tại bình thường tiêu diệt quái vật. Mà những cái đó bị chế tạo ra nghĩ nào, bọn họ đều cho là chính mình là bị vây tại thế giới trò chơi, thân thể không có cách nào thức tỉnh nhân loại. Hành tinh mẹ khoa học gia nhóm, cũng bao quát ta lão sư, lựa gạt chúng ta. Căn cứ vào người chơi bình thường tư duy phương thức cấu dựng lên giả lập chiến sĩ, cưỡng ép thay đổi quan niệm, hoặc là viết vào chiến tranh chương trình, rất dễ bản thân sụp đổ. Vương chép hỏi, duy trì giả lập chiến sĩ phục vụ khí bắt tại kia. Nhân Vu Hôi tấn cười khổ, thấp giọng nói: Ngươi không phải hỏi như vậy rõ ràng sao? Ở ở tinh bên ngoài, lúc ấy có 12 chiếc thương dụng tuyển vận tải, tổ kiến ra ở ở tinh tầng ngoài mạng lưới, chiến tranh lấy được không tối tiến triển sau, liền trực tiếp bắt tại ở ở tinh mặt đất, bởi vậy đạt tới chiến tranh nhu cầu cực thấp trì hoãn. Không sai, ta phía trước giảng thuật chuyện xưa, một nửa là thật, một nửa là giả. Ở ở tinh bên trên phát sinh hung ác là thật, các ngươi có thể tùy ý nghiệm chứng, dấu vết là lau không đi, Nhân Vu Hôi tận thấp nói, ta chỉ là dấu chiến tranh chân chính hình thức, cùng cái chiếc so sánh, này cũng không là cái gì quan trọng bí mật. Không, này dính đến bốn cái nhân mạng, đồng dạng thập phần quan trọng. Vương Trạch hỏi, "Chiến tranh qua đi, giả lập chiến sĩ bị như thế nào xử lý?" Bọn họ đóng lại phục vũ khí. Người sống sót tới. "Ta vốn di liền là lao sư đệ tử, dẫn xem Vương Trạch, thuộc về lao sư phòng thí nghiệm." "Rất tốt, bị Eva giáo sư mang đi số liệu, ngoại trừ ngươi còn có người đồng đội sao?" Vương Trạch nói, "Kia Eva giáo sư là không đối ổn toàn, chương lập chờ người tiến hành quang lịch vĩnh hằng hóa thí nghiệm." Nhân Vu Hôi vẫn lại lần nữa chơ mặt, chánh đi Vương Trạch ánh mắt. Vương Trạch chờ phút, đối Nhân đầu, đi trở về chính mình loại sách tay ngồi. ôn toàn thê tử Lâm Tiểu Cùng với cảnh sát trước đây đối chất lập, cấp vạn trọng đồng sự cùng gia nhân điều tra, Vương Trạch phía trước phát hiện một cái rõ ràng manh mối. Cho nên hắn vẫn luôn tại nói, có khả năng người chết là bị khống chế tinh thần, hoặc là chịu đến một loại nào đó cái nhiễu. Bọn họ đều là tại mấy năm trước bắt đầu, thỉnh thoảng sẽ táo bạo, thường xuyên sẽ lo lắng, tựa hồ tinh thần phương diện xuất hiện một vài vấn đề, thừa nhận cực lớn áp lực. Nếu như trước đây Vương Trạch chỉ là tại lớn mật giả thuyết, xem đến và hồ sơ sau, triển khai một ít liên tưởng. Lúc đó tại Triệu Đạt Phúc bọn họ chính cố gắng khôi phục số liệu, liền là tốt nhất chứng cứ. Hạ Cửu đoan điện thoại báo trì trực tiếp thị giác. Giờ phút này nhịn không được thầm nói, đây rốt cuộc là như thế nào hồi sự? Ta hiện tại như vậy lý giải, ngươi xem có phải hay không có vấn đề a? Ân, ngươi nói, cùng nhau tổng kết hạ ý nghĩ." Vương Trạch thuận miệng đáp lời. Trực tiếp màn hình bên trong lập tức xuất hiện đầy bình phong cảm động biểu tình phủ. Hà cứu nói, "Hiện tại tình huống là, ở ở tinh thảm kịch sắt thực phát sinh, mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn người loại chết tại hành tinh mẹ cao tầng chính trị ra cùng nhà tư bản tham lam bên trong. Nhưng xoan điểm tại tại, chiến tranh là cái gì hình thức, như thế nào chấp hành?" Vương Trạch gật gật đầu, "Là, 12 phút phía trước, ta cùng tận tại tranh luận này cái Dựa theo U Linh cách nói, Hà Cửu liếc nhìn Nhân Vu Hôi Tuấn, là người chơi chơi đùa quá trình bên trong, bị sửa đổi phản hồi, trên thực tế chơi đùa điều khiển nhân vật ảo, liền la tại viễn trình điều khiển cơ giáp. Nay đã bị chứng nghị, Vương chẳng nói, tuy rằng cái này kế hoạch nghe lên tới càng có kích động tính, nhưng hành tinh mẹ không có này cái công nghiệp cơ sở. Người hãy nghe ta nói hết, ta đầu óc xoay chuyển chậm. Sau đó bây giờ bị ngươi moi ra, kỳ thật cùng người chơi bình thường không có trực tiếp quan hệ, về hương tập đoàn siêu tập người chơi nhóm tin tức, tại này bên trong nhất lợi hại mấy trăm danh người chơi đầu gốc làm bản gốc, chế tác mây trăm nghĩ nào? sáng tạo mấy trăm giả lập chiến sĩ, làm giả lập chiến sĩ dẫn thân vào cơ giáp, tiến hành chiến tranh. Chuyện phản phái, bố cục sâu rộng, mà to, gần hai cỡ cỡ. Hợp cu ghê đọc. Chương 51, hiệp trợ người 2. Vương Trạch nói, trước mặt chứng cứ duy trì này cái luận chứng. Hạ Cừ thở dài, nhân vật mấu chốt là những cái đó khoa học ra, đặc biệt là lấy kia cái Eva giáo sư cầm đầu, nhưng này đó khoa học ra đã bị hành tinh mẹ cao tầng âm thầm giật trừ. Là thế này phải không? Không sai biệt lắm, Vương Trạch nói, cho nên ta hiện tại yêu cầu nghiệm chứng vấn đề, là toàn bọn họ có hay không có bị các tự đối ứng giả lập chiến sĩ nghịch hướng ảnh hưởng khống chế, hoặc là nói nhân cách dung hợp. Này, Hạ Cựu chấm ngâm vài tiếng, vậy ta còn có một cái vấn đề, bọn họ vì cái gì một hai phải dẫn người nhập cụ? Bọn họ tại mượn nhờ ta giúp bọn họ giảng thuật chuyện xưa, này là thứ nhất. Vương Trạch nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, ta từ lúc nào suy luận ra bọn họ nghĩ muốn kết quả, kỳ thật cũng tại bọn họ kế hoạch bên trong, ta tác dụng thứ hai, liền là dẫn vào thứ 6 tinh đoàn thế lực, phòng ngừa ở ở tinh rơi vào thứ ba tinh đoàn tay bên trong. Nếu như thứ ba tinh đoàn cùng hành tinh mẹ đạt thành một loại giao dịch sau, rất có thể sẽ che lớp hành tinh mẹ này đoạn bê bối. Tẫn bọn họ cũng không tin thứ 3 tinh đoàn nhưng nhất định phải mượn dùng thứ 3 tinh đoàn lực lượng, tới đánh vỡ hành tinh mẹ một số cao tầng đối dư luận phong tỏa, cùng với cầm tới một ít quân công sản phẩm. Buổi sáng ta tại phòng vệ sinh đợi lúc, đã nghĩ rõ ràng này một điểm, ta cấp đại bá cũng liền là thiên trạch khoa học kỹ thuật trưởng không giả gọi điện thoại, nói đơn giản ở ở tinh, đối phương hẳn là hướng thứ 6 tinh đoàn quân đội phản ứng này cái vấn đề. Nếu như ta suy tính không sai, thứ 6 tinh đoàn hạm đội cùng thứ 3 tinh đoàn tinh hạm sẽ tại không sai biệt lắm thời gian đến ở, ở tinh gần đây không được, tại đồng bộ quỹ đạo tiến hành giằng co. Như thế, liền sẽ có càng nhiều sao hơn đoàn tham dự vào, làm ở ở tinh bên trên thảm kịch không đến mức bị lại lần nữa cháy lốp. Bởi vì hành tinh mẹ yếu thế địa vị, ngay đoạn thảm kịch hẳn là sẽ bị viết vào lịch sử loài người. Như vậy phức tại sao?" Hà Cửu lẩm bẩm. Vương Trạch nói, "Hắn vì hôm nay chuẩn bị thật lâu, không có khả năng làm hành tinh mẹ cao tầng có cơ hội lật lại bản án." Vương Trạch lời nói dừng lại, lược hơi nhíu mày, nhìn hướng một bên Hà Cửu, lại nhìn về phía Nhiên Vu Hôi Tấn. Không thích hợp, hảo giống như có cái gì mấu chốt tin tức bị hắn bỏ qua. Là cái gì? Cùng lúc đó, cao ốc tầng cao nhất tổng giám đốc văn phòng bên trong. Vương Trạch cùng Hà Cửu phân tích tình tiết vụ tiếng nói, tại này âm phòng bên trong không ngừng quân Văn lão sắc mặt xanh xám, một bên Tướng Linh cùng chính khách duy trì trầm mặc. Nhất hạ thủ vị trí, Cao Vân cung túi đầu đứng tại kia, ngón tay tại nhẹ nhàng run rẩy. Nay vị vương trạch thám tử là phiền phức, có cái hơi mập thân ảnh thấp giọng nói, không bằng làm hắn hiện tại liền ngậm miệng. Không muốn có ý đồ với hắn, này cái người chúng ta kế tiếp còn hữu dụng, Văn lão trầm giọng nói, hữu linh thế nhưng cùng thứ ba tinh đoàn hợp tác, này là chúng ta không nghĩ đến, nếu như hắn theo thứ ba tinh đoàn công bố cái này sự tình, chúng ta còn có thể phủ nhận. Hiện nay, hành tinh mẹ kế tiếp công chúng ý kiến và thái độ động, mới là khó giải quyết nhất phiền Chúng ta phí hết tâm tư mới bắt lại ở. ở. Đã không có lợi ích liền không cần suy nghĩ nhiều, thông báo phòng vệ bộ đội, tốc độ nhanh nhất đánh dụng u linh phục vũ khí sở tại vệ tinh, này chàng trực tiếp cũng chặt đứt đi. Văn lão nhìn hướng Cao Vân cùng, "Tiểu Cao, người mới vừa nói kia cái quan hệ xã hội tại kia. Này cái phương án chính là nàng làm." Văn lão túi đầu liếc nhìn mặt bàn màn hình. Này cái ý nghĩ cũng làm cho hắn hai mắt tỏa sáng. Là, Cao Vân cùng phản phất bắt lấy một gốc rơm rạ người chết chìm, thấp giọng nói, "Nàng liền ở ngoài cửa. Để cho nàng đi vào đi." Văn lão ôn thanh nói, "Nếu như là cái nhân tài không tệ, lại chịu lên vào, vậy chúng ta tự nhiên là muốn giữ dụ rất Một bên mấy người lẫn nhau Có hai người quay người đi đến một bên phòng xếp. Cao Vân cung chờ hai người đi vào sau, mới vừa quay người đi đến cửa ra vào, kéo ra cửa gỗ, dùng khí thanh hô hoán, "Vina, vào đi." Cửa bên ngoài, vệ binh nhóm lại lần nữa lấy ra mấy cái máy thăm dò, trì tế cảm ứng mấy giây, mới đúng Lâm Vi Lâm gật đầu ra hiệu. Lâm Vi Lâm đối vệ binh phun ra một chút ý cười, giẫm lên giày cao góc vào phòng bên trong, động tác rất tự nhiên đóng lại cửa gỗ. Nàng xem có chút khẩn trương, lại chỉ là nhẹ thở nhẹ một cái, đi theo Cao Vấn cung phía sau, đi đến gian phòng trung tâm vị trí, tại bọn họ đỉnh đầu sân thượng bên trên. Trực tiếp đoạn Hạ Cừu đột nhiên kêu lên, hiện tại còn dám chặt đứt trực tiếp. Vương Trạch nhíu mày liếc nhìn trực tiếp giao diện, mặt bên trên biểu hiện ra dòng số liệu bị chặt đứt sau màu đen hình ảnh. Hành tinh mẹ này đó lao ra hỏa, còn thật là không thay đổi ngày xưa tác phong. Không xa nơi, Nhân Vu Hôi cũng đột nhiên cười. Chính tại lúc này, Minh Châu cảng bên ngoài mặt biển bên trên, một viên hỏa cầu nhanh chóng bay lên không. Kia là một cái đối không đạn đạo, giờ phút này ánh lửa nơi phát ra cũng không phải là phần dưới an tĩnh lực đẩy động cơ, mà là đạo tốc độ có nhanh. Ngoài tầng nước sơn tại tầng khí quyển bên trong cháy hừng hực ánh lửa chiếu vào nhân vưu hôi tận mặt bên trên, làm hắn này bản liền là giả lập ra hình tượng, nhiều hơn mấy phần văn dược cảm giác. Hắn nuôi Vương Trạch nún nún bay, thấp giọng nói, "Ta, Vương Thám tử." Vương Trạch có chút bực bội đứng lên. Hắn luôn cảm giác hiện tại chính tại phát sinh cái gì, nhưng manh mối quá ít, tin tức quá ít, hắn vẫn không có thể bắt lấy mấu chốt trong đó. Ú Linh sẽ toàn diện phóng thích vì rút. hẳn là sẽ không. Địa rốt cuộc là cái gì? "Vương Thám tử," Ú Linh thấp nói, "Ngươi hỏi ta thứ nhất cái vấn đề, liên quan tới như thế nào trấn năm đó những cái đó người tham dự." Vương Trạch ngẩng đầu nhìn về phía U Linh. Cái sau quanh thân xuất hiện từng tia từng tia hắc khí, thân hình lại lần nữa khôi phục thành nguyên bản bộ dáng, khuôn mặt bên trên mang theo vài phần thoải mái mỉm cười. Người liền là đáp án." Vương Trạch giun lên. U Linh đã từ từ hai mắt nhắm lại, bên người phảng phất xuất hiện bốn cái hư ảnh. Hình cầu tròn máy chiếu gạt ra chật liệt, bọn họ 5 cái làm thành một đoàn, tựa như tại không ngừng cầu nguyện, như đêm tối bên trong sản sinh gào thét thành, tại gió bên trong quanh quẩn bọn họ nên vi phạm sai lầm lực giới. Bọn họ sẽ bởi vì tự thân tội được đến trừng phạt. Vương Trạch mí mắt đột nhiên nháy một cái. "Năm cái người." "Năm cái người." 5 cái có cái sáng thế thì tăng người chơi từng ở cục cảnh sát điều hành đại sảnh đại bình phong bên trong xuất hiện nói qua một câu sáng thế tăng cơ hồ sở hữu tiểu đội nhiệm vụ đều là 6 người tổ đội hình thức bất quá hắn cố định đội bình thường là 5 cái người 5 cái không cùng chức nghiệp căn cứ treo thưởng nhiệm vụ không cùng tìm thích hợp chức nghiệp mọi viện là còn có người thứ 6. bọn họ 5 cái tồn tại một cái ngoại viện Vương Trạch quay người hướng cầu tham khẩu phong đi một bên Hà cử vội vàng đuổi theo che chở về bin nóng hơi chần trở lại cấp Vương Trạch tránh ra thông lộ. vẫn còn tiếp tục không cách nào an bìnhan tại đêm tối gào thét Vốn nên thôi sáng tinh quang tại ngọn lửa chốt bụi. Tổng giám đốc văn phòng bên trong, Lâm Vi Lâm liếc nhìn màn cửa khe hở bên trong chiếu tới sáng ngời, đầu lông mày hơi hướng phía dưới. Nàng đưa tay cởi bỏ đầu bên trên chặt châm cài tóc, bên miệng như cũ tại thấp giọng nói: "Thứ ba tinh đoàn tùy tiện xuất hiện, cấp chúng ta phản kích cơ hội, chúng ta kế tiếp chủ yếu ý nghĩ, liền là đem đây hết thể tạo thành là thứ ba tinh đoàn âm u. Cái này quá trình bên trong, không cần quản mặt khắc tinh đoàn dân chúng như thế nào đối đãi, chúng ta thay đổi hành tinh mẹ dân chúng đối đãi này cái vấn đề gốc độ liền." Châm cài đầu nhọn xuất hiện yếu ớt quang. Văn lão cùng hắn phía sau hai người tướng lĩnh Nhất danh hơi mập lão nhân, bốn người đỉnh đầu chỗ mi tâm xuất hiện bốn cái điểm đỏ. Có cái tướng lĩnh phát hiện dị thường, lập tức cao thanh chất vấn: người tại làm?" Hừ. Lâm Vi Lâm mặt không biểu tình bóp lại che dấu nút bấm. Theo phốc phốc phốc thanh vang vang lên, bốn quả đầu sau lóe ra bốn đóa nho nhỏ huyết hoa, văn lão khuôn mặt bên trên còn lưu lại mấy phần kinh ngạc. Cao vấn cũng sửng sợ, hắn hai chân mềm nhũn, muốn hướng phía trước lại té lăn trên đất, mà sau đó xoay người nhìn phía sau trẻ tuổi người. Lâm Vi Lâm lộ ra mấy phần mỉm cười, hơi quan tóc dài tán rơi xuống, thon dài cái cổ tản ra trắng nõn con trạch. Nàng cũng không có nhiều nói cái gì. Quay người đi hướng một bên cửa sổ bên cạnh, kéo ra cửa sổ sắt đất mà cửa, anh năng chiếu xuống văn phòng bên trong, chiếu vào kia bốn cái ngã xuống đất không dậy nổi thi thể trên người. Lâm Vi Lâm nắm lấy chùm gài tóc, cất tốc tại đặc chủng thủy tinh bên trên vạch ra một cái, dùng một mình nàng thông qua môn hộ chúng ta sẽ lấy tội ác rửa sạch tội ác. Chúng ta đem dùng tiêu mất tìm kiếm giải thoát. Tổng giám đốc văn phòng cửa bên ngoài, cưỡng ép xông tới Vương Trạch, bị vệ binh nhóm tại cửa ra vào ngăn lại. Làm ta đi vào. Các ngươi đánh mở cửa nhìn xem. Vệ binh nhóm mày nói, Vương tháng tử, thần không để cho chúng ta khó làm, chúng ta trước trách tại thân. Cao văn cũng phát ra thảm thiết thành. Hắn đang run giọng hô hoán cái gì? Vệ binh nhóm ý thức đến có chút không đúng, lập tức phá tan đại môn, Vương Trạch lợi dụng đúng cơ hội và vào, lập tức đem văn phòng bên trong tình hình thu vào đáy mắt. Lâm Vi Lâm quay người xem Vương Trạch, từng cái súng sung điện nhắm ngay nàng. Nàng cũng không nhiều nói cái gì, chỉ là đối Vương Trạch mỉm cười, nhẹ nhàng hơi chớp mắt trái, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhảy vào ánh nắng trải thành hải dương. Vương Trạch đi đổ về phía trước, lại bị vệ binh nhóm thân hình ngăn con đường phía trước chúng ta tại đường bên trên lại lần nữa gặp nhau. Minh lưu lại ánh sẽ chỉ dẫn ta ngươi. Vũ trụ bên trong, kia viên đạn đạo như sao chổi bản hoa qua bầu trời. Phản trọng lực kỹ thuật gia trì hạ, tốc độ đã gia tăng đến thập phần trình độ khủng bố. Mặt đất tòa nào đó cao ốc, một đạo thân ảnh nằm thẳng tại không trung, tốc dài đang phát phối, váy bại đang múa may. Nghĩ náo số liệu kích hoạt. Bảo thi hệ thống khởi động. Ý thức thượng chuyển khôi phục, 90%, 92%, 94%, 96%, 98%. Chuyên Việt, cầu đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 52, đấu lửa 1. Đứng tại Lâm Vi Lâm nhảy đi xuống phương hướng hạ nhìn ra xa, Vương Trạch chỉ là nhìn thoáng qua, liền bị Hà Cửu cưỡng ép cuốn trở về. Do táp rốt vào phòng bên trong, vệ binh cấp tốc phòng tỏa hiện trường. Hà Kiều kia trầm thấp tiếng nói văng lên, này lại thế nào hồi sự? Vương Trạch chỉ là mĩ môi lắc đầu, xem phòng bên trong thi thể, ánh mắt lại rơi đi phòng xếp quan cửa bên trên. Vệ binh nhóm đã đem dàn phòng lấp đầy, mấy cái đội trưởng cầm kháng kiện nhiễu bộ đàm, khẩn trương nói gì đó. Không hiểu, Vương Trạch nhớ tới Lâm Vi Lâm ban đầu xuất hiện tại chính mình trước mắt lúc hình ảnh. Vương Trạch tử tế nhớ lại, không ngừng suy tư, một loại thất bại cảm giác tự nhiên sinh ra. Hắn bị này cái nữ nhân lừa qua. Vương Trạch chỉ là tại U Linh bắt đầu cầu nguyện lúc, nghĩ đến U Linh một đám cuối cùng muốn đối năm đó kẻ cầm đầu độc thủ. Trình cái dư luận chiến sâu nhất một tầng mục đích, liền là dẫn xuất ở ở tinh thảm án người vật ra. Nhưng Vương Trạch không nghĩ đến là, thứ sáu người thế, nhưng là Lâm Vi Lâm. Có đủ nhất mê hoặc tính tin tức, Lâm Vi Lâm là vệ hương tập đoàn trước mặt quan hệ xã hội phụ trách người, nàng mười mấy năm trước gia nhập vệ hưng. Ở ở tinh là tại mười mấy năm trước bắt đầu tuyên truyền. Nếu như này bên trong có thứ tự trước sau, kia cũng tồn tại một loại nào đó logic. Điều tra thêm đi. Vương Trạch có chút mệt mỏi nói câu, lão hạ, nhắc nhở bọn họ một chút, nàng có thể là thứ ba tinh đoàn gián điệp. Gián điệp Hà Kiều lập tức gật đầu đáp ứng thanh, ngươi thân thể không có sao chứ? Sắc mặt thật là tệ. Chẳng qua là cảm thấy có chút mệt, không cái gì. Vương Trạch quay đầu nhìn hướng chết tại ghế dựa bên trên láo nhân, lại xây dịch về nghỉ ngơi dàn kia không có mở ra cửa, lẳng lặng nhìn chăm chú mấy giây, còn là từ bỏ đạp cửa tính toán, quay người rời đi. Vệ binh nhóm không có lại ngăn cản. Hai ngày sau, Minh Châu nhân viên bến cảng cục, nhân chứng gian. Vương Trạch ngượng tại ghế sofa bên trong nhắm mắt dưỡng thần, ngồi tại quầy bar bên cạnh ghế gỗ bên trong, chỉnh lý chỉnh cái tình tiết vụ án tư liệu. Hành lang bên trong vang lên tiếng bước chân giày đạc. Hạ Cửu mang mấy tên nhân viên cảnh sát đi đến. Lao Vương, buổi hợp báo kết thúc, một đám phóng viên lại tại tầng dưới ngồi xổ ngươi." Vương Trạch có điểm bất đắc dĩ cười, "Ta này cái võng hồng nên quá khí." Hà Cửu quay người đối mấy cái nhân viên cảnh sát lên tiếng chào, "Ta ở nơi này sẽ, các người đi về trước đi." Chờ bọn hắn cười rời đi, Hà Cửu đóng lại đại môn, lặng lẽ cười tiến tới. Lao Vương, người cấp ta phân tích phân tích, mặt bên trên nói muốn đem ta điều đi khắc thành thị, cấp ta thang một cấp, này là chuyện tốt hay chuyện xấu?" "Đương nhiên là chuyện tốt," Vương Trạch cười nói, "Hành tính mẹ là chế độ đại nghị độ, nghị viện là địa khu tuyển cử ra nghị viên tạm thành." Ngươi hiện tại dân chúng bên trong cũng có không tệ danh vọng, chỗ nào đường cục đều sẽ thích ngươi. Gấu đen cảnh sát trưởng sao, tại kia đều có thể ăn được mở. Ha Cừ sờ lên cầm một trận cô. Này dạng ta khuê nữ liền muốn chuyển trường a, nàng tại cái này cũng thật vui vẻ. Ta về nhà cùng ngươi tẩu tử hảo dễ thương lượng đi. Đúng rồi lão Vương, liên quan tới Nhiên Vu Hôi Tấn, Eva giáo sư điều tra người chú ý sao? Vệ hương tập đoàn kỹ thuật đoàn đội khôi phục rất nhiều nghiên cứu tư liệu. Vương trầm nói, còn tại chờ Triệu chủ nhiệm cấp ta tin tức. Vệ Hưng tập đoàn đời, ha Cừu nhếch mép, mặt bên trên muốn thành lập một cái ú linh sự kiện điều tra ủy ban, chủ yếu là thảo luận như thế nào hợp pháp giải thể vệ hương tập đoàn. Tế Mính ở bên nói, ta mới vừa ở mạng lưới bên trên xem đến một cái thỉnh nguyện, nói là muốn cấp ôn nguyện như Ngọc Cố định đội 5 cái người lập pho tượng. Lập pho tượng này cái quá phận, Ha Cừu cau mày nói, bọn họ bản chất thượng có chút tiếp cận cực đoan chủ nghĩa khủng bố, nếu như chúng ta cổ vũ này loại phương thức tiến hành vạch trần cùng tố giác, kia cảnh sát chúng ta cùng cơ quan tư pháp tồn tại ý nghĩa là cái gì? Vương trách lại nói, cùng ngày không trung mây đen quá dạy, liền nhất định phải dùng một ít cấp tiến biện pháp đánh vỡ mây đen phong tỏa. Này một điểm ta là thưởng thức bọn họ. Bất quá, này từ đầu đến cuối không cách nào thay đổi, ôn toàn chờ người chết là bị mưu sát sự thật. Cũng bên trong ý tứ, kỳ thật là dựa theo tự sát cái án. Hà Cừu giải thích nói, cái này sự tình không có cách nào tiếp tục tra được, mặc kệ là giả lập chiến sĩ bao chùm người não, còn là người não cùng giả lập chiến sĩ hợp tác, đều cũng không đủ chứng cứ trèo chống. Nay loại vụ án quả thật có chút quá mới lạ, chúng ta trước kia cũng chưa từng gặp qua, lấy tự thân làm bạn gốc nghĩ nǎo bao chùm tự thân lúc, sản sinh rốt cuộc là thứ 2 nhân cách còn là cái thứ 3 nhân cách, này một chút cũng không có khoa học căn cứ để chống đỡ. Làm ta nhất kinh ngạc, còn là Lâm Vi Lâm. Nàng tại vệ hương tập đoàn ẩn nấp vài chục năm, thế nhưng... Vương Trạch khe khẽ thở dài, trước mắt xẹt qua nàng nhảy ra cửa sổ lúc cười một tiếng. Nàng khả năng không chết. Vương Trạch thấp giọng nói. Không chết. Ơn, nàng cũng không chỉ là một phương gián điệp như vậy đơn giản, Vương Trạch nói, nàng hẳn là có chính mình ở trường, thậm chí tới nói, nàng mới là sở hữu kế hoạch người vạch ra ưu linh nhân vu hôi tẫn chỉ là kế hoạch chấp hành giả Vì sao như vậy nói? Bởi vì tiết tấu đều tại nàng khống chế bên trong, Vương Trạch nói, "Này chàng U Linh sự kiện mấu chốt, liền ở chỗ mấy lần dư luận chẳng mất khống chế, Lâm Vi Lâm thân phận là cái gì? Nàng là vệ hương tập đoàn quan hệ xã hội phụ trách người." Tế Mính nhỏ giọng nói, "Này thuộc về là hai quân giao chiến, chủ chính là gián thế." Vương Trạch cười gật gật đầu, "Lão hạ ngươi còn nhớ rõ sao, dư luận ban đầu lên men là cái gì thời điểm? Không, có chút nào dấu hiệu, cảnh sát cục để lộ bí mật, ôn toàn án bị lộ ra, vệ Hưng tập đoàn khi đó đối dư luận áp chế xuất hiện sơ hở, này cái sơ hở hẳn là liền là Lâm Vi Lâm cố ý bán." "Này Hà Kiều Cao mày nói, nàng như vậy làm lại đồ cái gì? Động cơ không rõ, ta đã vận dụng sở hữu có thể động dụng tài nguyên, cha không đến liên quan tới nàng nửa điểm tin tức. Vương Trạch thấp giọng lẩm bẩm, đáy mắt xẹt qua mấy phân thất bại cảm giác. Này cái nữ nhân thật là... Giảo hoạt. Hắn đánh mở điện thoại, tìm được mạng lưới bên trên nhất gần nửa ngày lưu truyền rất hỏa video đồ. Video là tại ở ở tinh mặt đất công tác công nhân quay trụ, bầu trời xanh thẳm bên trong nổi lơ lửng từng chiếc từng chiếc tinh hạm, tinh hạm rõ ràng chia 6 góc, lẫn nhau cảnh giác, giằng co lớn nhau. Vương Trạch nói, này khả năng liền là U Linh bọn họ nghĩ muốn kết quả. Bọn họ này đó ra hỏa làm này cái kế hoạch, cơ hồ khiên động cả nhân loại văn minh, Hà Cừu xét thành, không hổ là chuẩn bị 8 năm. Vương Trạch quay đầu xem Hà Cừu, ánh mắt bên trong mang theo vài phần chất vấn. Hà Cừu trừng mắt, ngươi còn hỏi nghi ta giúp bọn họ? Không có khả năng, ta cùng bọn họ căn bản không biết. Ta đi tìm ngươi, tuyệt đối là ta chính mình xuất hiện ý nghĩ. Được được, ta biết, ngươi khẩn trương cái gì? Vương Trạch cười nói, đem ngươi đại não xây cái mô hình lại không quá khó khăn sự tình, có thể còn có thể tiết kiệm một nửa tính lực tài nguyên. Hà Cừu mặt to chứng thành màu đỏ tía, một trận chi chi ngông ngơ nhưng cũng không biết nên như thế nào văn nhã mắng lại. Đúng rồi, Vương Trạch nói, thiên trạch khoa học kỹ thuật rất nhanh liền sẽ tại hành tinh mẹ thành lập phân công ty, tiếp thu Triệu Đạn Phúc cùng hắn kỹ thuật đoàn đội, đã bắt đầu nói ký kết. Lão Hà ngươi muốn điều đi thành thị nào? Ta để cho bọn họ đem phân công ty tuyên chỉ định ở bên kia, về sau nếu như ta muốn đi qua, cũng không cần ở tại này cái nhỏ hẹp nhân chứng gian. Tân Diệp đi, Hà Cừu nói, nếu như ta đã hẳn, hẳn là liền là đi Tân Diệp. Cấp người thăng quan như thế nào còn không đáp ứng? Ta tại này lăn lộn hơn 20 năm, chuyển sang nơi khác, ta lại muốn một lần nữa bắt đầu lại cùng người nhận biết, Hà Cừu lẩm bẩm câu bất quá cũng không nhiều phản nản cái gì. Hai người nói chuyện phiếm vài câu hệ thống cảnh vụ tương quan chủ đề, Vương Trạch điện thoại liên tiếp chấn động. Là Triệu Đạt Phúc phát tới một đầu dài thư tức, tin tức bên trong bao hàm đại lượng văn tự, mỗi cách vài đoạn văn tự còn có kèm theo hình ảnh cùng video. Hiển nhiên, Triệu Đạt Phúc là đem điều tra hê và giáo sư nghiên cứu ghi chép cái này sự tình, xem như cấp mới đông ra công tác báo cáo, vô cùng kỹ càng. Vương Trạch đại khái xem một lần, hơi nhẹ buông tiếng thở dài, đối với ngoài cửa sổ xuất thần. Ta cầm xem a. Hạ lên tiếng chào, ôm Vương Trạch điện thoại, nhìn nội dung bên trong, càng xem chân mày níu càng chặt. Bên trong tin tức, phần lớn liên quan tới Nhiên Vu Hồi Tấn. Thứ nhất, cái video ghi chép là Eva ngày làm việc trí. Triệu Đạt Phúc chi kỷ viết phía trước thỉnh nhắc nhở này tựa hồ là tấn nhìn tấu chiến tranh chân chính diện mạo, Eva giáo sư sắp tiêu trừ tấn bộ phận ký ức số liệu. Lao sư muốn thanh trừ hết tà ký ức sao? Vẩn quanh rất nhỏ tiếng động cơ vang phòng thí nghiệm bên trong, màn hình bên trong trẻ tuổi người hỏi như thế. Màn hình phía trước trung niên nam nhân sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hắn trung quanh là một vùng tăm tối hoàn cảnh, hắc bên trong tựa hồ có mấy ánh mắt nhìn chăm chú này bên trong. Người không phải biết này đó? Tuấn, Eva gù lên tốc giọng niệm, mặc dù màn hình bên trong kia cái thiếu niên có chút thương tâm gần chết, cho nên lão sư, ta xem đến không là bút, mà là chân thật phát sinh chẳng cảnh, phải không? Một bên ấm hưởng bên trong truyền ra tiếng nói mang theo vài phần run dậy. Chúng ta không là tại tiến hành thân thể khôi phục thích hướng tính huấn luyện, mà là tại cùng chân chính nhân loại chiến đấu phải không? Lão sư, ngài vì cái gì muốn như vậy làm? Ngài cấp ta học tâm hiệp nghị bên trong, viết yêu thích hòa bình, đối người thân mật, nhưng lão sư ngài lại tại lợi dụng giả lập nhân cách tiến hành chiến tranh, làm ta đi giết chết nhân loại. Tôn Như Ngọc bọn họ cũng là giả lập ra nhân cách Bọn họ giống như ta phải không?" Eva giáo sư ngón tay dừng lại, thấp giọng nói: "Tấn, nhân loại xã hội thực phức tạp, ta yêu cầu nghiên cứu kinh phí, cũng cần một cái ổn định bình đài đi ủng hộ ta công tác. Bọn họ cùng ngươi không cùng, ngươi là thuần thúy, là tinh khiết, là không có chịu qua xã hội loài người ô nhiễm. Bọn họ nguyên bản đều là nhân loại, phải nói, là ta đào được này đó nhân loại số liệu, lợi dụng này đó số liệu sinh thành một cái giả lập bọn họ, liền như tại một cái nào đó thời khắc, tại cùng một cái không gian sản sinh hai cái song hành tư duy thể, lẫn nhau lại vô tương quan. Sau đó ta sẽ đem này đó tư duy thể loại bỏ rơi." Ngươi không cần phải lo lắng, ta hiện tại nói với ngươi này đó, ngươi đều không thể nhớ kỹ, ta sẽ đem ngươi kho ký ức khôi phục lại 6 cái giờ phía trước, ngươi tựa như là ngủ mở giấc. Yên tâm, Tấn, này sẽ không có cái gì ảnh hưởng. Giáo sư, không muốn lao sư. Ta không muốn. Eva giáo sư mặt lộ vẻ không đành lòng, nhưng còn là tại tia sáng đan dệt ra bàn phím bên trên đánh xuống chấp hành dấu hiệu. Màn hình bên trong trẻ tuổi người biểu tình nháy mắt bên trong biến hóa, mắt bên trong mang theo vài phần mở mịt. Chuyện phần vãi, bố cục sâu rộng, mắt to, gần hai cỡ cỡ. Hợp gu ghé đọc. Chương 53, đố lửa 2. Lão sư Ta bị cái gì tại này? Màn hình phía trước trung niên nam nhân cấp tốc điều chỉnh chính mình biểu tình, đối trẻ tuổi người cười nói, ta đem ngươi theo trò chơi bên trong triệu hồi tới, gần nhất như thế nào dạng, có hay không có bị bọn họ nhìn thấu ngươi thân phận? Gần nhất rất tốt, trẻ tuổi người cười nói, ta thực yêu thích bọn họ, ta đội Hữu cũng thực chiếu cô ta, bọn họ thân thể có vấn đề sao? Không có vấn đề, yên tâm liền hảo, Eva giáo sư nói, là càng thiết bị xuất hiện hệ thống tính trục trặc, hoài nghi là phim tư liệu gây nên, chỉ cần đem phim tư liệu thông quan, bọn họ hẳn là có thể thuận lợi đi. Ta đưa ngươi trở về. Tốt sư. Hảo hảo cùng bằng Hữu nhóm ở chung đi. Eva giáo sư lộ ra ôn hòa mỉm cười, đơn giản thao tác mấy cái chỉ lệnh, màn hình bên trong lập tức không có thiếu niên thân ảnh. Sau đó, này cái trung niên nam nhân lặng lặng mà ngồi tại kia, hồi lâu không có mở miệng nói cái gì, thẳng đến một bên hắc gám bên trong đi ra hai bóng người, này vị giáo sư mới chậm rãi thở ra một hơi, ngón tay có chút run rẩy đoàn khởi kính mắt. "Eva giáo sư, như vậy làm có thể hay không có chút nguy hiểm?" "Yên tâm, tấn cùng bọn họ không cùng, mặc dù đều là lợi dụng nghĩ não kỹ thuật, nhưng nghĩ não tử không tới có, là ta một tay bổ dưỡng, cũng không phải là căn cứ nhân loại đại não số liệu tạo ra, sẽ không có bất luận cái gì vấn đề." Hy vọng như thế đi, ngươi đi xem chiến trường tư liệu sao? Này cái tinh cầu thổ dân quá thảm, chúng ta vì cái gì không thể đàm phán đâu? Nay trang chiến tranh chính trị cần bắt đầu, liền không còn có đàm phán khả năng, Eva băng lạnh lùng nói, hành tinh mẹ những cái đó người nghĩ muốn là nảy viên tinh cầu, mà lại là một viên sẽ không khiến cho tranh chấp, chiệt để thuộc về hành tinh mẹ tinh cầu tư nguyên. Nay khả năng sao? Eva giáo sư, hành tinh mẹ lấy cái gì giữ vững nảy viên tinh cầu? Bọn họ liền hạm đội đều không có. Eva duy trì trầm mặc, bàn tay vươn hướng một bên dụng cụ, đóng lại dụng cụ đồng thời, video cũng lâm vào hạ đám. Hạ hoạt động màn hình. Xem mặt bên trên văn tự ghi chép, theo sát cũng thở dài. Liên quan tới này chàng chiến tranh tư liệu, U Linh trước đây tại hành tinh mẹ mạng lưới dường trên mở. Hiện tại mặc dù nghị sẽ ra mặt bắt đầu đại diện tích xóa bỏ, nhưng tuyệt đại đa số hành tinh mẹ nhân loại chỉ cần muốn nhìn, đều có thể xem đến tương quan nội dung. Một cái kỳ dị văn minh. Phản phất là tại 2000 năm trước, thời không xuất hiện sai chỗ, xuất hiện cùng địa cầu cùng một cái thời không điểm xuất phát, không cùng phát triển phương hướng nhân loại văn minh, Liền tại kia viên tinh cầu màu tím bên trên, bị chiến từng một thôn vệ, bị cắt bụi thần sâu bao trùm. Lão Vương ngươi nói, Hà Cựu không hiểu hỏi. Hành tinh mẹ bên trên này, đó cao tần rốt cuộc là đồ cái gì? Bọn họ muốn cái gì? Vương Trạch nói, nếu như ngươi đi xem địa cầu kỹ nguyên lịch sử, sẽ phát hiện, tại hạch trước khi chiến tranh bùng phát mặt đất thế lực cách cục bên trong, đại bộ phận cường quốc phồn vinh đều xây dựng ở tinh anh cường đạo lo di thượng, khống chế dân truyện, lựa gạt dân chúng, đối ngoại cướp đoạt tài nguyên, đối nội hạn chế dư luận. Một viên tương nguyên tinh, có thể cho hành tinh mẹ mang đến hải lượng vật chất cơ sở, từ đó kéo động hành tinh mẹ kinh tế, tăng lên xã hội phúc lợi, này cái quá trình có thể chiếu rọi vị chính khách lên trước, thương nhân tài phú tăng trưởng này đó phương diện. Cuối cùng, làm ra đồ sát thổ dân quyết định người, chỉ là vì cái người lợi ích, từ đó là một quần thể lương thượng vĩnh cựu đều danh. Hà Cừu thở dài, bất kể như thế nào, đó cũng là chúng ta đồng căn cùng loại nhân loại a, như thế nào có thể như vậy nhân tâm? Không thể cung cấp phiếu bầu nhân loại cùng hầu tử không khác, Vương trách hai tay một đám, ngươi có thể dùng này cái bạo luận tới lý giải này, đó chính khách nhóm tư duy. Hà Cừu lắc đầu, tiếp tục xem kế tiếp video. Này đó đều cùng kia trận chiến tranh tương quan, chủ yếu nội dung liền là Eva giáo sư ngày làm vị trí. Làm Hà cảm thấy hứng thú nhất, kỳ thật là phía sau cùng mấy cái video ngắn. Này mấy cái video đoạn ngắn là lấy cho tàn Vi thị giác, nơi phát ra tương đối đạt thủ, là Tấn nghĩ não sợ tại vệ tinh nổ rất sau, trở về thu hồi lại tin tức mảnh vỡ. Vệ tinh phản trọng lực đồ trang, làm này đó mảnh vỡ cũng không có rơi vào tầng khí quyển tiêu đốt, được thuận lợi thu về. Này cái giải thư tức bên trong đếm ngược cái thứ 3 video, là Eva cùng Tấn nói chuyện. Tấn, gần nhất đã có hơn 10 cái ta đã từng đồng sự ra sự tình. Lão sư, này là như thế nào hồi sự? Cùng mấy năm trước một lần thí nghiệm có quan hệ, Eva khuôn mặt đã biểu lộ ra khá là vẻ gian mua, biểu tình coi như bình tĩnh. Hắn xem 30 cm cao lập thể hình chiếu. Lộ ra mấy phân mỉm cười, thấp giọng nói: "Ta dự cảm đến, cái tia tay đã ngả vào cổ của ta đằng sau, này là ta trốn không thoát trừng phạt, cũng là ta năm đó đáp ứng tiến hành kia chẳng thí nghiệm hậu quả." "Lão sư, cái gì thí nghiệm?" Người ký ức bị thanh trừ, lao nhân thấp giọng nói, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong dự bị phục vũ khí, sau đó nếu như ta ra sự tình, ngươi liền lập tức chuyển rời đi qua. Nếu như ta trái tim dừng lại, này, này bên trong hết thảy số liệu đều sẽ bị tự động thanh trừ. Ta đã đem một ít văn kiện, tư liệu, bao quát kia cái thí nghiệm nội dung đều đặt ở ngươi dự bị phục vụ khí bên trên. Còn có ngươi mấy cái bằng hữu số liệu, ta cũng làm sao lưu." liền đặt tại kia cái phục vũ khí. Tấn, ta cũng không hy vọng ngươi đi trả thù những cái đó phía sau màn hát thủ, như vậy sẽ cho xã hội mang đến càng lớn chỗ đau, hành tinh mẹ sẽ xuất hiện cự đại bê bối. Bê bối. Lao sư ngươi vì cái gì muốn đột nhiên nói này đó. Tấn, hệ giáo sư biểu tình mang theo vài phần thoải mái, ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất, cũng là ta nhất hoàn mỹ tác phẩm, ta không biết ngươi tương lai đi trở về tới đâu, cũng không định để ngươi tiến hành ta thí nghiệm, mặc dù kia là ta tâm nguyện. Nhân loại đến tột cùng nên hay không nên trường sinh bất từ đâu ngươi biết sao Lão sư thích nhất chuyện xưa, liền là địa cầu kỷ nguyên lúc liên quan tới trường sinh bất tử chuyện xưa, lão sư vẫn cảm thấy, kia là mọi người đối với sinh mạng mục mạc nhất truy cầu cùng một tưởng, cho nên lão sư vẫn luôn tại hướng này cái phương hướng cố gắng. Nhưng hiện tại, lão sư cảm thấy này cái đầu để bản thân liền là sai lầm. Ý thức là giai đoạn tính, nhân loại tồn tại bị chính mình quá khứ sợ chi phối. Ngươi hình thành thói quen, ngươi sở hữu nhận biết, ngươi lại não bên trong hình thành thần kinh nguyên liên tiếp cấu tạo, đều phải tự với hoàn cảnh đối ngươi ảnh hưởng, làm ngươi ký ức tích lũy càng nhiều, ngươi kho số liệu cũng liền càng khổng lồ, nhưng lúc này Còn là ban đầu ký ức kho số liệu chỉ có hẹp hẹp hai trang người sao? Hoặc là nói, hôm nay ngươi còn là hồn qua ngươi sao? Ta không biết, cũng vô pháp đi định nghĩa. Là một cái ý thức thể vững tồn, cũng không có nghĩa là làm hắn ký ức vẫn luôn bảo tồn. Nếu như chỉ là sinh vật học thượng gen di chuyển, vậy chỉ cần nhân loại sinh sôi hành vi vẫn luôn tồn tại, nhân loại này cái giống loài đã sớm hoàn thành ý nào đó trường sinh bất tử, không phải sao? Video đến dừng mới thôi đến ngược thứ hai đoạn video, là Eva giáo sư bị ám sát. Kia là tại một chỗ tới gần bờ biển biệt thự bên trong, dưới ngoài cửa sổ là cây rừa cùng cây cỏ. Eva giáo sư an vị tại ghế bên trên, che lại trái tim chậm rãi tê ngửa, hai mắt dần dần mà mất đi tiêu cự, mệt mỏi mặt bên trên tràn ngập thống khổ. Tất tại nhìn đây hết thảy, nhưng hắn cái gì đều làm không được. Hắn không dám báo cảnh sát, không dám bại lộ chính mình tồn tại. Chỉ có thể trơ mắt xem Eva giáo sư chết đi, chính mình bị động chuyển tống đến dự bị phục vụ khí bên trong. Dự bị phục vụ khí tại một viên ngừng dùng nhưng không có bị thanh lý rơi quan chức vệ tinh bên trên. Eva giáo sư đã làm một ít tay chân, làm hành tinh mẹ vệ tinh giám sát hệ thống không để ý đến lại viên vệ tinh. Tất Đại này bên trong tiếp nhận chính mình nguyên bản mất đi số liệu. Sau đó liền tại vũ trụ bên trong nổi lơ lửng quan sát này viên dựng dụng tôi sán văn minh tinh cầu Hắn cười lạnh hắn suy tư hắn có lúc lại xem đen còn vũ trụ nghĩ chính mình vì sao tồn tại hắn biết đem chính mình bằng hữu nhóm tỉnh lại cũng không là một chuyện tốt hắn không cách nào đối chính mình này mấy cái bằng hữu giải thích kia chàng chiến tranh bọn họ rất dễ dàng lâm vào sụp đổ hắn tìm được gây và giáo sư lưu lại thí nghiệm số liệu đáy lòng dần dần bắt đầu sinh một cái ý nghĩ hắn bắt đầu quan sát bắt đầu ghi chép tìm được an toàn trường lập tốt quan trọng chính văn chính nhưng chỉ là nhìn xa xa không có về phía trước cáirầyrốt cuộc Tấn thua với tỉnh mình. Mượn dùng hành tinh mẹ tầng ngoài mạng lưới tính lực tài nguyên, Tấn tỉnh lại mặt khắc bốn khoảng nghĩ não, tùy theo mà tới liền là bốn cái bằng hữu nhanh chóng sụp đổ đến ngược thứ hai cái video đoạn ngắn như vậy kết thúc. Mà cái cuối cùng video rất ngắn, là Tấn cùng ôn toàn lần thứ nhất tại mạng lưới bên trong gặp nhau. Làm Tấn làm tự giới thiệu sau, khác một cái ôn toàn xuất hiện tại chân chính ôn toàn trước mặt, đầu bên trên mang một cái sáng loáng ủy tổ hiện nhận như ngọc. Là ôn toàn chính mình đáp ứng ký ức dung hợp. đầu nhìn về phía Vương Trạch, này nên tính thế nào? Ôn là hắn còn là tự sát? Hán Diệt, Vương Trạch nói hẳn là áp dụng phạm pháp thao làm nhân loại ký ức pháp luật điều mục, cho dù là ôn toàn chính mình đáp ứng, cũng có thể bị nhận làm là bị chịu bức ép cùng lừa dối. Đã có tương quan tư pháp trường hợp làm ký ức bị sửa đổi sau, đương sự người làm ra bất luận cái gì hành vi, đều có thể coi là là bị ép tiến hành. Cho nên hành tinh mẹ bên trên sắp thực phát sinh giết người án. Hà cứu hỏi, Lâm Vi Lâm đâu? Đã bắt được mảnh vỡ ký ức không có Lâm Vi Lâm, Vương Trạch nói, ta hoài nghi, tấn là tùy thời xóa bỏ liên quan tới Lâm Vi Lâm ký ức, lại hoặc là hai người hợp tác thời gian tương đối ngắn tạm, mà cùng gần đây tương quan bộ phận ký ức văn kiện vừa vận bị tắc rớt đã bắt được vệ tinh mảnh vỡ bên trong, xác thực không có tận gần nhất nửa năm ký ức. Tại sao ta cảm giác Lâm Vi Lâm là vĩnh hằng tộc hóa? Hạ Cừu nhẹ nói, đem Vương Trạch điện thoại ném đi trở về, hựu khí vô lực duỗi lưng một cái, nằm tại ghế sofa bên trong. Lao Vương, ngươi lúc nào trở về? Mấy ngày nữa đi, chờ kết tán. Vương Trạch nhẹ nhàng thở vào một cái, nhấc lên chân bắt chéo, nhìn ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng. Hắn phản phất lại xem đến kia mấy cái bóng đen. Bọn họ năm cái ngồi tại đống lửa phía trước, thảo luận như thế nào đem ở ở thảm kịch công bố tại chúng, thảo luận chính mình có thể làm chút cái gì nên làm chút cái gì đem dần dần mà sâu, bọn họ thần sắc đầy là sa sốt tinh thần. Nên như thế nào mới có thể đánh vỡ hành tinh mẹ quyền thế giai tầng phong tỏa, đem chuyện xưa nói cấp dân chúng nghe đâu? Nên như thế nào mới có thể làm nghe được này cái chuyện xưa người tin tưởng nó chân thực tính đâu? Bọn họ 5 cái chấm 4. Kia đôi đóng lửa lại càng thị vượng. Chính văn xong. Chuyện Việt, cầu đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm. Chương 54, viết tại chính văn đằng sau. Cuối cùng đem này cái chuyện xưa viết ra tới. Lại lần nữa cảm tạ độc giả lão gia tới chính bản cổ đạo cảm đạ ta ra biên tập làm ta thuận lợi phát này bản sách, còn cấp ta làm thật nhiều đề cử. Vốn dĩ là 20 vạn chữ quy hoạch, nhưng bởi vì làm phép trừ làm quá đợt, xóa bỏ quá nhiều vô ý nghĩa khôi hài đoạn ngắn, đến mức đều không đủ 20 vạn chữ. Kỳ thật đằng sau ta còn nghĩ viết hai chương Vương Trạch đến ở ở tinh, nhưng tự suy nghĩ tỉ mỉ khảo sau, phát hiện hiện tại đến ở ở tinh không hợp logic. Ở ở tinh bên ngoài xuất hiện 6 cái tinh đoàn thế lực rằng co, đã trở thành mới chiến tranh dây dẫn nổ, Vương Trạch đối cảnh làm hắn không thích hợp xuất hiện tại ở, ở tinh bên trên. Chính văn đằng sau hẳn là có một đoạn liên quan tới tinh cầu màu tím bên trên ở ở tinh người miêu tả. Không sai biệt lắm là hai vạn chữ tà hữu, nhưng ta viết tới viết đi, tổng là thoát khỏi không được thần nhóm chính mình cái bóng, không viết ra được chính mình ý mới, cuối cùng còn là quyết định chém đức không biết, bảo trì Vương trách chủ thị giặc không thay đổi. Nay một cái tháng, đối ta mà nói là rất không tệ ma luyện, mỗi một chương bản thảo thẩm trường học trình độ đã vượt qua sư vinh thời kỳ. Rất nhiều sáng tác thủ pháp là ta không dùng qua, bất quá đối ta tự thân trưởng thành tới nói, trợ giúp là rất lớn. Kế tiếp chính là chuẩn bị trung tiên, cố gắng kiếm tiền thủ lao nuôi gia đình. Nếu như này bạn sách kế tiếp thành tích không sai sẽ cân nhắc dùng Vương Trạch Hà cũ tệ mĩnh tổ hợp tiếp tục viết này cái hệ liệt chuyện xưa, hiện tại này 17 vế nút chữ nội dung cũng chỉ là một cái bản án mà thôi đơn giản báo cáo xuống này cái đoạn văn thành tích. Hiện tại quân đặc trước có hy vọng tại hạ tuần sông qua 4000, cao Đính đã tiếp cận nhất vạn, cá nhân mà nói tính tương đối hài lòng, kế tiếp còn có tiếp tục chướng không gian. Này bên trong cầu cái chính bạn đã mua, xem xong chỉ cần 2 3 khối tiền lưng, rốt cuộc tổng số từ chỉ có 0 đến 20 vạn chữ. Mặt khác, năm nay điểm nương hẳn là muốn đại lực phẩm, trường là sẽ được đến không đồng lực độ tại nguyên nghiêng. Tiểu đạo tin tức, không kéo này đó Khi thật đại gia cảm thấy đệ mắt, liền là đối một cái viết sách người tốt nhất của Vũ. Tiên hiệp sách mới hiện tại chính tại hai cái chuyện xưa chi gian xoắn xuýt, một cái là thiên truyền thống tiên hiệp, một cái là đất chết tu tiên, còn là quen thuộc khôi hài nhẹ nhõm văn, phát sách sau sẽ kịp thời phát đất trường, tại nhóm bên trong thông báo các vị độc giả lao ra. Chính như ta tại trang tiêu để viết xuống tiêu câu nói đồng dạng, một cái cường thịnh dân tộc không thể khuyết thiếu ưu tú khoa huyễn tác phẩm. Này chính là ta sau này cố gắng vươn hướng dư quang cũng sẽ là ta viết làm đường bên trên một cái thúc dục, đi ra thoải mái dễ chịu khu lúc sau, nó làm ta cảm giác đến chính mình thiếu sót cũng cho ta lại lần nữa cảm nhận được viết chuyện xưa cảm giác cất lực, bất quá chuyện xưa hoàn thành độ cũng khá, nghĩ muốn biểu đạt khoa huyện lý niệm, cũng thuận lợi truyền lại cấp độc giả lao ra nhóm. Hạ bản sách sẽ tiếp tục cố gắng, vì độc giả lao ra cung cấp điểm trà dư tiểu hậu tiêu khiển. Nguồn quy chính chuyện 2022 năm ngày 13 tháng 3, cần lấy này thiên, đưa cho sắc 30 tuổi chính mình. Chuyện Việt, cầu đạo, top một nhân khí cách tốt 2 gần 20% số điểm.